Một mặt, còn chưa bao giờ từng giống hiện nay như vậy trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Nghĩ đến trai đơn gái chiếc một từ, Khương hồng lăng trên mặt nhịn không được hơi hơi có chút nóng lên. Nàng cũng tự biết này cử quá mức hung hiểm, nhưng mà trước mắt nàng cũng đã là không đường có thể đi, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cố Tư hiểu đi vào trong nhà, vẫn chưa mở miệng, hẹp dài con ngươi tinh quang lập lòe, nóng cháy tầm mắt dừng ở trước mắt này nữ tử trên người. Thời tiết chuyển ấm, nàng hôm nay ăn mặc màu nguyệt bạch hoa mai lăng xương la sam phía dưới là một cái nước gợn văn màu thiên thanh hổ châu thuộc la váy dài quần áo khinh bạc bọc phong diễm thân hình trên đầu vẵn cái tuỷ vân đuôi tóc đuôi tóc thượng nghiêng cắm một chi bạch ngọc đan vượng thoa chấm ngọc ánh sáng du nhuận đem tia đầy đầu tóc đẹp sấn đen nhánh lượng chạy mềm nhàn giống như phía chân trời mây đen trứng ngông giống nhau khuôn mặt nhỏ thượng vẫn chưa tô son điểm phấn lại vẫn như cũ là thúy mi cong cong môi đỏ hồng nhuận no đủ có lẽ là bởi vì thiên nhiệt chân bóng trên chán thấm ra chút mùi hơi mỏng Tế bạch làn da bị mồ hôi trơn bóng, phiếm da tốt nhất đổ sứ ánh sáng. Tước trưởng là bệnh nặng mới khỏi duyên cớ, đen nhánh đôi mắt mang theo một tia mệt mỏi, đảo so ngày xưa tan mất vài phần lạnh lẽo, thêm chút nhu mị thái độ. Như nước giống nhau con ngươi chiếu dọi ra bản thân thân ảnh, cho đến cố tư hiểu trên người hơi hơi sinh ra chút khô nóng. Khương Hồng Lăng bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cười nhạt nói: lúc trước hồ thượng, đa tạ nhị gia ra, ra tay cứu giúp. Cố tư hiểu phục hồi tinh thần lại, môi mỏng hơi cong, hồng lăng hôm nay tìm ta tới, chính là vì nói lời cảm tạ sao. Khương hồng lăng nghe hắn thế nhưng thẳng hô chính mình khuê danh, trên mặt hơi hơi nóng lên, liền cũng không để ý tới này lời nói, nhẹ nhàng cười, nói, ta cũng sẽ không cong tới vòng đi nói chuyện, hôm nay thỉnh nhị gia tới, chỉ là muốn hỏi nhị gia một câu. Nhị gia, đối này hầu tước chi vị, nhưng có hứng thú. Cố tư hiểu tuy dự đoán được nàng nhất định là gặp được cái gì không qua được việc khó, cùng đường. Mới vừa rồi tới tìm chính mình, lại chưa từng dự đoán được nàng thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Khương Hồng Lăng lời nói, ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Ấn xuống trong lòng chấn động, cố tư hiểu sắc mặt như thường, nhàn nhạt hỏi, Hồng Lăng gì ra lời này? Tức vị hiện giờ là đại bá kế tục, tương lai cũng là muốn dừng ở tam đệ trên đầu. Khương Hồng Lăng không đáp lời này, cũng không đi so đo hắn tự chủ trương thẳng hô chính mình quê danh, chỉ là nhìn chằm chằm cố tư hiểu đôi mắt, nói, nhị ra chỉ cần đáp ta những lời này liền hảo. Cố Tư Hiểu nhìn nàng một trận, đống nhiên cười, nhẹ nhàng nói, đó là ta có hứng thú, lại nên như thế nào? Khương Hồng Lăng môi đỏ hơi câu, ta có thể giúp đỡ Nhị Gia. Cố Tư Hiểu trong mắt tinh quang hơi lóe, nhàn nhạt hỏi, chỉ là vẫn là ta lúc trước nói, này tước vị hiện giờ là đại bá kế tục, tương lai tự nhiên cũng là tam đệ, cùng ta chỉ sợ không có gì tương quan. Khương Hồng Lăng ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng nói, cho nên ta tới hỏi Nhị Gia nói, Nhị Gia nếu cố ý, không bằng thay thế. Cố tư hiểu nghe vậy không nói, lời này nếu là truyền tới người khác trong hai, thật sự là kinh thế hai tục, nhưng mà hắn lại đã lớn nước đoán được cái gì. Đời trước, cố quyên khổ liền đối với Hồng Lăng tâm tổn ta hiệm, này một đời cũng như cũng là tà tâm bất tử, nói vậy lại là làm cái gì nhục nhã chuyện của nàng, mới vừa rồi lệnh nàng động sát khí. Tường đến nơi này, hắn đôi tay bất giác nắm chặt thành quyền, mặt trầm như nước, nhất thời không có ngôn ngữ. Khương Hồng Lăng xem hắn không nói, trong lòng cũng là lo sợ bất an. Nhưng mà lời nói đã xuất khẩu, không có quay đầu lại đạo lý, đơn giản nói thẳng bẩm bao nói, nhị gia biết, ta là cái quả phụ, dưới gối lại không có hải tử. Hiện nay có lao thái thái, lao gia thái thái ở, mọi việc còn hảo. Đợi cho tương lai, này hầu phủ đội chủ, ta đã có thể thành người trên cái thất thịt cá. Cùng với rừng ở trong tay hắn chịu đụng, ta thả rằng, thà rằng ngươi đảm đương cái này ra. Nói đến cuối chỗ, trên mặt nàng có chút phím hồng, liền giọng nói cũng thấp vài phần. Lời này thanh lượng tuy không cao, lại như mưa thuận gió hòa, dừng ở Cố Tư Hiểu trong lòng. Hắn nhìn trước mắt này nữ tử, tuy đã sớm biết rõ nàng tính tình, hiểu được nàng là cái có chủ trương nữ nhân, lại như cũ vì nàng này thiên đảm phách thuyết phục. Đổi làm bên quả phụ, có mấy người dám có như vậy làm? Cùng với, nàng tin hắn. Trong người ham khôn cảnh là lúc, nàng nhớ tới người, là hắn Cố Tư Hiểu. Chỉ này một chút, đã là làm hắn thoải mái không thôi. Cố Tư Hiểu trong mắt hơi có gợn sóng. Kiềm chế trong ngực mãnh liệt sóng gió, thanh lãnh con ngươi khóa chặt trước mắt này thanh lệ nữ tử. Khương Hồng Lăng thấy hắn lâu không mở miệng, chỉ đương hắn đối việc này cũng không hứng thú, lại hoặc chính mình luôn ngự chọc giận hắn. Vốn dĩ, này xúi dục nhân ra anh em bất hòa, vốn chính là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Nàng đối cố tư hiểu tính tình, cũng đều không phải là có mười phần nắm chắc. Hai người kiếp này quen biết đến tận đây khi, giao tình cũng bất quá ít hỏi. Cố tư hiểu đích xác đối nàng quan tâm rất nhiều cũng đều không phải là như kiếp trước như vậy nhàn vân giả hạng vô thượng tiến chi trí nhưng mà nàng lại có thể nào kết luận hắn sẽ vì quyền thế tước vị liền cùng nàng liên thủ chính mình này cử là quá mức lô mãng đường đột khương hồng lăng bối thượng không cấm thấm ra một chút mồ hôi lạnh gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi nhập thế nhưng thêm mấy phần hàn ý đang lúc nàng tiến thoái lưỡng nan khoảnh khắc cố tư hiểu đống nhiên mở miệng hảo chỉ này một chữ nói năng có khí phách phần 40. khương hồng lăng hơi hơi ngạc nhiên Chợt hiểu được, lại có vài phần không dám tin tưởng, không cấm thất thanh nói, ngươi, ngươi nói thật. Cố tư hiểu sắc bén ánh mắt khẩn ngưng ở trên người nàng, đi bước một đi đến nàng trước mặt, thủy sắc môi mỏng hơi cong, từng câu từng chữ nói, nếu là hồng lăng mở miệng, ta không có không đáp ứng đạo lý. Khương hồng lăng mày liếu nhíu lại, chỉ cảm thấy lời này nói không nên lời quái gì, nhưng mà nàng lại không kịp đi nghĩ lại cái gì. Cố tư hiểu đã là đi tới nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. hắn vóc người cực cao. Cơ hồ vượt qua nàng một đầu tới, màu xanh đen tùng trúc văn huyền sắc đường viền áo xuống phát họa ra tinh kiện thân hình, long não hương kia thanh lãnh khí vị ập vào trước mặt. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng thanh lãnh nhạt nhẽo, thâm thúy đen nhánh trong mắt, lại cuốn lấy một sợi nóng cháy mà lại không lắm rõ ràng cảm xúc. Khương Hồng Lăng không tự giác về phía sau lui hai bước, vòng eo lại để tới rồi bên cạnh bàn, rốt cuộc lui về phía sau không được. Cố Tư Yểu quanh thân kia không dung bỏ qua khí thế, cùng với kia nam tính hơi thở đều làm nàng đỗi nhiên ý thức được. Trước mắt người là cái thành thục mà giỏi giang nam tử. Trong trí nhớ, cố Tư Hiểu luôn là một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, với nàng cũng là nho nhã lễ độ. Nay phân cảm giác các bách là trải qua hai đời, toàn chưa từng từng có. Bao phủ ở hắn bóng ma dưới, chống cự không được, chạy thoát không được. Khương Hồng Lăng bất giác chán ve hơi rũ, ánh mắt ngừng ở hắn trước ngực trên váo áo, nhìn kia hơi hơi phập phồng ngược, không cấm nhớ tới ngày ấy rơi xuống nước lúc sau, vì hắn cứu là lúc, bị hắn ôm vào trong ngực tình hình nàng đung nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, không biết vì sao, nàng luôn có một loại kỳ quái ảo giác, cố tư hiểu chân chính muốn, tựa hồ không phải tức vị. Trắng nón như xuân hành giống nhau, mười ngón nắm chặt bằng duyên, nàng mạnh mẽ đem chính mình mơ hồ suy nghĩ kéo lại, nhẹ giọng nói, nhị gian nếu đáp ứng rồi, kia, nhưng có tính toán gì không? cố tư hiểu nhìn nàng phấn mặt từng đỏ, tiểu lệ xinh đẹp bộ dáng, đáy lòng đảo cũng thấy không thể đem nàng bước cho quá cấp, về phía sau lui một bước, ngược lại hỏi. Nếu là hồng lăng tới tìm ta, hồng lăng nhưng có tính toán gì không? Khương hồng lăng lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, định định tâm thần, nói, ta hôn phu đã chết, hầu phủ bên này chỉ còn lại có một cái cố quên khổ. Nhưng nếu là hắn cũng không có, hầu phủ vì gia nghiệp thừa kế, tất nhiên sẽ khác làm tính toán. Cố tư hiểu minh bạch nàng lời này ý tứ, chỉ cần nàng mở miệng, diệt trừ một cái cố quên khổ lại tính cái gì. Húng chi, hắn muốn là thâm hận người này. Chỉ là, nàng câu kia hôn phu. Làm hắn trong lòng đột nhiên không mau. Ấn xuống không vui, cố tư hiểu sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, mở miệng nói, lời này nhưng thật ra không tồi, nhưng hắn rốt cuộc là hầu phủ tam thiếu gia. Diệt trừ hắn cũng cũng không như vậy dễ dàng. Khương Hồng Lăng phương dục mở miệng, cố tư hiểu lại hướng nàng cười nói, hết thảy đều có ta ở, ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật, Khương Hồng Lăng vốn cũng không tính toán cố tư hiểu chân chính động thủ làm chút cái gì, chỉ là ở nàng diệt trừ cố quên khổ lúc sau, cố tư hiểu kế tục tứ vị, thành một nhà chi chủ có thể cho nàng một vị trí nhỏ. Nhưng mà Cố Tư hiểu lời này, tuy là trống rỗng, lại làm nàng trong lòng không thể tưởng tượng tâm an kiên định xuống dưới. Việc này nghị định, Khương Hồng Lăng e sợ cho đêm dài lắm ngộng, không muốn tại nơi đây ở lâu, liền hướng Cố Tư hiểu nói, nếu nhị ra đáp ứng xuống dưới, ta đây liền đi về trước. Ra tới lâu rồi, sợ bên kia có người tới tìm. Cố Tư hiểu đôi mắt hơi lóe, cười nhạt nói, "Chấm đã, chúng ta nếu liên thủ, việc này cần phải có cái chứng kiến." Hồng Lăng Lưu cái cái gì cùng ta làm tín vật? Lời này, đại gia Khương Hồng Lăng ngoài ý liệu, nàng nhìn cố tư hiểu, khó hiểu nói, nhị gia muốn cái gì chứng kiến. Chứng tử giấu tay. Đáng tiếc không có giấy và bút mực. Cố tư hiểu nhìn Khương Hồng Lăng kia vẻ mặt mê mang thái độ, lãnh mị trên mặt, toàn là khó hiểu chi tình, lại than lại cười. Nàng còn như trên một đời giống nhau, tuy thông minh khôn khéo, với phong nguyệt tình sự lại là rốt đặc cắn mai. Đang lúc Khương Hồng Lăng kinh ngạc khoảnh khắc. Cố Tư hiểu lại bỗng nhiên lôi kéo nàng cánh tay, hướng nàng trong tay háo sờ mó, tìm ra tới một khối ngọc sắc Hàng Châu tơ lửa tứ giác chế tua khăn tay, liền để vào trong lòng ngực, hướng nàng cười nhạt nói, "Này đó là chúng ta hai cái hôm nay chứng kiến." Khương Hồng Lăng không để phòng hắn thế, nhưng rũi tay hướng chính mình trong tay háo lấy đồ vật, tỉnh ngộ lại đây khi, kia khăn tay đã bị hắn thu trong ngực trùng, tức khắc một trương mặt đẹp hồng đến bên hai, lại thẹn lại cấp, đáy lòng lại đảo cũng không cảm thấy sinh khí. Chỉ là nhất thời khí thịnh, Nàng nhìn thấy cố tư hiểu eo treo một khối lưu vân trăm phúc dương chi ngọc bội, tiến lên nắm lấy ngạnh tốn xung dưới, hướng hắn ngửa đầu nói, "Nhị gia đã cầm ta đồ vật, ta đây cũng đến lấy nhị gia giống nhau sự việc, mới vừa rồi gọi là công bằng." Cố cô tư hiểu lại là đạm cười không nói, "Khương Hồng Lăng làm như nghĩ tới cái gì?" Trên mặt một tiêu, bước ra đi ra cửa. "Bởi vậy, bọn họ hai người chẳng phải là liền tính trao đổi tín vật." Chương 41. Nhìn kia hiểu điệu thân hình hoàng đi ra cửa, cố tư hiểu bên môi ý cười tiệm thâm. Đem tự nàng nơi đó ngạnh muốn tới khăn tay từ trong lòng lấy ra. Lược có vài phần thô ráp lòng bàn tay vướt ve khăn, tơ lụa cảm xúc như nhau nữ tử da thịt. Ngô Nguyệt bạch khăn tay thượng theo một quả nho nhỏ củ đấu, châm dệt tinh mịn, tinh xảo rất thật, rồi lại mang theo vài phần tiểu xảo nghịch ngợm, nên là hồng lăng chính mình tay nghề. Cố Tư hiểu đem kia khăn đưa đến trước mũi, nhẹ ngửi một chút, khăn thượng nhiễm một sợi u hương, phảng phất từ vi, lại dường như hoa cam, ngọt ngào, dẹt căm căm thấm vào ruột gan. Tựa hồ Kia người ngọc còn ở trước mắt, hắn đem khăn tay nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong, lại chợt mở ra, cẩn thận cẩn thận thu vào trong lòng ngực. Cố tư hiểu thâm thúy hai trong mắt chung, tinh quang hiện lên. Mặc kệ nàng như thế nào làm tưởng, hắn là sẽ không làm nàng quay đầu lại. Khương Hồng Lăng bước ra ngoài phòng, bầu trời đám mây che khuất ngày, đảo nổi lên vài phần lạnh lẽo. Gió lạnh ập vào trước mặt, lệ trên mặt nàng năng nhiệt đánh tan vài phần. Tâm thần hơi định, nàng chợt thấy trong tay nắm một khối cứng rắn sự việc, tối đầu nhìn lại lại là mới vừa rồi tự Cố Tư Hiểu đai lưng thượng tốn xuống dưới Dương Chi Ngọc bội. Nay ngọc bội sáng bóng sang loáng, trắng non như chì, có khắc lưu vân trăm phúc văn dạng, phía dưới truy một cái mẫu xanh đá hoa mai tích có tâm dây đeo. Thắt dây đeo sợi tơ đã phát hoàng cũ kỹ, hiển thị thâm niên lâu ngày chi vật. Khương Hồng Lăng tinh tế đánh giá một phen, trong lòng sinh ra vài phần kinh ngạc. Nay ngọc bội kỳ thật là Cố Tư Hiểu mẹ đẻ Tống thị chi vật, nàng còn nhớ rõ, đời trước nào năm tháng giêng 15 Cố tư hiểu tới hầu phủ bên này phó đoàn viên yến, an say chuyến chóng trở lại, không lắm liền đem này ngọc đội mất mát. Kia một lần, cố tư hiểu nổi trận lôi đình, bước bách hai phủ hạ nhân đem cả nhà trên dưới phiên cái đế hướng lên trời, khó khăn mới tự một tiểu nha hoàng trô ở tìm được. Kia tiểu nha đầu nói dối là ở hoa viên ngầm nhặt, nhưng mà cố tư hiểu lại vô luận như thế nào cũng không chịu tin. Mấy cây gậy đi xuống, này tiểu nha đầu liền nhận tội ra tới, là ở trong yến hội hầu hạ là lúc, thừa dịp hắn say rượu rượ Cố tư hiểu đại tiếp theo hướng dày rộng nhân cùng, kia một lần lại như thế nào cũng không chịu khinh tha nàng. Mặc cho trong phủ những cái đó có thể diện nô tài tiến đến cầu tình, cũng không chịu nhả ra. Trung quy, là đem kia nha đầu tống cổ ra phủ. Liên cũng là kia một lần, Khương Hồng Lăng mới vừa rồi biết được, này ngọc bội nguyên lai là cố tư hiểu ruột mẫu thân lưu lại di vật. Cố tư hiểu như thế coi trọng này khối ngọc bội, rồi lại vì sao sẽ mặc cho nàng cầm đi. Mới yên ổn xuống dưới tâm thần, không cấm lại dao động lên. Khương Hồng Lăng cắn cắn môi dưới, đem thiêng ngọc đội thu vào trong tay áo, đem nổi tại trong lòng hoang đường ý niệm cưỡng chế đi xuống. Cố tư hiểu cùng nàng chỉ có thúc tẩu chi phân, hắn là cái biết nặng nhẹ người, sẽ không động như vậy tâm tư. Như tố xem nàng ra tới, vội vàng đón đi lên, thấp giọng hỏi nói, mãi mãi, nhị gia nói như thế nào. Khương Hồng Lăng nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Như tố nhìn nhà mình chủ tử kia ánh mắt như nước, mặt phấn ứng đỏ bộ dáng, trong lòng không cấm đánh một cái lột bộ. Nàng tuy nhưng cũng biết những người này sự, ước chừng cũng đoán được một chút. Nhưng mà mãi mãi là gà hơn người, nhị gia lại là tây phủ bên kia thiếu gia. Việc này nếu như bị người đã biết, nhị gia có lẽ không có việc gì, mãi mãi chỉ sợ liền phải mất mạng. Như tố trong lòng lo sợ bất an, lại nghe Khương Hồng Lăng thấp thấp nói một câu, đi trở về. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, liền theo chủ tử hồi động ú cư mà đi. Theo một đường bước vào, Khương Hồng Lăng trong lòng chậm rãi yên ổn xuống dưới. Không biết vì sao, được cố tư hiểu hứa hẹn, Cứ việc chỉ là một câu hời hợt ngôn ngữ, lại đã chọn đủ làm nàng kiên định tâm an. Loại cảm giác này, thật sự là khó có thể miêu tả. Ước chừng là bởi vì kiếp trước hắn quan tâm, đáy lòng cũng đem hắn làm như một cái có thể tin cậy người bãi. Khương Hồng Lăng đem này phân hỗn loạn hỗn độn tâm tư cường quy về này, lại không dám đi nghĩ lại này quái dị tâm tình rốt cuộc là tại sao dựng lên. Một đường đi trở về động u cư, hai cái vu giả chính ý ở trên cửa ngủ gà ngủ gật. Như tố thấy thế, há mồm trách mắng. Những người này, thật sự là đáng dỡ. Thấy mãi mãi này hai ngày bệnh, lại lười biếng lên. Ban ngày ban mặt, thế nhưng ở chỗ này lười biếng ngủ. Khương hồng lăng vẫy vây tay, nhẹ nhẹ nói, nhậm các nàng ngủ bãi. Như tố hiểu ý, liền cũng không nhiều lời nữa. Đi vào trong viện, trong viện không có một bóng người, mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Trở lại trong phòng, như cảm thấy các nàng bình an trở về, trong lòng một cục đá rơi xuống đất, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu. Như tố liếc nàng liếc mắt một cái. Trêu đùa, ngày thường cũng không thấy ngươi bái Phật thắp hương, này thời điểm thượng thành kính, Phật tổ đâu chịu phù hộ đâu. Đó là lâm thời ôm chân Phật, nơi này cũng không chân Phật cho ngươi ôm đi không phải. Như cầm nóng này đi lên liền phải ninh nàng miệng, trong miệng nói, ta là vì các ngươi lo âu thôi, ngươi lại đem hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Ngươi tại đây trong phòng lo lắng hãi hùng thử xem. Hai cái nha đầu liền khuynh ở cùng nhau, thương hồng lang không công phu để ý tới các nàng, đem kia khối ngọc bội tự tay háo lấy ra. Đi đến chính mình hòm xỉnh bên, khai cái dương, tự bên trong tìm ra một khối màu đỏ dưới quên nương hí thủy thuộc la khăn tay, đem ngọc bội cẩn thận bao vây lại, để ở đáy hòm. Kia khăn tay là nàng tự nhà mẹ đẻ mang theo của hồi môn, nhan sắc diễm lệ, danh mục phong lưu, hiện giờ là mang đến không được, luôn luôn chỉ ở trong dương phóng. Không biết khi nào, như tố đã đi tới, ở bên lẳng lặng nhìn. Kia ngọc bội nàng chưa từng gặp qua, tưởng là nhị gia cấp nãi nãi. Nãi nãi lại cầm như vậy một khối hương diễm khăn tới bao vây. Này phía dưới ý tứ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chuyện này, nếu là làm người ngoài đã biết. Như tố trợt bị chính mình kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đem này ý niệm áp xuống, không dám lại đi nghĩ nhiều. Việc này chỉ có các nàng chủ tớ ba cái biết, lại như thế nào sẽ lan truyền đến bên ngoài đi. Khương Hồng Lăng thu thập hảo ngọc bội, liền đi tới tây cửa sổ hạ tương phi trên giường nằm, rửa gối mềm hỏi, đi ra ngoài này nửa ngày, khát nước hẳn, có có sẵn trà sao? Như cẩm vội vàng đi tới, nói nãi nãi đi lên không phân phó, lò thượng nhiệt nước sôi. gương lược có chiếc hồi tây phủ bên kia đưa tới cố chửi tử dẫn, nãi nãi muốn ăn, này liền pha thượng một chả tới. khương hồng lăng gật gật đầu, như cầm liền đi khai gương lược, sử một thanh bạc chế chả ngung hướng ra phía ngoài lấy lá chả, trong miệng nói, nãi nãi không biết, này hai ngày nãi nãi bệnh, bên ngoài nhưng rối loạn bộ. nghe nói bởi vì thái thái trưởng gia, mọi nơi bất bình, các nơi đều tạo khởi phản tới, không phải trướng mực không cướp, mua sắm cùng quản tiền đánh nhau chính là trực đêm người ban đêm phóng đại môn chạy tới đánh bà uống rượu hôm kia ta còn nghe mấy cái gì nương thì thầm trong miệng nói hiện giờ thái thái đưa ra này chi phí cũng không bằng ngày xưa đưa tôi son phấn đều là bên đường cửa hàng không ai muốn ném hóa thái thái khiến người mua vật như vậy cũng không biết lén giấu nguội cắt xén nhiều ít còn có rất nhiều khó nghe nói không biết có hay không chuyển tới lao thái thái lô thay nói chuyện mang tới một con nhữ diêu triển chi cuốn thảo văn màu thiên thanh trung trà pha chén trà nhỏ đôi tay đưa cho khương hồng lăng Khương Hồng Lăng bóc cái nắp, nhẹ nhàng thổi thổi, nhấp một ngụm. Nước trà thanh hương, thấm nhập nội tâm, nàng ăn hai khẩu trà, mới vừa rồi nhàn nhạt nói, đã là nháo thành như vậy, có lẽ là đã nghe được. Như tố ở bên hầu lập, ngắt lời nói, vẫn là nãi nãi ra mưu hoa, mới kêu thái thái một lần nữa trứng ra, nàng rồi lại biến thành bộ dáng này. Đã nhiều ngày, ta nghe thuộc hạ đều luận ai, muốn di nương một lần nữa ra tới quản sự đâu. Khương Hồng Lăng nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, lời này. Sau này đừng đi ra ngoài nói bậy. Lý Di nương giáo nữ vô phương, cho nên mới bị lao thái thái lệnh cưỡng chế cấm túc tư quá, cùng ta có cái gì tương quan. Như Tố tự biết nói lỡ, thẻ lưỡi, lại không ngôn ngữ. Khương Hồng Lang ăn trà, mị tế đôi mắt, trong lòng tinh tế tính toán. Sắp xỉ, Tô Thị cũng nên căng không nổi nữa. Qua đi này 10 ngày sau, không thấy Hồ Huệ Lan tới phủ, nói vậy nàng là không nghe chính mình ngôn ngữ. Phần 41 Hồ Huệ Lan lấy tài nữ thuộc sư tự cho mình là Tất nhiên là cũng hết sức coi trọng này đó lễ tiết. Tô Thị như vậy không đem nàng để vào mắt, tất nhiên là thỉnh không tới nàng. Hồ Huệ Lan danh hảo, nàng đã là đưa tin Cố Vương Thị trước mặt. Tô Thị thỉnh không tới nàng, chuyện này liền vô pháp cùng Cố Vương Thị công đạo. Lại có trong phủ việc nhà loạn không thành kết cấu, Cố Vương Thị chắc là muốn nàng một lần nữa đem ra quyền giao ra. Gia. Nhưng mà Tô Thị khó khăn đoạt lại quyền bính, làm sao chịu cam tâm giao ra. Gia. Nay hai ngày gian, sợ sẽ là muốn tới tìm nàng. Một chén trà nhỏ ăn tẫn, bất giác buồn ngủ đột kích, Khương Hồng Lăng đem chản tử đưa cho Như Tố, liền lệnh qua trên giường ngủ. Như Tố thu thập trà cụ, ôm tới một cái xa bị thế nàng đắp lên, liền ở một bên ngầm chân bước lên ngồi, làm chút kim chỉ. Ước chừng qua nửa canh giờ, bên ngoài trên hành lang liền nghe váy phết đất tiếng vang, tiểu nha đầu toản nhi nói, Thêu đào tỷ tỷ, này một chút lại đây, là làm cái gì tới? Giọng nói này rơi xuống đất, nhưng nghe một nữ tử tiếng vang. Thái Thái tống cổ ta tới thỉnh mãi mãi qua đi nói chuyện, mãi mãi nhưng có nhàn rỗi. Như tố nghe, vội vàng bung trong tay kim chỉ, đứng dậy đi đến bên ngoài. Quả nhiên thấy thượng phòng nha hoàng theo đào đang ở hành lang hạ đứng. Theo đào thấy nàng ra tới, trên mặt đôi hạ cười tới, nói: Sảo đến như tố, Thái Thái có chuyện cùng mãi mãi thương nghị. Như tố nghe, trong lòng nghiền ngẫm nhà mình chủ tử ý tứ, liền cười nói: Thái Thái tương chiêu, nguyên không nên không đi. Chỉ là ngươi cũng biết, mãi mãi từ khi hồ thượng rơi xuống nước chứ Phong Hàn lại bị kinh hách. Nghỉ ngơi này mười mấy ngày, tuy nói đã tốt sắp xỉ, sớm muộn gì lại còn có chút ho khan, lại luôn là tinh thần vô dụng. Nay không, ngài ngoại em mới ăn dược, lại ngủ hạ. Chúng ta cũng không hảo đi tê, chỉ sợ xảo ngoại mãi nghỉ ngơi, bệnh lại khởi sướng tới. Lão thái thái sáng sớm một đêm tống cổ người tới hỏi, chúng ta cũng sợ chịu phía trên trách phạt. Thêu Đào nghe nàng dọn ra Cố Vương thị tới, cũng là không thể nề hà, đành phải cười nói, ngươi nói chính là Mãi mãi nghỉ ngơi quan trọng, ta tới không khéo. Đã là như vậy, ta liền đi về trước. Nói xong, rớt thân đi ra ngoài. Như tố nhìn nàng ra cửa, mới vừa rồi cười xoay trở về. Theo đào hồi đến Hinh Lan Nguyễn, đem việc này một năm một mười học cho Tô Thị nghe. Tô Thị giờ phút này chính như kiến bò trên chảo nóng, trong nhà các dạng tạp vụ nàng chưa từng trải vướt rõ ràng, cố vương thị lại mỗi ngày ép hỏi nàng nữ học công việc. Ngày ấy, nàng không nghe Khương Hồng Lăng khuyên bảo vì ý tìm cái tứ đẳng thả không bằng lão mụ tử đi thỉnh hồ huệ lan. Kia lão mụ tử được tiền, ra cửa lại cắt xén mấy lượng xuống dưới, chỉ ở bên đường mua nửa cân không ai ăn thô giáp điểm tâm, lấy giấy vàng một bao, liền đắp cái xe lửa đi ngoại Ô Ninh Tâm Am. Tới rồi Ninh Tâm Am, thấy hồ huệ lan, này bà tử sẽ không nói, lại là cái mắt chó xem người thấp thế lực nô tài, giam ba câu, liền đem hồ huệ lan đắc tội. Há một ngậm miệng hầu phủ coi trọng hồ huệ lan, là hồ huệ lan phúc khí lại có cái gì hồ ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ trở ngữ hồ huệ lan là cái tâm cao khí ngạo tài nữ nơi nào chịu được như vậy ngôn ngữ nhục nhã làm cho kia bà tử mặt liền đem kia nửa cân điểm tâm ném cho am trên cửa xin cơm ăn mày lại đem kia bà tử cũng đuổi đi ra ngoài kia bà tử bị khí trở lại hầu phụ thượng đối với tô thị im bặt không nhắc tới chính mình nói chút cái gì vô lễ lời nói đào đem hồ huệ lan mắng to một đốn nói nàng không biết điều tô thị vô pháp liền đem việc này giảng tới rồi cố vương thị trước mặt, nói hồ hệ lan không biết tốt xấu, không bằng khác chọn người được chọn. Cố vương thị vốn là ghét nàng vô trưởng gia chi tài, nghe xong lời này, tuyệt không chịu tin, đảo nói, nhân gia vốn chính là thiền kim tiểu thư xuất thân lại có tài nữ chi danh, khó tránh khỏi tính tình tiêu ngạo chút. Đã là hồng lăng tiến cử người, chắc là không tồi. Tất nhiên là ngươi tống cổ người, không biết cùng nhân gia nói gì đó không nhẹ không nặng nói, đem người chọc giận, mới vừa rồi như thế. Bằng không, nhân gia liền thổ tài chủ gia nữ nhi đều chịu giáo, nhưng thật ra trướng mắt hầu phủ dòng dõi. Ta mặc kệ ngươi như thế nào, ngươi tất nhiên đi đem việc này làm thỏa đáng. Bằng không lan truyền đi ra ngoài, gọi được người chê cười chúng ta hầu phủ dùng ra tới người, bậc này khinh cuồng vô lễ, thế nhưng có thể nháo đến Phật môn thanh tịnh nơi đi. Thổ tông mặt giả, đều phải kêu ngươi ném hết. Tô thị bị bà mẫu dăn dậy một hồi, vô pháp khả thi, đành phải đuổi rồi người đi thỉnh khương hồng lăng. Theo đảo trở về, báo nói đại thiếu nãi nãi ăn dược mới ngủ hạ, hôm nay là không thể tới. Tô thị nghe xong lời này, cấp cắn răng, chỉ ở trong phòng xoay quanh. Cố huyền ở trên giường đất ngồi, thấy mẫu thân nóng nảy, liền nói, trước kia ta liền nói, tẩu tử mọi việc chủ ý lấy đến chính, mẫu thân nếu ly không sạch sẽ, không bằng thỉnh tẩu tử lại đây thương nghị. Mẫu thân chỉ là không nghe, nhất định phải cắn răng chính mình chống lúc này lại cấp trong phòng đầy ma. Tô thị vốn là ở nôn nóng bên trong, bị nữ nhi nói vài câu, càng thêm nóng nảy Trách mắng, tiểu đệ tử, ngươi không hiểu được hỗ trợ ra chủ ý liền thôi, còn ở nơi này nói nói mát. Cố huyền đem trong tay chung trà đặt ở giường đất trên bàn, hướng tô thị nói, này có cái gì khó, tẩu tử hôm nay không thể tới, nhưng lời nói đã truyền đi qua, ngày mai tất là một tới. Mẫu thân trước đem bên ngoài này đó chờ tẩu tử đuổi rồi, chỉ nói hôm nay thân mình không sẵn khoái, ngày mai lại nghị. Lão thái thái tuy nói kêu thái thái thỉnh kia nữ phu tử, lại chưa nói lập tức liền phải làm thỏa đáng. Người nọ đã là tẩu tử khuê trung bạn tốt, hướng về phía các nàng giao tình, chỉ cần tẩu tử mở miệng, không có không được sự. Tô thị nghe xong nữ nhi này phiên ngôn ngữ, trong lòng đảo trong chèo rất nhiều, liền vội vàng dựa vào nàng lời nói, têu Nha hoàng đi ra ngoài truyền lời. Thêu Đào đi ra ngoài một chuyến, lại trở về nói, ta đi ra ngoài nói, có quan trọng, hiện nay tiến bảo nói. Nếu không có, liền chờ ngày mai. Mọi người liền đều tan. Tô thị lúc này mới yên lòng, lại có chút sầu lo nói. Ngươi tẩu tử là cái thanh niên phụ nhân, mới ra cắt cũng không đương quá già, liền thỉnh nàng tới lại có thể thế nào. Cố huyền nói, mấy ngày nay, ta coi tẩu tử chủ ý cực hảo. Người tuy tuổi trẻ, lời nói việc làm nhưng thật ra so rất nhiều lao thành phụ nhân còn thấy ổn trọng. Dù sao hiện giờ thái thái cũng là lo liệu không hết, liền thỉnh nàng tới liệu lý liệu lý cũng hảo. Tô thị trong lòng không cho là đúng, chỉ nói chính mình làm không tốt sự, con dâu lại có thể nào làm tốt. Chỉ là làm cho nữ nhi trước mặt rốt cuộc không có nói ra. Chương 42. Đuổi rồi theo đảo, Như Tố một lần nữa hồi đến nội thất. Bởi vì thời tiết chuyển ấm, Như cầm liền đem một đông sử quá đệm chăn hủy đi, chăn đưa cho mấy cái người nhà tức phụ đi giặt hồ, phía dưới liền ôm tới rồi trong viện đi phơi nắng, cũng đem một màn này thu được trong mắt. Như cầm lượng hảo phô đệm chăn, xoay người phải đi về, lại thấy Như Tô ôm rổ kim chỉ ra tới, ở trên ngạch cửa ngồi, dạy theo mặt mũi. Nang Liên cũng không vội mà trở về, cũng ở nàng bên cạnh ngồi xuống thấy nàng trong tay cầm chính là một phương thủy hồng sắc sa tanh, mặt trên là theo một nửa bát bảo hồ lô văn dạng. Như cẩm nhìn trong chốc lát, thấp giọng hỏi nói, đây là nhà mình mang lại đây. Như tố lên tiếng, tiếp lời nói, vẫn là tân niên bên trong, mãi mãi nhân muốn xuất các, thu thập ngày cũ đồ vật, đêm này đó vụn vật tơ lửa công giác đều thưởng chúng ta. Đại khối ta đều làm thành áo lót yếm, nay khối tiểu nhân liền dính cái giày mặt bãi. Như cẩm liền thở dài, nói, chỉ tiếp như vậy nhan sắc. Hiện giờ mãi mãi là xuyên không được. Mãi mãi như vậy tốt tư dùng, Giang Châu trong thành nhà ai cô nương so được với. Mãi mãi không xuất các khi, cầu hôn hận không thể đem chúng ta ra môn hạm cũng đập vỡ. Trương gia công tử, nhìn chúng ta mãi mãi bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu đỏ mắt. Đại gia ngàn chọn và tuyển, đảo cấp mãi mãi tuyển như vậy một môn hảo thân. Như tố trong lỗ mũi lại hừ một tiếng, nói, ngươi mau không cần để trương công tử. Đại gia nói muốn thay mãi mãi đính hôn, cũng không gặp hắn như thế nào. Phía trước đối với nãi nãi thể thể, lời nói nghe gọi người trong lòng thích, chờ cố ra tới hạ sính, hắn liền liền ảnh nhi cũng không thấy. Nam nhân đều là một cái bộ dáng, trong miệng tẫn nói tốt nghe lời, thật tới rồi chuyện này thượng, một cái cũng trông cậy vào không thượng. Như cẩm vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nói, lời tuy như thế, khá vậy không khỏi quá quỷ khuất nãi nãi. Rất tốt thanh xuân, thế nhưng muốn thủ tiết quá song này hơn phân nửa đời. Cố tình, lại quan thượng như vậy không bất lo toàn ra. Như tố nghe nàng nói lên thủ tiết một từ, không biết như thế nào, liền nhớ tới hôm nay Khương Hồng Lăng cùng Tây Phủ bên kia nhị ra gặp lén một chuyện, vội vàng tách ra ý niệm, nói, bên đảo cũng thế, này thái thái cũng khó trách nhân ra xem thường nàng. Trong nhà nồi chén lớn tiểu nhân sự đều đoạn không sạch sẽ, cố tình lại chết bắt lấy quyền binh không chịu phóng. Lộng tới không được, mới nhớ tới thỉnh chúng ta nãi nãi, nào có như vậy tiện nghi sự. Tiêu nàng nhiều đau đầu một trận, mới hiểu được chính mình cân lượng. Như cẩm nghe nàng nhắc tới cái này, nhớ tới vừa mới theo đảo lại đây một chuyện, không khỏi nói, thái thái là như thế nào làm cho. Hôm kia ta nghe nói vì nữ học tiên sinh sự, lao thái thái còn đem thái thái dăn dậy một phen. Hồ gia tiểu thư tính tình tính cách, chúng ta đều biết, nhất có tới có lui. Nàng muốn dựa vào nãi nãi phía trước nói đi thỉnh, nào có không tới đạo lý. Liên như vậy kiện việc nhỏ, cũng làm không xong. Như tố quạc miệng nói, nàng nếu là nghe xong nãi nãi, nơi nào có vẻ ra nàng bản lĩnh. Hai cái nha đầu ngồi ở trên ngạc cửa, đang có một câu không một câu nói nhàn thoại, chợt thấy trên cửa một cái màu hồng đào váy thoảng qua, như họa hưng phấn từ ngoài cửa tiến vào. Hai người tức khắc dừng câu chuyện, nhìn như họa, thấy nàng trên đầu đuối tóc có chút tán loạn, trên trán ra chút mồ hôi mỏng, miêu mi hỏa mắt, trang điểm nhưng thật ra diễm lệ. Như họa không để phòng này hai cái đại A đầu đều ở trong viện ngồi, tiến lên bồi cười nói, nhị vị muội muội như thế nào đều ở trên cửa ngồi. ngoại ngoại không cần người hầu hạ sao Như cẩm không rên một tiếng, như tố lạnh lùng nói, ngươi hiểu được mãi mãi muốn người hầu hạ, lại chạy đi nơi đâu. Này một buổi trưa đều không thấy bóng người. Như họa trên mặt ngượng ngùng, nói, cô nương trong phòng tiểu xuân tìm ta qua đi nói chuyện. Nói, thấy rõ cùng các nàng hai cái nói không đến cùng đi, lại là cái co tâm bệnh, cũng quýt hồi chính mình trong phòng đi. Như cẩm nhìn nàng bóng dáng, trong miệng liền nói, nhìn này chân lãng, mãi mãi còn ăn mặc hiếu, nàng liền trang điểm đi lên. nay nửa ngày không thấy. Lại không biết thượng nơi nào lêu lồng đi. Khương Hồng Lăng ở trong phòng chưa từng ngủ kiên định, trong mộng nghe thấy hai cái nha đầu ở cửa nói thầm, liền tỉnh lại. Xem người không ở trước mặt, liền mở miệng kêu gọi. Như Cẩm như tố nghe thấy, vội vàng đứng dậy đi vào. Khương Hồng Lăng tự trên giường ngồi dậy, hỏi, các ngươi hai cái ở trên cửa nói cái gì đó đâu? Như tố liền trước đem tô thị tống cổ theo đào lại đây một chuyện nói, nói, ta xem nãy nãy ngủ, liền tự chủ trương, tống cổ nàng đi trở về. Khương Hồng Lăng nghe vậy, cười cười nói, như vậy cũng tốt, hôm nay cũng là sau một lúc lâu không mượn rồi, chính là qua đi, cũng làm không được cái gì. Thái thái người này, là chuyên ái nhặt mềm quả hứng nhất, cần đến hảo hảo ngao một ngao nàng tính tình mới hảo. Như Cẩm lại nói, vừa mới nãy nãy ngủ, như họa kia chân bỗng nhiên đụng phải tiến vào, trang điểm yêu lý yêu khí, bị ta cùng như tố quát lớn một tiếng, hoang mang rối loạn đi rồi, xem nàng kia thần sắc, phảng phất trong lòng có quỷ dường như. Tương Hồng Lăng nghe xong nàng đề cập Như Họa, môi đỏ hơi kiểu, phiếm ra một mặt cười nhạt, nhàn nhạt nói: "Mấy ngày nay bệnh, ta đảo đem nàng đã quên." Nàng con thành thật: "Têu các ngươi hỏi thăm nàng ca tẩu sự tình, nhưng có rơi xuống." Như Tố nghe hỏi, đi đến trước tướng môn dấu thượng, trở về mới vừa nói nói: "Mạn ngoại sinh bệnh mấy ngày này, Như Họa đảo không sinh ra cái gì thị phi, chỉ là thường ra bên ngoài chạy." Tô Son điểm phấn, miêu mi họa mắt, không biết là đi gặp người nào. Gặp người hỏi, liền ấp tha đúng. Qua loa lấy lệ nói lại là ai trong phòng cái nào nha đầu kêu nàng qua đi nói chuyện. Ta hỏi hai cái, căn bản liền không lần đó sự. Khương Hồng Lăng nhật nhạt cười, nói, nàng từ trước đến nay chính là cái không chịu ngồi yên người, lúc trước bất quá là bị ta sửa trị một hồi, hiểu được cung kính. Hiện giờ xem ta bị bệnh, không ai quản nàng, tự nhiên lại đi ra ngoài chạy. Nói, lại hỏi, trong nhà nàng sự đâu? Như Tố trả lời, cũng hỏi thăm, nàng ca ca lúc trước ở hầu phủ bên này quản chuông ngựa. Sau lại bởi vì ăn say rượu cùng người đánh nhau, bị người tống cổ đến thôn trang lên rồi. Khương Hồng Lăng nghe vậy, trong lòng hơi hơi tính toán một hồi. Như họa là đi làm cái gì, nàng không cần suy nghĩ nhiều liền có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nữ nhân này từ trước đến nay tâm tính cao, lại như thế nào cam tâm tình nguyện khô canh giữ ở này trong tiểu viện. Hầu phủ, nàng có thể lịnh bợ thượng người, cũng cũng chỉ có như vậy một vị. Khương Hồng Lăng hơi hơi cười lạnh, đại bắt lấy như họa nhược điểm, đảo nhưng phản đem người nọ một quân. Đến nỗi như họa ca, ca tuy rằng xa ở thôn trang thượng, nàng ngoài tầm tay với. Nhưng hiện giờ nàng cùng cố tư hiểu liên thủ, cố tư hiểu tây phủ nhị thiếu gia, hành sự so nàng phương tiện nhiều. Chỉ cần tìm cái thời cơ, tống cổ người cấp cố tư hiểu đưa cái tin nhi là được. Phần 42 Nhớ tới cố tư hiểu, trên mặt nàng không cấm hơi hơi có chút năng nhiệt. Không biết vì cái gì, cùng hắn tương đối là lúc, xem hắn biểu tình, tựa hồ hắn muốn xa không ngừng là hầu tức chi vị. Nóng cháy ánh mắt giao truyền ở chính mình trên người khi, lệnh nàng không thể không nghĩ nhiều vài phần. Nhưng mà Cố Tư Hiểu rốt cuộc muốn chút cái gì, cùng nàng lại không có cái gì căn hệ. Chỉ cần có thể vận ngã cô quên khổ, tương lai Cố Tư Hiểu kế tục tước vị, thành này một nhà chi chủ, có thể cho nàng này quả phụ một cái ngày lành quá, đó chính là tốt. Cố Tư Hiểu là cái khoan dung người, nói vậy sẽ không khó xử nàng một cái quả phụ. Bên, nàng đảo cung cũng không như vậy nhiều sắc cầu. Đến nơi cô gia tương lai Cố Tư hiểu đều không phải là ánh mắt thiện cận hạng người, đãi liệu lý sạch sẽ hậu trạch công việc, cùng hắn tinh tế phân tích, hắn nên có thể nghe được đi vào. Thu thập hạ đầy bụng tâm sự, Khương Hồng lang dựa vào gối mềm, nhìn phía ngoài cửa sổ, lại thấy ánh nắng dần dần dịch quá hành lang hạ, chiếu trong viện sum suê hoa mục, hoa ảnh thật sâu. Ngày này, một ngày không có việc gì. Cách nhật sáng sớm, xác trời lượng đấu, Khương Hồng lang mới vừa rồi chậm rãi đứng dậy, xuống giường đi đến bàn trang điểm bên, thong thả ung dung rửa mặt trang điểm. Như cẩm ở phía sau thế nàng sơ đầu, nói, hiện giờ hừng đông sớm, này một chút cũng còn không tính muộn, chỉ là nãi nãi vẫn là mau chút thu thập, bằng không thái thái bên kia liền suốt ruột chờ Khương Hồng Lăng cầm lấy hàng ngày sử dụng tường vi hoa cao, cầm một chút, đều ở trên mặt, nhàn nhạt nói, chính là muốn thái thái nhiều chờ một chút, bằng không sáng sớm liền chạy tới nơi, gọi được nàng cho rằng ta thượng vội vàng đi giúp nàng đâu. Như cẩm nghe, ngắm lại mấy ngày nay tô thị hành sự diễn xuất, trong lòng cảm thấy lời này đảo cũng có lý liền cũng không nói thêm nữa cái gì. Khương Hồng lăng trang điểm đã tất, lượn ăn hai khối điểm tâm, uống lên một chén gạo thẻ cháo, liền thay đổi xiêm y yề, trang điểm tinh thần chỉnh tề, ra cửa hướng Huynh Lan Uyển mà đi. Bởi vì có đời trước trải qua, nàng đoán chắc canh giờ này một chút đúng là trong phủ các quản sự đi đáp lời thảo lời nói thời điểm. Mới đi đến Huynh Lan Uyển viện môn ngoại, quả nhiên thấy trong phủ hạ nhân ra ra vào vào, như nước chảy, trong viện tiếng người ồn ào cái cọ ẩm ị trên cửa thủ tiểu nha đầu tử nhìn thấy khương hồng lang lại đây, vội vàng hướng bên trong đưa tin, đại thiếu nãi nãi tới. trong viện vây quanh hạ nhân, nghe nói này một tiếng, tức khắc ở câu chuyện, đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại. khương hồng lang chậm rãi đi vào trong viện, nàng hôm nay ăn mặc một kiện màu thiên thanh thêu hoa mai trúc diệp văn cao eo áo váy, phía trên là một kiện màu hồng cánh sen sắc tơ lụa áo mỏng, bên ngoài khoát một cái đinh hương sắc mỏng la giải lụa tràng. trên đầu đuôi tóc đen nhánh, nghiêng cắm hai cổ bạch ngọc đại phượng thoa. Nhị hạ treo lưu ly li khuyên hai, Tuy là son phấn không thi, lại khó nén này đoạn thiên nhiên quang hoa, đi đến này đàn cắm hoa mang liếu phụ nhân đôi, đảo càng thêm hiện đoàn trang tự giữ, lanh diễm xuất chúng. Khương Hồng Lăng dung mạo tuyệt hảo, lại từ trước đến nay không mừng nói cười, lệ người chỉ cảm thấy lạnh băng mà khó có thể thân cận. Nàng ánh mắt ở này đó người trên mặt nhất nhất đảo qua, chạm đến chỗ, đều bị túi đầu, nhường ra một con đường. Khương Hồng Lăng hướng đường thượng đi đến, chỉ nghe phía sau khe khẽ nói nhỏ. Một người nói, lúc này loạn, đại thiếu mãi mãi tới chỗ này làm cái gì? Một người khác nói, ngươi không biết, thái thái thấy này hai ngày thật sự không thành kết cấu, lại không cái kia bản lĩnh, liền đem đại thiếu mãi mãi mời tới. Lúc trước người nọ trong lỗ mũi gửi cười một tiếng, nói, đại thiếu mãi mãi mời đến nhà chúng ta, thái thái đều làm không tốt sự, nàng có thể làm tốt. Như vậy cái mới xuất các thanh niên phụ nhân, có thể tế chuyện gì? Thái thái cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, có này công phu không bằng đem ly di nương một lần nữa thỉnh ra tới là đứng đắn. Khương Hồng Lăng trong thai nghe này đó ác ngôn ác ngữ, đảo cũng không để bụng, bước lên bậc thang, đi vào chính đường. Tô thị ở đường trung thượng đầu ngồi, bị trong nhà quản sự nương tử nhóm lấy các dạng sự vụ hỏi, chính như quá nhiệt đường giống nhau. Thấy nàng lại đây, giống như bầu trời rơi xuống giống nhau, vội vàng đứng dậy, tiến lên lôi kéo tay nàng nói, ngươi như thế nào mới đến? Chờ ngươi một hồi lâu công phu. Khương Hồng Lăng mỉm cười nói, hôm qua ngủ lên, Liền nghe bọn nha đầu nói lên thái thái bên này kêu ạ. Nha đầu tự chủ trương trở về lời nói, gọi được ta hảo một đốn quả trách. Hôm nay ta buồn tính toán là sáng sớm lại đây, thái thái cũng biết, ta gần đây thân mình vẫn luôn không được tốt, buổi sáng thế nhưng khởi không tới, vẫn là bọn nha đầu đem ta kêu lên, đảo kéo giải tới lúc này. Tô thị hiểu được nàng bệnh nặng mới khỏi, cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là lôi kéo tay nàng, đến thượng đầu ngồi. Khương hồng lăng lược nhường nhường, liền ở một bên ngồi. Tô Thị nói. Hôm nay tìm ngươi lại đây, thật sự là vì trong phủ gần đây sự tình phồn đa, một mình ta lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi là nhà chúng ta tứ phụ, tuy nói niệm sơ không còn nữa, cũng nên học quản chút việc nhà. Tìm ngươi lại đây, thứ nhất là cùng ta chia sẻ chia sẻ, thứ hai cũng là muốn ngươi học hỏi kinh nghiệm." Khương Hồng Lăng nghe xong lời này, trên mặt bất động thanh sắc, mỉm cười nói, "Thái thái nói được có lý, đây cũng là làm tứ phụ thuộc bổn phận việc đâu." Tô Thị gật gật đầu, liền xuống phía dưới nói, "Các ngươi có chuyện gì?" nhất nhất qua lại đi. Những người đó vừa mới thờ ơ lạnh nhạt, đều không đem Khương Hồng Lăng lúc này mới về đến nhà trung tuổi trẻ chủ tử đặt ở trong mắt, huống chi lại là cái quả phụ, cố ý phải cho nàng một cái ra vai phủ đầu. Đồng loạt xông tới, đối với Tô thị mồm năm miệng mười, ngàn đầu vạn tự cùng nhau tập tới. Tô thị bị các nàng ồn ào đến đầu váng mắt hoa, nghe xong cái này lại đã quên kia một kiện. Khương Hồng Lăng đem này trong phòng người nhìn một lần, thấy đều là chút hầu phủ có thể diện hạ nhân, trong đó liền có Triệu Vo nữ tử chương tứ nương tử. Này hai người đời trước đều là lý di nương thủ hạ đời tớ, không thiếu cùng nàng ngang chân. Nàng trước khi chết đêm đó, đó là này hai người đến nàng trong phòng đi kê biên tài sản nhà ở. Khương Hồng Lăng muốn cũng là quan lại nhà xuất thân, lại là ở hầu phủ đãi cả đời người, nơi nào không biết những người này trong bụng bản tính, lập tức hơi hơi cười lạnh, mở miệng quát, đều lui xuống đi, như vậy loạn nói nhau nhau, thành bộ răng gì. Hầu phủ quy củ, đều bị các ngươi ăn không thành. Những người đó không ngờ nàng thế nhưng đông nhiên mở miệng trách cứ, từng người ngẩn ra. Trương Tứ Nương Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại thiếu mãi mãi không biết, chúng ta mấy ngày nay tổn không ít quan trọng sự, cấp trở thái thái bảo cho biết. Khương Hồng Lăng nhìn nàng, gàn từng chữ, đó là lại như thế nào cấp, cũng muốn một đám đi lên, từng cái nói, từng cái xử trí. Như vậy toàn bộ đôi lại đây, thái thái có thể nghe được minh bạch này đó. Các ngươi ngày xưa ở Lý Di Nương Thủ Hạ nghe sai khi, cũng là cái dạng này không thành. Trương tứ nương tử liền nói, di nương cũng không cái kia bản lĩnh, đem trong phủ sự tình chồng chất thành này phó đồng ruộng. Nàng này một tiếng tuy nhẹ, lại vẫn như cũ truyền vào Khương Hồng Lăng lô thai. Khương Hồng Lăng bốn là muốn bắt người ra tới làm tấm gương, vừa vặn cái này người nhà hỏa bên trong một cái có mặt đâm tiến vào. Nàng cười nhạt hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Trương tứ nương tử thấy nàng ánh mắt lạnh lẽo, trên người bỗng nhiên đánh cái dùng mình, có chút không dám ngôn ngữ. Nhưng nàng là trong nhà lão nhân. Tổ tiên ba bốn bối đều ở hầu phủ hầu hạ, chính là cố vương thị thấy nàng, cũng muốn cấp thượng ba phần bậc diện. Ở Lý Di Nương trong tay nghe sai khi, lại luôn luôn phong cảnh đắc ý, kiêu ngạo quán, nơi nào đem khương hồng lăng cái này mới đến mới mẹ nãi nãi để vào mắt. Lập tức, nàng ra mặt cười nói, nãi nãi bị bệnh đã nhiều ngày, tưởng là ngây ngãng. Ta lập lại lần nữa cấp nãi nãi nghe, chúng ta là vô lễ náo loạn thái thái, chỉ là Di Nương cũng không từng giống thái thái như vậy, đem trong phủ sự xếp thành cái dạng này. Ngãi ngãi không biết đằng trước sự, vẫn là bất tranh cãi đi. Nói nhiều, tất nhiên nói sai, nháo ra chê cười, tiêu chúng ta đại gia hỏa là cười vẫn là không cười. Khương Hồng Lăng nhìn nàng một cái, đống nhiên cười, đứng dậy hướng ra phía ngoài dương giọng phân phó nói, tới hai người, đêm nay Lao Nô kéo đến nhị môn thượng, trọng đánh 40 bản tử. Trương 43. Nay một tiếng rơi xuống đất, trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, đó là Tô Thị cũng ngây người. Nay Trương Tứ Nương Tử, không thể so bên Giano, ở nhà trong đám người chính là cực có thể diện. Nàng lúc trước là ở Lão thái thái trong phòng làm việc, gà trông lúc sau liền bị cố vương thị sai khiến vì trong nhà quản sự, dần dần lên tới quản gia. Phía trước 7-8 năm, vẫn luôn ở Lý Di Nương thủ hạ làm việc. Lý Di Nương đảo cũng thật là nể trọng nàng, đem nàng coi làm phụ tá đắc lực. Nàng ở trong nhà những năm gần đây, cực kỳ phong cảnh đắc ý, còn chưa bao giờ có một cái chủ tử, trách đánh quá nàng. Hiện giờ nghe Khương Hồng Lang thế nhưng muốn trượng trách nàng, này trương tứ nương tử mặt cũng khí hoài nàng nơi nào đem lúc này mới vào cửa tuổi trẻ nãi nãi để vào mắt, mắt thấy phía dưới tạm thời không người nhúc nhích, trên mặt nàng một trận cười dữ tỵ, nói: đại nãi nãi mới đến trong nhà, không biết nhà chúng ta sự. người quản ta kêu lão nô, mọi việc còn cần đến hướng ta cái này lão nô thỉnh giáo liệt. ta tại đây trong nhà quản mười mấy năm sự, ai cũng không dám đánh ta một chút, nãi nãi hôm nay muốn đánh ta, cũng đến nhìn một cái có hay không người dám động cái này tay. dựa vào ta nói đi, nãi nãi nếu là cái quả phụ nên đóng cửa lại an phận thủ thường sinh hoạt, bàn tay như vậy trường, cũng không sợ người chê cười. Triệu võ nương tử nghe nàng lời này nói làm cản, không cấm ở bên dối tay xả nàng một chút. Trương tứ nương tử không giao động, nàng là lý di nương thủ hạ người, hiện giờ thái thái trưởng ra, mọi việc liền rất không tiện. Trước mắt thái thái đã bị các nàng chen ép quản không nổi nữa, lại toát ra tới cái đại thiếu nãi nãi. Nếu là đem nàng cũng áp xuống đi, nhà này sau này, liền vẫn là các nàng định đoạt. Nhất thời. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, hợp với trong viện cũng là thanh thấu không nghe thấy, từng đôi đôi mắt đều chăm chú vào Khương Hồng Lang trên người, xem nàng như thế nào cho phải. Khương Hồng Lang hơi hơi cười lạnh, nhìn như tố liếc mắt một cái. Như tố hiểu ý, đi đến kia trương tứ nương tử trước mặt, ngưỡng tay đó là một cái thanh thúy cái tác. Này một cái tác, đem trương tứ nương tử bị phong đánh cái sạch sẽ, càng đem mãn đường hạ nhân đánh cái chố mắt. Kia trương tứ nương tử ngây người sau một lúc lâu, mới vừa rồi bạch mặt, chỉ vào như tố. Jun Jun rầy rầy nói, ngươi, ngươi như vậy cái con bé phiến tử, cũng dám đánh ta. Như tố nhật nhạt cười, nói, đắc tội tẩu tử, tẩu tử đã khi dễ chủ tử, ai phạt cũng là đương nhiên. Khương Hồng Lăng ở phía trên, chậm rãi đứng dậy, hướng về bên ngoài dương rộng lại nói một câu, trương bốn ra đối thượng bất kính, nôn ngựa va chạm thái thái, phạt nàng trọng đánh 40 đại bản, gian đe cảnh cáo. Nói, lược dừng một chút, lại nói, các ngươi tay đều bó không thành, chủ tử đã xử bất động các ngươi. Mọi người này mới phục hồi tinh thần lại, hiểu được vị này thiếu nãi mãi mãi là động thật giận, cũng không dám thật sự không nghe phân phó. Trong viện kia một chúng vũ giả, càng có hảo chút ngày xưa liền xem Trương Tứ nương tử không quen, được như vậy rất tốt thời cơ, tự nhiên không chịu buông tha, lập tức đồng thời lên tiếng, đi vào bên trong cánh cửa, liền phải kéo Trương Tứ nương tử đi xuống. Kia Trương Tứ nương tử này phương sợ, quỳ trên mặt đất, thùng thùng dập đầu, nước mắt và nước mũi giàn rủa nói, "Lao nô mở heo che tầm, ngôn ngữ vô lễ, chống đối nãi mãi", mãi. Cầu nãi nãi xem ở lão nô này một phen tuổi phân thượng, tha lão nô bãi. Lão nô cái này tuổi tác, 40 bản tử ai đi xuống, mệnh cũng muốn không có. Trong miệng tê xem Khương Hồng Lăng không giao động, lại bỏ đi cầu tô thị. Tô thị đảo cũng sợ làm ra mạ người tới, liền hướng Khương Hồng Lăng nói, Này! Khương Hồng Lăng đáy lòng hiểu ý, dừng một chút, xuống phía dưới liếc kia trường tứ nương tử, khoe miệng, cười nhạt nói, ta muốn tha ngươi, nhưng mà lời này đã thả ra đi. Nay khẩu tử khai! sau này ta không hảo quản người, nếu thái thái có tha thứ ngươi ý tứ, như vậy xem ở ngươi tuổi này phân thượng, liền giảm vì hai mươi đại bản, liền tại đây trong viện đánh bãi. kia trương tứ nương tử sắc mặt như thổ, nàng hiểu được trong nhà kia bản tử lợi hại, lại là cái sống trong nhung lụa thân mình, nơi nào chịu được cái này? nhưng mà khương hồng lăng cũng lại không dung tình, sắc mặt dung mình, há mồm lạnh lùng nói, còn không kéo xuống, thất thần làm cái gì? mấy cái thân thể thô tráng vũ già đi lên, đem trương tứ nương tử ấn đảo lập tức liền kéo đi ra ngoài. trong viện hạ nhân nghe thấy bên trong động tĩnh, đang ở khe khẽ nghị luận, thấy trương tứ nương tử bị người tự trong phòng kéo ra tới, từng người im tiếng. kia bốn cái vũ giả đem trương tứ nương tử bắt hạ yễ, ấn ngã xuống đất, lập tức liền lấy bản tử tới, từng cái trọng đánh vào trương tứ nương tử vòng eo phía trên. những người này đều là vãng tích ở trương tứ nương tử thủ hạ an qua mệnh, trong lòng tôn hận, được như vậy một cái hảo thời cơ, quan báo tư thủ, thủ hạ sao chịu khoan dung? Kêu trương tứ nương tử cả đời không ăn qua loại này đau khổ, như dết heo cũng dường như kêu thảm thiết, lại khóc lại gào, trên chán mồ hôi như hạt đậu lăn xuống xuống dưới tích ở trong đất. Trong viện mọi người, thấy bậc này tình hình, từng người cả kinh mặt không còn chút máu. Này trương tứ nương tử cùng triệu võ nương tử giống nhau, đều là người nhà trung đầu một cái có thể diện. Hiện giờ Khương Hồng Lăng liền nàng đều trách đánh, hung chi này đây hạ nhân. Đường thượng, thượng phòng nha hoàng theo đảo đưa lên nước trà điểm tâm. Phần 43 Khương Hồng Lăng lấy một chả nơi tay, bóc chung trà, tinh tế ăn hai khẩu. Thượng phòng hôm nay pha chính là trà xanh, không lắm hợp nàng ăn uống, nàng lược nhấp hai khẩu, liền đem chung trà gác ở trên bàn, nhất thời không có ra tiếng. Trong viện trương tứ nương tử kia thê lương kêu khóc không dứt truyền tới đường thượng, mãn đường người nghe vào trong thai, đều bị kinh hãi, hai đuổi run rẩy, lại xem ngồi ở thượng đầu lánh diệm nữ tử, trên mặt không khỏi hiện ra đã kính lại sợ biểu tình tới. Triệu võ nương tử cùng này, trương tứ nương tử từ trước đến nay giao hảo, ngày xưa lại là cộng sự, nghe thấy này phân động tĩnh, rất có vài phần thiếu kiên nhẫn, bất giác tiến lên một bước, cười làm lành thấp giọng nói, trương bốn ra miệng tử không tốt, chọc mãi loại sinh khí, ai phạt cũng là xứng đáng. Chỉ là nàng rốt cuộc cũng có tuổi, cấm không được bậc này côn đồng. huống chi, nàng là trong nhà lão nhân, nguyên là lao thái thái trong phòng dùng ra tới, người nhà cũng là cực có mặt. Mãi ngoại hôm nay đánh nàng không quan trọng Ngày mai chỉ sợ nàng không hảo quản thúc hạ nhân đâu. Khương Hồng Lăng liếc xéo nàng một cái, mắt đẹp lưu chuyển, môi đỏ hơi câu, phiếm ra một mặt cười nhạt. Kia triệu võ nương tử không biết vì sao, trên người lại đánh cái dùng mình, không cấm về phía sau lui một bước. Khương Hồng Lăng cười nhạt gật đầu nói, nguyên lai nàng là có mặt, thái thái cùng ta đều là không mặt mũi, cho nên nàng trước mặt mọi người chống đối thái thái, các ngươi thế nhưng không một cái ra tới trách cứ. Ta hiện giờ muốn đánh nàng, ngươi lại chạy ra thế nàng cầu tình Triệu võ nương tử trên mặt ngượng ngùng, cười nói, mãi mãi lời này là nói như thế nào, tiểu nhân tuyệt không ý tứ này. Khương hồng lăng sắc mặt chấm xuống, hướng về đường thượng mọi người nói, ta mặc kệ các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, này cái gọi là có mặt hay không, đều là phía trên chủ tử thưởng. Lão thái thái, thái thái xem các ngươi đều là tổ tiên ba bốn đời ở trong nhà hầu hạ, cho nên xem trọng các ngươi liếc mắt một cái, đêm này đó quản sự sai sự giao cho các ngươi. Các ngươi bất tận tâm tận lực ban sai. Đảo một lòng một dạ nghị đấu võ đài tới lửa chủ tử, cái này kêu cấp mặt không cần. Các ngươi chính mình đảo ngắm lại, luận cần cù và thật thà trung tâm kính thượng, các ngươi thật sự liền so phía dưới người cường sao. Bất quá là nâng chính mình lao tử nương thôi. Thái thái không tới tìm ta cũng thế, thái thái nếu tìm ta lại đây, những việc này, ta liền phải hảo hảo liệu lý cái minh bạch. Hôm nay ta đem lời nói đặt ở nơi này, các ngươi so người khác bất đồng, các ngươi là trong nhà quản sự. Thuộc hạ nếu là phạm sai lầm, tự nhiên muốn phạt. Các người lấy tiền so người khác nhiều, càng muốn gấp bội phạt. Nếu có tra ra vi phạm pháp lệnh trở sự, nay quản sự sai sự, không làm cũng thế. Nàng này một phen lời nói, nói năng có khí phách, đem đường thượng một chúng quản sự chấn đến đều bị sắc mặt trắng bệnh, tối đầu không nói. Lúc trước có như vậy mấy cái không cho là đúng, thấy nàng trừng trị trương tứ nương tử thủ đoạn, giờ phút này cũng không dám lại xem thường nàng. Liên trương tứ nương tử bậc này trong nhà cực có thể diện quản sự lão nhân, đều bị nàng trọng đánh, thuống chi dưới người. Khương Hồng Lăng thấy kinh sợ ở toàn trường, mới vừa rồi cười, nhàn nhạt nói, "Tự nhiên, nếu là các ngươi trung tâm vị thượng, ban sai làm tốt lắm, thái thái cũng là thượng." Những cái đó quản sự lúc này mới mở miệng, sôi nổi nói chút đều là thuộc bổn phận việc, không dám chờ ngứ. Lập tức, Khương Hồng Lăng liền làm những người này theo thứ tự qua lại lời nói. Liền có một người đi lên nói, "Nữ học sở dụng lê lạc viện cần một lần nữa chất phấn, chờ mua phấn tương bàn trải cũng thỉnh thợ thủ công." Nói, liền đem chướng ngục đẩy tới. Khương Hồng Lăng liếc mắt một cái, thấy này thượng viết cần mua sự việc bao nhiêu, bạc giới bao nhiêu, sở cần ngân lượng bao nhiêu trở, đấy lòng tính nhầm một lần, cũng không tiếp này màn, nói, này trướng ngục tính sai rồi, lấy về đi một lần nữa tính quá lại đến. Người nọ mặt tưởng hồng lên, nhéo sổ sách, túi đầu đi ra ngoài. Lại có một người đi lên, nói, muốn lên phố chọn mua khắp nơi sở cần son phấn, chờ phát chủ tử lãnh bạc. Như tố liền phủng sổ sách đi lên, cả nhà son phấn tính lên, đảo cũng rất là không ít. Khương Hồng Lăng liền tinh tế nhìn một hồi, lại phiên một chút trước mấy tháng trứng ngủ, bất giác cười, nói, lượng thượng không thay đổi, như thế nào này tổng giá trị đảo so tháng trước còn nhiều ra 20 lượng tới. Người nọ trả lời, này nguyệt cửa hàng trường giới, cho nên tổng giá trị nhiều. Khương Hồng Lăng cười một tiếng, nói, này khen ngược cười, tuy là ta không thể dùng, ta xem trong nhà các phòng thái thái cô nương các di nương hàng ngày sử những cái đó phấn mặt thuốc dán, hương chi bột nước, đều không tính cái gì hảo hóa. Có chút thế nhưng thô lậu đến bất cam sử dụng. Đó là như vậy mặt hàng, cửa hàng thế nhưng còn muốn trướng giới sao? Mặc dù cửa hàng trướng giới, chẳng lẽ các ngươi này đó làm chọn mua, không hiểu được hóa so tam gia. Che đầu đi mua, giới cao hóa thứ cũng mua, cầm chủ ra bạc, đảo hướng trong nước ném không thành. Người nọ bị trách cứ mặt đỏ dần, túi đầu không dám ngôn ngữ. Khương Hồng Lăng liền nói, này trù tử tạm thời không phát, ta cần phải tống cổ người đến trên đường mọi nơi nhìn một cái, miễn cho loạn hoa tiền tiêu bổn phí người nọ không lời nào để nói, hổ thẹn mà ra. Tiếp theo, Khương Hồng Lăng lại liệu lý mười mấy sự kiện vụ, có chuẩn cũng có bác bỏ, đều bị dựa vào thành lệ công lý, phía dưới những người đó tuy có động chính mình tư lợi trong lòng không vui, đại đa số người nhà lại nhưng thật ra vui lòng phục tùng, đều nói vị này thiếu nãi nãi so thái thái càng thấy khôn khéo vững vàng, so lý di nương cũng có thể sát phạt quyết đoán. Một hồi tử công phu, kia trương tứ nương tử bản tử cũng đánh xong. Hành hình phụ nhân tiến vào trả lời. Hồi thái thái nãi nãi, bản tử đánh xong, chương bốn ra ngất đi rồi. Tô thị nghe thấy, thần sắc liền có vài phần bất an, nhìn Khương Hồng Lăng. Khương Hồng Lăng nhàn nhạt nói, người đem nàng đưa trở về chính là, đã nhiều ngày phân phó nàng ở nhà dưỡng thương, liền không cần qua phủ hầu hạ. Người nọ theo tiếng đi xuống. Tô thị từ bên nói, này chương tứ nương tử là trong nhà mấy cái đại quản gia chi nhất, chủ quản chính là phòng bếp chọn mua. Hiện giờ nàng bị đả thương, này sai sự lại công đạo ai đi? Khương Hồng Lăng nhìn phía dưới mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở một chấp nịnh phụ nhân trên người, nói: "Cứ giao cho Liễu Tam Nương Tử bãi. Mọi người đều làng ngẩn ra, kia Liễu Tam Nương Tử càng như vui như lên trời, không biết như thế nào cho phải. Nguyên Lai, like, này Liễu Tam Nương Tử chính là hầu phụ thượng bếp một cái nhị đẳng vũ giả, hàng ngày liền quản chút trong phòng bếp thiêu đồ ăn cho sự. Nhân hôm nay phòng bếp thu mua có chút trứng ngục muốn nàng tới đối, nàng mới vừa rồi lại đây. Khương Hồng Lăng sở dĩ tuyển thượng nàng đó là biết rõ nàng là cái đôn hậu phụ nhân, làm người trung hậu, lại là cái tri ân báo đáp người. Đời trước có như vậy một năm, Liễu Tam Nương tử nam nhân bệnh nặng, chính Phùng Hầu phủ thời buổi rối loạn, không người chịu quản việc này. Khương Hồng Lăng đã biết, liền người tặng chút ngân lượng qua đi. Kia Liễu Tam Nương tử liền tồn ghi tạc tâm, tuy không thể làm cái gì đại sự, lại tự cấp nàng nấu cơm là lúc, nhiều thêm chút thịt đồ ăn đi vào. Tới rồi Hầu phủ chuẩn bị ở sau không tiếp kia hai năm động u cư các hạng chi phí bị cắt xén lợi hại cũng ít nhiều này liêu tam nương tử khương hồng lăng chủ tớ mới có thể thỉnh thoảng ăn thượng chút thức ăn mặn khương hồng lăng cũng từng gặp qua nảy phụ nhân hai mặt lời nói lên nhưng thật ra cái cân nào rõ ràng mình bạch người vốn chính là thượng bếp xuất thân làm nàng quản phòng bếp cho mua nên là sẽ không ra cái gì bại lộ liêu tam nương tử vội vàng tiến lên chống lạnh hướng về phía trước lệ vài cái lời nói khẩn thiết nói nhiều thừa thái thái mãi mãi xem trọng tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực quản hảo trong phòng bếp sự, khương hồng lăng đạm đạm cười, liền làm nàng đi xuống. kia triệu võ nương tử ở bên nhìn, mắt thấy khương hồng lăng một câu liền lộ trương từ nương tử quyền, trong lòng nôn nóng, lập tức nói, mãi mãi này trương bốn ra quản sự quyền bính, chính là lao thái thái lúc trước hứa. liêu tam gia không từng trải qua, chỉ sợ làm ra nhiêu luật tới. khương hồng lăng liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt đảo qua đường thượng mọi người, gàn từng chữ, ta hiểu được đột nhiên làm nàng tiếp quyền, các ngươi trong lòng không phục, có chuyện. Ta đảo muốn trước nói ra tới, hôm kia sau giờ ngọ mưa rơi, ta tống cổ như tố đến phòng bếp đi muốn chút làm hạt sen trở về, lại thấy trong phòng bếp người đều chẳng biết đi đâu. Duy độc này liễu tam gia ở trong sân vội vội thu những cái đó quán phơi rau khô. Ta hiểu được các ngươi trong lòng nhìn hầu phủ gia đại nghiệp đại, không đem cá biệt rau khô việc nhỏ xem ở trong mắt, nhưng mà chẳng phải biết thích xa thành tháp góp ít thành nhiều, này đó việc nhỏ thượng không để bụng, đại sự thượng ta cũng khó tin các ngươi để bụng. Như vậy là chủ gia suy nghĩ người, ta không cần nàng, đảo dùng ai. Nói, nàng lại hướng kia triệu võ nương tử nói, ngươi lời này ta không thích nghe, ai là trời sinh xuống dưới liền sẽ quản sự. Vô quá là học làm xong, ngươi không cho nàng làm, ngươi làm sao biết nàng làm không tốt. Các ngươi lúc trước ở lao thái thái trong phòng bưng trà đổ nước, liền sẽ quản ra. Hai câu lời nói, đuổi triệu võ nương tử. Khương Hồng lang xử trí việc này, lại nghe xong vài món gia sự, thuộc hạ tiến vào nhất nhất báo. Ước chừng náo loạn hơn phân nửa cái buổi sáng, mới vừa rồi dần dần thanh tĩnh. Khương Hồng Lăng mắt thấy canh giờ buông xuống buổi trưa, lại thấy đã mất mấu chốt sự cấp đại sử trí, hỏi Tô Thị một câu, liền đem phía dưới người nhà phân phát. Việc này lan truyền mở ra, cả nhà người nhà mắt thấy này thiếu nãi nãi người tuy tuổi trẻ, nhưng thật ra khôn khéo tàn nhẫn, liền trương từ nương tử như vậy lão nhân thể diện cũng không màng, trước mặt mọi người trượng trách không tính, còn lột nàng quyền bính. Những cái đó ngày thường quán sẽ đấu võ đài chơi hoa thương hạ nhân. Thấy trướng mục thượng lừa gạt bất quá đi, lại nhìn thủ đoạn của nàng, liền đem kia khinh mạn chi tâm tất cả đều thu, đều đối Khương Hồng Lăng kính sợ có thêm. Đại nghe xong liếu tam nương tử sự, mặt trên mấy cái quản sự các hái hùng khiếp vía, phía dưới ngày thường không thể xuất đầu đảo đều nhắc tới lòng dạ nhi, đều nói thiếu nãi nãi thưởng phạt phân minh, chỉ cần tận tâm tận lực ban sai làm việc, đều sẽ có xuất đầu ngày. Chương 44. Đuổi rồi một sân hạ nhân, Khương Hồng Lăng này phương nhẹ nhàng thở ra. Tô thị sớm đã xem trón v Nàng gả đến hầu phủ những năm gần đây, lại chưa từng giống hôm nay như vậy xử lý quá này rất nhiều người. Nàng trời sinh tình yêu đối, xuất thân không được tốt lắm, ở hầu phủ luôn luôn cúi đầu làm việc, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Đó là trong nhà này đó quản sự đại người hầu cũng muốn cấp 3 phần bạc diện, nào dám trách đánh các nàng. Khương Hồng Lăng nhìn xem canh giờ không còn sớm, liền hỏi Tô Thị nói, Thái Thái, đã là buổi trưa lúc, không bằng khiến cho người đem cơm bãi tiến vào. Tô Thị lúc này mới như ngọng mới tỉnh. Vội văng nói, như thế rất tốt. Nói, lại phân phó tả hưu nói, đi bếp thượng, đem các ngươi nãi nãi cơm, cũng cùng nhau lấy tới. Phía dưới nha hoàn đáp ứng, liền đi. Tô thị liền hướng Khương Hồng Lăng nói, chúng ta nương hai cái đến trong phòng nói chuyện bãi. Nói xong, mẹ chồng nàng dâu hai cái đứng dậy, hướng trong phòng đi. Tới rồi thứ gian, tô thị nhường Khương Hồng Lăng ở giường La hắn ngồi, lại phân phó nha hoàn châm trà. Khương Hồng Lăng nói, mắt thấy liền phải ăn cơm trưa, này trà không ăn cũng thế. Tô Thị liền cũng không hề nhường nhịn, mặt mang khuôn mặt u sầu nói: Này trương từ nương tử chính là lao thái thái trong tay dùng đến người, người đánh nàng không quan trọng, còn đoạt nàng quyền, không biết có thể hay không làm hòa đâu. Khương Hồng Lăng nghe xong lời này, hiểu được này thái thái là cái nhất yếu đuối không nên thân tính tình, không thiếu được khuyên đủ, thái thái lời này liền không đúng rồi, chủ gia dưỡng bọn họ, đó là muốn bọn họ tận tâm làm việc, bọn họ ban sai sự tình, chẳng lẽ còn muốn túng bọn họ không thành? Này trương bốn gia đã là trong nhà có mặt lão nhân càng nên biết đúng mực nặng nhẹ. Hiện giờ nàng chính mình không màng thể diện, đảo có thể quay ai. Nói, dừng dừng, thấy tô thị muốn nói lại thôi, liền nói, thái thái cũng không cần lo lắng, chuyện này ta đi cùng lao thái thái nói, bảo quản sẽ không trách trách đến thái thái trên người. Tô thị nghe xong nàng lời này, trong lòng lúc này mới yên ổn xuống dưới, lại sợ bị con dâu xem thường, lấy lời nói ôm lấy nói, ta đảo cũng không sợ nàng, chỉ là ta mới cầm quyền, cứ như vậy lại đánh lại phạt, sợ phía dưới người oán giận không phục đâu Khương Hồng Lăng nhợt nhạt cười, nói, thế gian việc, chỉ bằng một cái lý tự. Nếu là chúng ta xử sự công đạo, thưởng phạt phân minh, làm có thể làm suốt đầu, không tài cán cũng không bạch chiếm vị trí, đoàn người lại như thế nào không phục đâu. Mọi việc mơ màng hồ đồ, không hỏi thị phi rào hy bùn, mới thật gọi người sinh một bụng khí đâu. Tô thị bị nàng trâu này trách móc, đảo không có nói, chỉ phải ngậm miệng không nói. Khương Hồng Lăng còn nói thêm, ta đảo còn có chuyện muốn cùng thái thái giảng, này lý di nương quản gia rất nhiều năm. Từ hôm nay tình hình tới xem, chỉ sợ trướng mục thượng có rất nhiều thiếu hụt. Nay đó chọn mua nhóm, có thể lấy hàng kém thay hàng tốt, còn dám đuổi kịp đầu nhiều muốn tiền bạc, thậm chí loạn báo trướng ngủ. Bọn họ hôm nay có can đảm làm như vậy sự, nói vậy không phải một ngày hai ngày, cần phải hảo hảo tra tra, nhìn xem rốt cuộc bị các nàng sụt không nhiều ít. Tô Thị không thông tài vụ học vấn, nghe xong nàng lời này, chỉ nói, điều tra ra lại như thế nào, tiền nói vậy đã là hoa sạch sẽ, còn có thể gọi bọn hắn nổ ra không thành. Thương Hồng Lăng nghe xong nàng lời này, hiểu được không nói rõ, nàng là không hiểu, liền nói, tiền tự nhiên là Thảo không trở lại, nhưng chẳng lẽ bọn họ tham chủ ra tiền, liền tính không thành. Trên làm dưới theo, còn không biết muốn mệt rất nhiều ít. Hùng chi những người này đều là Lý Di Nương trong tay dùng đến, vừa lúc sấn cơ hội này, đem bọn họ đều thay đổi. Lý Di Nương ở trong phủ không có căn cơ, thái thái còn dùng xem nàng sắc mặt sao. Phần 44 Tô Thị nghe xong những lời này, mới lại nói cái gì đó. Nàng bên người nha hoàng theo đảo cũng ở bên ngắt lời nói, thái thái mấy ngày nay không đại ra cửa, không biết. Bên ngoài những người đó trong miệng đều nói thầm cái gì, thái thái trưởng gia trong nhà liền rối loạn bộ, mọi việc không có kết cấu, không bằng di nương. Ta hôm qua nghe Xuân Yến nói lên, trương tứ nương tử hôm qua còn ở lao thái thái trước mặt đệ lời nói, nói như vậy đi xuống không phải cái thường pháp, không bằng còn làm di nương ra tới quản sự. Tô thị nghe vậy, lập tức liền hội. Nàng bị lý di nương đè ép nửa đời người. Khó khăn có ngẩng đầu cơ hội, sao chịu không chặt chẽ bắt lấy, vội vàng hỏi, Lão thái thái nói như thế nào? Thêu đào trả lời, Xuân Yến không nói tỉ mỉ, Lão thái thái cũng đại ứng không ứng, chỉ là nói một câu, như vậy đi xuống thật là không thành cái bộ dáng. Tô thị sắc mặt tức khắc trắng, nàng ở hầu phủ nén giận hơn phân nửa đời, này một chút khó khăn có thể xuất đầu, nếu là lại bị cố vương thị luật quyền, còn không cho người chê cười chết. Nàng sau này, tại đây trong nhà là rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Khương Hồng lăng thờ ơ lạnh nhạt, hiểu được nàng trong lòng tưởng chút cái gì, liền mở miệng nói, thái thái cũng không cần lo âu, lão thái thái nói như vậy, là cảm thấy thái thái quản gia không bằng lý di nương. Nếu là thái thái quản so lý di nương hảo, kia lão thái thái còn có thể nói cái gì đó. Liên giống như ta vừa mới theo như lời kia vài món sự, nếu thật sự có thể tìm ra bại lộ tới, đừng nói quản gia, lão thái thái chỉ sợ còn muốn chất vấn lý di nương đâu. Tô thị là cái yếu đuối vô dụng người. Trong lòng không nửa điểm tính toán trước chủ kiến, túi đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng không cân nhắc ra cái ý kiến hay tới, liền nói, "Ngươi nói không tội, theo ý ngươi làm đi." Khi nói chuyện, thượng bếp nha hoàn đã đem đồ ăn đưa tới. Bởi vì Khương Hồng Lăng phân lệ cũng đưa tới, Tô thị hàng ngày sử cái bàn liền không đủ dùng. Bọn nha hoàn liền đem dĩ vãng yến hội dùng hạch đảo mộc khảm lý thạch mặt bàn bắt tiên nâng ra tới, đem đồ ăn nhất nhất mang lên, bố trí chén đũa. Tô thị cùng Khương Hồng Lăng một đạo nhập tòa, Khương Hồng Lăng liền hỏi nói, Cô nương chỗ nào vậy? Tô Thị nói, nàng hôm nay sáng sớm lên, nói muốn đi xem Lão thái thái. Lúc này thượng không thấy trở về, hơn phân nửa bồi Lão thái thái cùng nhau ăn. Khương Hồng Lăng nghe nói, liền cũng không hề hỏi nhiều. Hai người ngồi xuống, chỉ thấy tịch thượng bãi 12 chỉ bàn đĩa, gà vịt thịt cá, mối mẻ rau xanh, đều là hầu phủ nước chảy đồ ăn thẻ bài thượng thường thấy đồ ăn, đảo cũng không cần tế thuật. Chỉ là chung có một đĩa muối tiêu gáo tới bánh, lại là chính mình thích ăn chi vật, liền ăn nhiều hai cái. Kỳ Tô thị không gì ăn uống, chỉ ăn nhạt nhạt một chén cơm liền thôi. Một bữa cơm, chỉ thấy người nhà lui tới xuyên qua, đường thượng lại là chim quạ không nghe thấy. Ăn qua cơm, Tô thị quyền mệt, muốn nghỉ trung, giấc, Khương Hồng Lăng liền cáo tử ra tới. Mới ra thượng phòng cửa chính, đi đến trên hành lang, đón đầu lại thấy một thân xuyên quan ý trung niên nam tử bước đi tới. Người này bộ mặt trong sáng, ước chừng 40 có hơn, hai tấn hơi có vài giờ sáng trắng, tinh thần nhưng thật ra thật tốt. Khương Hồng Lăng vừa thấy người này Chỉ phải làm ở một bên, không người hơi hơi hành lễ, nói một tiếng, đại lao ra. Người này đó là đại phong đương gia láo gia, hiện giờ cố thị tộc trưởng, cố văn thành. Cố văn thành nhìn nàng một cái, hiểu được là trong nhà tân cưới tới tức phụ, vốn là không bỏ trong lòng, nhân mới tự hạm đạm cư lại đây, nghe lý di nương xúi dục vài câu, liền nhìn nhiều nàng hai mắt. Thấy con dâu này quả nhiên sinh diễm lệ phi thường, tư dung xuất chúng, bất giác khẽ tao mày. Chỉ là thế gian này công công cùng con dâu. Từ trước đến nay là không có gì lời nói giảng, hắn liền cũng chưa nói cái gì, gật đầu vào nhà đi. Khương Hồng Lăng trong lòng hơi hơi có chút quái dị, rồi lại nói không nên lời cái gì tới, liền cũng đi ra cửa. Ly Hinh Lan Nguyễn, nàng vốn có tâm đến Tùng Hạc Đường đi gặp Cố Vương Thị, nhưng thấy trước mắt đang lúc buổi trưa, nghĩ cô Vương Thị chỉ sợ giờ phút này đang lúc nghỉ trưa, liền liền về trước chỗ ở. Kia Cố Văn Thành vào chính phòng, Tô Thị vừa thấy dưới, rất là ngoài ý muốn, cũng quýt phân phó nha Hoàng chăm Trà nàng chính mình liền đi ra phía trước thế hắn tiếp siêm ý gì hết. Cố văn thành tự nha đầu trong tay tiếp chung trà, liền ở giường la hãng ngồi, nói, vừa mới con dâu ở chỗ này. Tô thị đem siêm ý gì giao nha hoàn thu hồi, đi tới nói, là, này hai ngày ra sự bận rộn, ta liền kêu hồng lăng lại đây giúp đỡ một vài, giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm. Cố văn thành gật gật đầu, không có ngôn ngữ, ăn hai khẩu trà, mới vừa nói nói, ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, liền kêu đồng hương tới giúp ngươi. Con dâu vừa mới tới trong nhà, mọi việc đều không quen thuộc, có thể làm thành chút cái gì, ngược lại lại thêm chút nhiễu loạn. Này đồng hương, đó là Lý Di nương đương nhà hoàn khi tên. Tô Thị vâng vâng dạ dạ, nàng ở Cố Văn Thành trước mặt luôn luôn không dám ngẩng đầu. Đó là chính mình bị quát lớn cũng chỉ có cúi đầu nghe hấn, nơi nào còn dám thế con dâu nói chuyện. Cố Văn Thành còn nói thêm, niệm sơ không còn nữa, con dâu tuổi còn trẻ, lại hoa dung nguyệt mạo, lâu dài đặt ở trong nhà cũng không phải kế lâu dài. Tương lai nàng nếu là thủ không được, ở trong nhà nháo ra chút sự tới, chúng ta như vậy dòng dõi, chẳng phải bị người nhạo báng. Tô thị không dám nói thêm cái gì, chỉ là ngập ngừng nói, nhưng mà niệm sơ mới đi, nàng đồ tăng cũng chưa mạng đâu. Hầu phủ dòng dõi, lại có thể nào ra tái giá quả phụ. Cố văn thành gật đầu nói, lời này đảo cũng không tồi, ta ý tứ, đem nàng đưa đến từ đường chung đi. Chỗ đó thanh tĩnh, ngày thường cũng thấy không người nào, không sợ làm ra sự tới. Nàng không có hài tử cả đời thủ tiết mệnh ở đâu đều là giống nhau tô thị trong lòng chấn động ngoài miệng cũng không dám nói cái gì đó thêu đào đã đi tới dẫn theo quân diêu cái quai hồ hướng cố văn thành trung trà tục chút thủy trong miệng nói lao ra không biết mãi mãi tuy tuổi trẻ lại đảo thập phần khôn khéo ổn trọng nay một buổi sáng đường thượng loạn nói nhao nhao những cái đó quản sự ủy vào chính mình là trong nhà lão nhân không đem thái thái đặt ở trong mắt càng có những cái đó chọn mua nhóm thế nhưng ý đồ ở chứa mục thượng thành quỷ lừa gạt thái thái May mắn mãi mãi ở chỗ này, kinh sợ ở bọn họ, lại đem trướng mục tính cái rõ ràng minh bạch, mới vừa rồi hảo. Cố văn thành mày dầm một trọn, hỏi, lại có việc này. Thêu đào nhật nhạc cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, cũng không phải là đâu, hiện giờ đại gia hỏa trong lòng đều thực phục nãi mãi. Lao thái thái, cũng thực thích nãi mãi đâu. Cố văn thành trên mặt thần sắc hơi có gợn sóng, gật đầu nói, nàng thế nhưng có thể được lao thái thái thích, này đảo khó được. Cũng thế, dù sao nàng hiện giờ đồ tăng cũng không mãn việc này sau này lại nói nói cũng liền thôi khương hồng lăng hồi đến động ngũ cư trong viện một mảnh thanh tĩnh về phòng hỏi như cẩm hôm nay không còn biến sự ở hinh lan huyện chính đường liệu lý một buổi sáng ra sự khương hồng lăng giờ phút này cũng hơi rác mệt mỏi ở bàn trang điểm trước tháo trang sức rửa mặt trải đầu một phen thay đổi việc nhà áo cũ liền ở trên giường ngủ quá hơn nửa canh giờ trong nông lung, lung lại nghe trước đường hình như có người nữ nhưng nghe một người nói mãi mãi còn không có tỉnh Không hảo đi đều, nhưng thật ra đa tạ ngươi tới đưa tin. Một người khác nói, này đảo không có gì, chỉ là kêu nãi nãi có cái phòng bị cho thỏa đáng. Khương Hồng Lăng nghe giọng nói này rất là quen hai, tức khắc liền tỉnh lại, mắt thấy cũng không một người ở bên người hầu hạ, liền hỏi nói, ai ở bên ngoài? Như Cẩm nghe thấy động tĩnh, vội vàng tiến vào, cười trả lời, là thái thái trong phòng tiêu đảo, lại đây nói có quan trọng sự nói cho nãi nãi. Ta xem nãi nãi ngủ, liền không kêu nãi nãi lên. Khương Hồng Lăng nghe nói lại là Hình Lan Uyển nha đầu, vội vàng ngồi dậy tới, nói: "Mau mời nàng tiến vào." Như cầm nghe xong phân phó, bước nhanh ra cửa, không bao lâu liền dẫn một cái tiếu lệ nha hoàn đi vào bên trong cánh cửa. Nha đầu này ước chừng nhị bát niên hoa, ăn mặc một kiện hoa hồng tím nửa cũ so giáp, tiểu viên thể diện, khóe môi có một viên tiểu trí, xinh cực kỳ tinh vi tú lệ, đó là thượng phòng đại nha hoàn Thêu Đào. Thêu Đào đi vào trong phòng, trước hướng về Khương Hồng Lăng không người hành lễ, trong miệng nói: Quấy rầy mãi mãi nghỉ trưa, mãi mãi thứ lỗi. Khương Hồng Lăng vội vàng phân phó như cẩm bưng ghế cùng nàng ngồi, lại hỏi chuyện gì. Thêu Đào liền đem vừa mới cố Văn Thành ở thượng phòng đối với Tô Thị nói những lời này đó nhất nhất học, lại nói này một chút, lao ra đến trước đường thượng tiếp khách đi. Thái Thái ngủ còn không có khởi, ta vì vậy đi tới cùng mãi mãi nói một tiếng. Lao ra không biết là nghe xong ai suối rụng, nói sợ mãi mãi ở trong nhà không an phận, muốn đem mãi mãi đưa đến từ đường đi. Nãi nãi chỉ tồn tại trong lòng, Hảo có cái phòng bị. Trong miệng nói, lại lặng lẽ duỗi tay so cái hai chữ. Khương Hồng Lăng liền biết nàng là đang nói lý di nương, giáp mặt cũng không nói ra, chỉ mỉm cười nói, Hảo nha đầu, làm khó ngươi có thể tới truyền tin. Ta mới lại đây, đại gia lại không có, không có gì giống dạng đồ vật. Năm trước, ta còn ở nhà mẹ đẻ khi, đảo bị chút hạt dưa vàng, hiện giờ cũng mang đến, ngươi thả cầm đi, nhàn khi cũng cho chính mình mua chút hoa nhi mang. nói. Liên Ý bảo Như Cẩm. Thêu Đào lại vội vàng xua tay nói, không dám nhận, ngại mãi, mãi chiếc sát ta. Ta bất quá tới nói vô ích một miệng, không dám lén mãi nãi ban thưởng. Nói, lại khủng Tô thị tỉnh lại muốn khiến nàng, liền đứng dậy đi. Như Cẩm tặng Thêu Đào ra cửa, trở về lại thấy nhà mình chủ tử dựa nghiêng ở trên giường, tóc đen tán vãn, lau y liễu không chỉnh, trong tay niết lộn một lưu tóc, đầy mặt nghiêm nghị. Như Cẩm hiểu được nàng trong lòng sầu lo, nhẹ bước lên trước, đổ một chản trà hoa, đưa cho Khương Hồng Lang. Trong miệng nói, mãi mãi cũng đừng quá sầu lo, lão gia chỉ sợ chính là như vậy tùy miệng vừa nói, chưa chắc liền thật sự đồng ý. Khương Hồng Lăng tiếp nhận chung trà, lại chưa từng dùng trà, lắc đầu nói, ngươi không biết, lão gia chưa bao giờ để ý tới này đó tiểu bối nữ quyến, hôm nay đã đề ra, nhất định là thật sự có ý tứ này. Nói, không cấm mày nhữ chặt. Nay một đời đảo cũng kỳ quái, đời trước đến nơi khác, nàng còn chỉ là cái đóng cửa lại sinh hoạt quả phụ, cả nhà tử không ai để ý tới, cũng không ai chú ý tới nàng Nay một đời, đầu tiên là thanh minh rơi xuống nước, người nọ hiển nhiên là yếu hại nàng, hiện giờ Lý Di nương lại xối dục cố văn thành muốn đem nàng đưa đến từ đường đi. Từng vụ từng việc, đều là hướng về phía nàng tới. Mà đời trước, theo đảo cũng chưa từng cùng nàng đưa qua tin. Tới rồi giờ phút này, Khương Hồng Lăng mới rõ ràng cảm nhận được, vận mệnh của nàng nguyên nhân chính là nàng cử động, kịch liệt thay đổi. Chỉ là không biết phía trước, là phúc hay họa. Như cảm thấy nàng sắc mặt không tốt, nhẹ nhàng thêm một câu nói, nãi nãi đừng quá lo lắng thật là không được, còn có nhị gia ở không phải, nàng là không biết nhà mình chủ tử cùng tây phủ nhị gia đều đã nói những gì, nhưng nếu hai người liền tín vật đều thay đổi, nhị gia tất nhiên là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Như cẩm nhắc tới cô Tư Hiểu, gọi được Khương Hồng Lăng nhớ tới một chuyện tới, nàng hỏi, ta phân phó kia sự kiện, nhưng truyền lời đi qua. Như cẩm gật đầu thấp giọng nói, sáng sớm liền kêu Tiêu Nhi đưa tin đi qua, nhị gia nên là thu. Cái này Tiêu Nhi, đó là lúc trước thế cố Tư Hiểu đưa lời nói người. Khương Hồng Lang tự đem hắn tìm ra tới, có chuyện gì muốn nói cho Cô Tư Diệu, liền cũng đều sai xử hắn đi. Khương Hồng Lang gật gật đầu, không biết vì sao, nghĩ đến Cô Tư Diệu, trong lòng bất an thế, nhưng dần dần tiêu tán, thay thế lại là kiên định. phiêu Diêu không chừng tiền đồ cũng phảng phất có dựa vào. Tưởng đến nơi này, trên mặt nàng đảo có chút phát sốt, ấn xuống này đoạn tâm sự, hỏi, này thêu đảo như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới cùng ta báo tin? Ngày xưa ta cùng nàng cũng không có gì lui tới, Như Cẩm liền cười nói nãi nãi đây là hồ đồ, nãi nãi mới để bạt nàng nương, nàng nhưng bất tận tâm báo đáp đâu. Khương Hồng lăng hơi hơi kinh ngạc, chợt tỉnh ngộ lại đây, gật đầu cười nói, nói chính là, ta thế nhưng cấp đã quên, kia liếu tam nương tử, nhưng còn không phải là nàng nương sao? Cố Tư Hiểu ở thư phòng bên trong, nghe xong Chiêu Nhi đưa tới tin tức, liền nói, trở về thượng phúc các ngươi nãi nãi, chỉ nói ta đã biết. Chiêu Nhi đáp ứng, thấy hắn cũng không phân phó, chính nói muốn đi. Cố Tư Hiểu chần chừ một lát. Lại thấp giọng hỏi nói, hồng lăng, các người mãi mãi này hai ngày còn hảo, bệnh có khá hơn. Chiêu nhi cười nói, nhị gia không biết, mãi mãi hôm nay nhưng tinh thần, đi đến Thái Thái trong phòng, đem trong nhà những cái đó quản sự hảo một đốn xử lý, liền trương tứ nương tử cũng cấp đánh. Đoàn người đều nói, mãi mãi mà khi thật uy phòng, trong nhà này lạn tao không khí, là cần đến hảo sinh thống trị thống trị. Bằng không, cũng quá không giống. Cố tư hiểu gật gật đầu, còn tưởng lại hỏi nhiều chút cái gì. Rồi lại rắc cái này gã sai vật có thể biết được nhiều ít. huống chi, hai người tư mật sự tình, cũng không hảo hỏi một cái hài tử. Đang lúc giờ phút này, Chiêu Nhi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đệ thấp thanh Nhi nói, mãi mãi còn cứ gọi ta dặn dò nhị gia một tiếng, kia khối khăn tay, là nàng thường ngày mang. Hầu phủ người nhiều mắt tạm, chưa chừng ai liền tồn tại trong lòng. Nhị gia cầm không quan trọng, thả không cần gọi người nhìn thấy. Cố tư hiểu mới đã đáp ứng, lại nghe cửa sổ phía dưới đùng tiếng vang. Phản phất là dày theo đạp lên hoa chi thượng động tĩnh. Hắn nhất thời đứng dậy, hướng về ngoài cửa sổ quát, người nào? Phần 45 Kêu chiêu nhi tính tỉnh cơ linh, hiểu được, vội vàng nhanh như chớp chạy ra môn đi, liền thấy một cô gái trẻ ở cửa sổ hạ bụi hoa hoang mang rối loạn đi ra, tưởng ra bên ngoài đi. Hắn vội vàng một cái bước xa tiến lên, nhéo nàng kia làn váy, trong miệng nói, ngươi nghe lén người ta nói lời nói, không cần đi, cùng ta đi gặp nhị gia Nàng kia thân đơn lực tiểu. Bị này con khỉ nhỏ con lấy, thế nhưng vô lực thoát thân, trong miệng thấp giọng trách mắng, vô lễ đồ vật ta là nhị thái thái chất nữ nhi, còn không mau bông ra. Ngươi như vậy lôi kéo ta bấy, giống bộ dáng gì. Chỉ dây dưa này một lát, cố tư hiểu đã là đi ra, mắt thấy này loại tình hình, không khỏi chia tay, lôi kéo nàng kia cánh tay, kéo đến trong phòng. Nàng kia đi vào trong phòng, sắc mặt trắng bệnh, túi đầu không nói, quanh thân run như run rẩy Cố tư hiểu đánh giá nàng hai mắt thấy nàng trên đầu đồ tế nhuễn tóc vãn cái toàn nhi trên người ăn mặc một kiện thu hương sắc con bướm nút thắt tơ lụa áo mỏng phía dưới hệ một cái thảo diệp văn tùng giang bố sáu phúc váy thân mình đơn bạc chính phát ra run, hơi có chút nhu nhược đáng thương ý vị lại đúng là hắn tiện nghi biểu muội trinh thủy thuần chương 45 cố tư hiệu trường mắt híp lại nâng trước mắt này nữ tử nhàn nhạt hỏi ngươi ở ta ngoài cửa sổ đầu lén lút làm chút cái gì trinh thủy thuần ngẩng đầu lên lại thấy trước mắt này thanh tuyển nam tử Tuấn Mỹ trên mặt một mảnh lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo đánh vào trên người mình. Nàng trong lòng đống nhiên dùng mình, nhịn không được run lập cập. Cố tư hiểu tựa hồ đều không phải là nàng suy nghĩ như vậy dễ dàng đối phó, cũng cùng nàng sợ trải qua quá những cái đó nam nhân đều không giống nhau. Trinh Thủy thuần gục đầu xuống, nhỏ giọng ngập ngừng nói, ta, ta coi biểu ca ngoài cửa sổ đầu này đó Quỳnh Hoa khai cực hảo, tưởng thải chút đi cám bình. Không nghĩ quá yếu nhiễu biểu ca, còn thỉnh biểu ca thứ lỗi. Hai tròng mắt thanh sóng lưu chuyển một bộ la trả trực khắc bộ dáng, phảng phất bị vô cùng ủy khuất. một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. cố tư hiểu nhìn nàng này phúc làm ra vẻ bộ dáng, khẽ môi hơi câu, trồi lên một mặt cười lạnh. mặc dù không có kiếp trước, chỉ dựa vào nàng là trình thị chất nữ nhi, hắn cũng tuyệt không sẽ tin nàng. bởi vì biết do nữ nhân này bản tính, cố tư hiểu chỉ cảm thấy nàng tạo tác ghê tưởng. lập tức hắn há mồm nói, thượng phòng trong vườn dễ cây tử phía dưới toàn là quỳnh hoa, ngươi chạy đến ta nơi này tới thải. Tuổi còn trẻ khuyết tú, đảo học khởi khuy ly nghe vách tường hạ tam lạm hoạt động. Trinh Thủy thuần rốt cuộc là cái không xuất các tuổi trẻ cô đương, nơi nào chịu được bậc này lời nói nặng, nhất thời khuôn mặt nhỏ huyết sắc mất hết, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn, cố tư hiểu, hai tròng mắt phím hồng, nhẹ nhàng nói, ta, ta chỉ là, chỉ là khinh mộ biểu ca, cho nên, biểu ca có thể cùng hầu phủ bên kia đường tẩu tư thông, lại vì cái gì không nhiều lắm xem ta liếc mắt một cái. Cố tư hiểu nghe xong lời này, Nhưng thật ra tại dự kiến bên trong, sắc mặt như thường, chỉ gật đầu nói, ngươi quả nhiên nghe được. Trình Thủy Thuần chỉ nói bắt lấy hắn lược điểm, trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng nói, ta nghe được biểu ca vừa mới cùng gã sai vặt lời nói, cũng kinh ngạc hẳn. Chỉ là, chỉ là lòng ta tư mộ biểu ca, chỉ cần biểu ca có thể rất tốt với ta chút, ta liền. Liền có thể đương chưa từng nghe tới những việc này. Lời nói đến cuối chỗ, đã hơi không thể nghe thấy. Cố tư hiểu nhìn Trình Thủy Thuần, cười nhạt hỏi. Ngươi muốn ta đối với ngươi hảo? Trình Thủy Thuần khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, chỉ đương cố tư hiểu hồi tâm chuyển ý, lại hỉ lại thẹn, nhẹ nhàng nói, ta muốn biểu ca cưới ta. Cố tư hiểu mày kiếm hơi chọn, môi mỏng nhẹ nhấp, phun ra một câu, "Này ban ngày ban mặt, trình cô nương liền làm khởi mộng tới." Trình Thủy Thuần trên mặt một bạch, nàng như thế nào nghe không ra cố tư hiểu lời nói chào phúng chi ý, nhưng mà lời nói đã xuất khẩu, thu không trở lại, đơn giản nói, mới vừa rồi biểu ca cùng kia gã sai vật lời nói ta tất cả đều nghe thấy được. Hầu phủ bên kia thiếu nãi nãi, chính là biểu ca đường tẩu. Biểu ca thế nhưng có lớn như vậy là gan, dám cùng chính mình quả tẩu tư thông, sẽ không sợ bị trong nhà trưởng bối đã biết sao. Biểu ca là nam tử, trong nhà còn sẽ không như thế nào. Nhưng một cái quả phụ không giữ phụ đạo, cùng chính mình chú em thông đồng, ngươi nói bên kia lào thái thái, lào gia thái thái đã biết, lại sẽ như thế nào. Cố tư hiểu không có ngôn ngữ, rung sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn trước mắt này nói hầu nói tạ nữ tử. Trinh Thủy Thuần chỉ nói hắn trột dạ, trong lòng đắc ý, càng thêm vong hình, tiện đà nói, ta thích biểu ca, cũng không kiên nhẫn đi làm chút trống cắp, ám độ trần thương hoạt động. Chỉ cần biểu ca chịu cưới ta, làm ta đường đường chính chính tiến cố gia đại môn đương thiếu nãi nãi, chuyện này ta liền không nói cho bất luận kẻ nào. Nói, nàng nhẹ bước lên trước, kéo kéo cố tư hiểu ống tay áo, thấp giọng cười nói, chẳng sợ thành thân sau, biểu ca còn muốn cùng kia Khương Thị Tư tương lui tới, ta cũng có thể chẳng quan tâm. Cố tư hiểu đem tay háo tự nàng trong tay xả ra, nhẹ nhàng phủi phủi, phảng phất vô rất thứ đổ dơ gì. Hắn ánh mắt nhẹ quét, bên nghệ trình thủy thuần, nói một câu, tiện phụ, cút đi. Trình thủy thuần không để phòng hắn thái độ chợt chuyển biến, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, nói, cố tư hiểu, ngươi thật sự không sợ ta nói ra đi sao. Cố tư hiểu lại không xem nàng, bối tay mà đứng, lạnh lùng ném một chút câu nói, trình cô nương ước chừng là điên rồi, ta nghe không hiểu cô nương nói cái gì nữa. Trình Thủy thuần bị hắn diễn nhục một phen, chỉ cảm thấy trên mặt lửa đốt một lần cay nhiệt, cắn môi dưới, hung hăng nhìn chằm chằm, Cố Tư Hiểu bóng dáng, dừng chân nói, "Ngươi không cần hối hận." Nói, liền quay người đi ra ngoài. Cố Tư Hiểu từ ngoài cửa sổ nhìn Trình Thủy thuần thân ảnh chạy đi ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng. Hắn nguyên bản còn tưởng ở lâu này điền nữ nhân hai ngày, lấy bị sử dụng sau này. Nhưng hiện giờ xem ra, là muốn cực sớm động thủ diệt trừ nàng. Cố Tư Hiểu trong lòng hơi một mâm tính. Điểm tay Chiêu ở trên cửa chờ quốc dược tiến vào, lại đối Chiêu Nhi nói, ngươi trở về đi. Chiêu Nhi trong lòng bất ổn, lại không dám vi phạm hắn phân phó, lên tiếng, đi ra cửa. Quốc dược đi lên trước tới, không người hỏi, nhị gia có cái gì phân phó. Cố tư hiểu thấp thấp nói vài câu, quốc dược nghe, gật đầu nói, nhị gia yên tâm, ta đây liền đi làm. Nói, quay đầu đi ra ngoài. Cố tư hiểu đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ hoa ảnh thật mạnh, mặt trầm như nước. Trình Thủy Thuần bị cố tư hiểu khí thanh đổ khí nghẹn, bước nhanh đi trở về chính mình trong phòng, trên mặt thịt khô trà cũng dường như bạch. Vào phòng, liền phát gục ở trên giường, đem vùi đầu ở gối thượng, hai mắt nước mắt lưng tròng, một chữ không phát. Nàng kia Nha hoàng Kim Truy Nhi thấy, đi tới, quan tâm hỏi, cô nương đây là làm sao vậy? Trình Thủy Thuần lắc lắc đầu, cũng không chịu nói. Kim Truy Nhi hiểu được cái này chủ tử tính tình, chịu không nổi đinh điểm ủy khuất, trôn kim đại chuyện này cũng muốn trở về bôi lên nửa ngày nước mắt nhìn nàng dáng vẻ này chỉ cho là nàng bệnh cũ lại đã phát cũng không hướng trong lòng đi chỉ là đổ một chản trà xanh trở về đưa cho nàng trong miệng liền khuyên giải nói cô nương mọi việc cũng muốn tưởng khai chút tuy nói cô nương không phải nhà này chính đầu chủ tử nhưng tốt xấu phía sau còn có nhị thái thái đứng nếu là ai giam cấp cô nương khí bị cô nương cũng không cần chịu đựng nói bất quá nàng liền trở về nói cho thái thái nghe tiêu thái thái thế ngươi xuất đầu làm chủ trinh thủy thuần đầy bắt trà không chịu dùng trà lắc lắc đầu Thấp thấp khóc ngức nở nói, không phải như vậy nói, ngươi không biết. Kim Truy Nhi thấy thế, cũng không lời nói nhưng quên, chỉ phải tránh ra. Trình Thủy Thuần nằm ở gối thượng, hai mắt đỏ bừng, cắn răng thầm nghĩ, cố tư hiểu cũng dám như vậy diễn nhục với ta, ta nếu không gấp bội hòa lại, ta Trình Thủy Thuần còn có mặt mũi sống trên đời sao. Như vậy nghĩ, nàng ở gối thượng trở mình, sắc mặt tâm trầm, trong lòng so đo nói, nghe hắn vừa mới cùng kia gã sai vặt ngôn ngữ, cùng cái kia quả phụ tư thông thông đồng đã có khi ngày liền tín vật cũng đều thay đổi. Ta liền đem việc này nói cho cô mẫu, làm cô mẫu đi theo hắn nói. Không thành, liền trước làm cô mẫu lục soát hắn nhà ở, đem vật kia sao ra tới. Chẳng sợ hắn không thèm để ý kia khương thị, cũng muốn yêu quý chính mình mặt mũi, đến lúc đó sẽ không sợ hắn không nghe lời. Nghĩ đến đây, Trình Thủy Thuần trên mặt dày đắc cười, liền tự trên giường bỏ lên, xuống đất đi đến bàn trang điểm bên. Đối kính một chiếu, thấy trên đầu đồi tóc hơi có chút tán loạn, liền khai gương lược, cầm một thanh lược. Tinh tế chảy bớt, nàng nhìn trong gương người mặt, tuy không phải tuyệt sắc, lại cũng coi như được với thanh tú động lòng người. Một trương lớn bằng bàn tay khuôn mặt nhỏ, tế bạch lăng ra. Một đôi mắt tuy không lắm đại, lại sáng ngời đen nhánh, xấu hổ mang giận. Chỉ tiếp này một đầu Oti không giống bên mỹ nhân như vậy đen nhánh lượng trạnh, tinh tế mềm mại, còn có chút phát hoàng, vẫn tóc đuôi tóc cũng là trưởng kỳ ở trên đầu. Nhưng mà tuy là như thế, lại có khác một phen khiếp nhược đáng thương ý vị. Trình Thủy Thuần càng xem càng cảm thấy bị khuất trong lòng cũng càng thêm không cam lòng rõ ràng là cái thanh tú gia nhân kia cố tư hiểu lại mù giống nhau chính là trướng mắt nàng phóng nàng như vậy một cái thân gia trong sạch cô nương không cần cố tình muốn cùng chính mình quả tẩu thông đồng chẳng lẽ nàng Trình Thủy Thuần lại vẫn không bằng một cái quả phụ kia Khương Thị quả nhiên rất có một bộ thông đồng nam nhân bản lĩnh Trình Thủy Thuần tuy đang ở khuê phòng nhưng Giang Châu nhân sĩ cái nào không từng nghe quá Khương Hồng Lang diễm danh nhưng mà Khương Thị đã là gả cho người Lại cùng cố tư hiểu có thúc tẩu chi phân, hiện giờ lại đường quả phụ, như thế nào còn cùng hắn thông đồng. Quả nhiên, này hồ ly tinh tới rồi chỗ nào, cái nôi đều là tàng không được. Trình thủy thuần sơ đầu, trong lòng đã rắc không cam lòng, lại cam quất đục, lại hận lại đố, liền đem như thế nào sửa trị này đối nam nữ biện pháp ở trong lòng tính toán ngàn biến. Nhất thời sơ hào đầu, nàng xoay người hướng kim truy nhi hỏi, cô mẫu khi nào tới ra. Trình thị hôm nay đi tỉnh Thủy trong am dân hương. Tới rồi giờ phút này còn chưa từng trở về. Kim Truy Nhi nghĩ nghĩ, nói, thái thái sáng sớm đi, ấn thường lui tới tập tục cũ, tất là muốn ở bên kia ăn thức ăn chay mới trở về. Qua buổi trưa, nên về đến nhà. Nói, dừng một chút lại nói, điều này một chút, cô nương cũng nên ăn cơm trưa, ta gọi người bãi tiến vào. Trình Thủy thuần nhật nhạt cười, nói, cũng hảo. Kim Truy Nhi nghe xong phân phó, vội vàng đi ra ngoài. Ít khi liên thấy một cái chát song nha bối tóc tiểu nha hoàn dẫn theo dò che tiến vào đem đồ ăn nhất nhất bày ở trong phòng trên bàn trình thủy thuần dịch bước qua đi lại thấy trên bàn bãi năm đồ ăn một canh đó là bát bảo vịt, hấp cá khối cải ngồng đậu hủ thiêu lòng trắng trứng đinh rau cúc thiêu mì canh một chậu hẻm rượu trẻ có khác một chén gạo bích canh cơm tuy cập không thượng cùng trình thị một đạo ăn khi phong phú lại cũng so trong nhà hàng ngày ẩm thực tốt hơn rất nhiều trình gia gia kế không dư giả tuy nói trình thị gả vào cố gia thỉnh thoảng có thể tiếp tế một vài. Rốt cuộc trong nhà dưỡng trên dưới mấy khẩu người, suất lực ít người, ăn cơm người nhiều, hàng ngày chi phí không thể không tính toán tỉ mỉ. Này thức ăn mặn trừ bỏ ngày lễ ngày tết, mỗi tháng cũng chỉ mùng một mười lăm có thể ăn thượng một hồi. Trình Thụy Thuần trong lòng tiết hảo bấy dập chờ Trình Thị trở về như thế nào, Mưu hại cố Tư hiểu cùng Khương Hồng Lăng, lòng mang đại sướng, ăn uống cực dai, phảng phất đã là tính sẵn trong lòng, Năm chắc thắng lợi. Nhìn trước mắt này phong phú đồ ăn nghĩ đến chính mình liền phải gả vào cố gia làm nhị thiếu nãi nãi như vậy áo cơm chi phí ngày sau cũng là đương nhiên nàng nhợt nhạt cười cử bữa ăn cơm đang lúc dùng nữa, ngoài cửa bỗng nhiên một trận tiếng bước chân vang liền nghe trên cửa tiểu nha đầu tử lớn tiếng nói cô nương chính ăn cơm đâu các ngươi này một chút lại đây làm cái gì giọng nói này mới lạ liền thấy ngoài cửa phần phật vội vào mấy cái phụ nhân tới dẫn đầu phụ nhân bất quá ba mươi trên dưới đầu cắm hoa luộm thân xuyên màu xanh ngọc khấu thân áo màu hồng đào lai quần Hình dung yêu mị, một đôi đơn phượng nhãn ở trong phòng quét tới quét lui, thật là sắc bén, lại là trước hồi lôi kéo Trình Thủy Thuần nói chút không đứng đắn luôn ngự trình thị. Đi theo nàng phía sau, đều là chút người nhà tức phụ, xem này mặc, cũng thật là không tầm thường, đều là tây phủ bên này có thể diện hạ nhân. Trình Thủy Thuần không để phòng này biến, lập tức buông chiếc búa, đứng dậy cười nói, di nương như thế nào này một chút lại đây, còn mang theo này rất nhiều tẩu tử. Hay là, xảy ra chuyện không thành. Lan dì nương bước chậm tiến lên, môi đỏ nhẹ cong, hướng về trình thủy thuần cười, nói, quấy giày biểu cô nương cơm chưa, nguyên là không nên. Nhưng là này trong phủ gia tậc, chúng ta không dám không tra. Hiện giờ khắp nơi đều đi tìm, chỉ còn biểu cô nương nơi này. Tuy không dám nói tất nhiên ở chỗ này, nhưng lục xoát thượng một lục xoát, têu đoàn người trừ trừ nghi hoặc cũng hảo. Trình thủy thuần nghe xong lời này, trong lòng thật sâu tức giận, chịu đựng khí nói, không biết dì nương muốn tìm cái gì, ta nơi này không các ngươi muốn đổ vỡ. Lan Dị nương cười cười, nói, còn không có lục soát quá, cô nương lại như thế nào biết đâu. Hôm kia ta thượng thái thái trong phòng ngồi, trở về phòng liền thấy hàng ngày mang kim vòng nhi không thấy, khắp nơi tìm đều không có, đành phải tới hỏi một chút cô nương. Ngày ấy trừ bỏ nhà của chúng ta cô nương, liền chỉ biểu cô nương ở thái thái trong phòng. Trinh Thủy thuần giận cực phản cười nói, dì nương lời này hoang đường, vòng tay mang ở dì nương trên tay. Hiện giờ không có, dì nương lại tới hỏi ta. Phần 46 Lan dì nương nhìn nhìn trên tay mới nhiễm đỏ tươi móng tay, lười nhắc nói, ta hiểu được biểu cô nương là người trong sạch xuất thân, lại là thái thái chất nữ nhi, sẽ không đem này đó xem ở trong mắt. Nhưng cô nương người bên cạnh, đã có thể chưa chừng. Rốt cuộc, cô nương xuất thân, chúng ta đều biết. Lời này một bật thốt lên, Lan dì nương bên cạnh người đứng nha hoàn liền há mồm nói, di nương kia vòng tay, ước chừng hệ diệp nhi khoan, mãn cộng tuy bất quá một hai, rốt cuộc cũng là vàng dòng chỉ sợ ai xem ở trong mắt không nổ ra được cũng là có lời này liền như giáp mặt một cái tát đánh vào Trình Thủy Thuần trên mặt Trình Thủy Thuần đốn giác sỉ nhục khó làm hai má lửa đốt giống nhau nóng bỏng từ khi tới Tây phủ Trình Thủy Thuần thấy hàng ngày áo cơm so với chính mình trong nhà đúng như trên trời dưới đất vốn là thâm giác xứng đôi không thượng e sợ cho người ghét bỏ nàng xuất thân thấp hèn hiện giờ thế nhưng bị Dượng Di Nương làm trò trên mặt nói chính mình nghèo có ăn cấp chi ngại nay phân nhục nhã làm nàng như thế nào hàm nhẫn hạ Nhưng mà trình thủy thuần người trước mềm mại quán, sẽ không nói cái gì lời nói nặng, lại xem này đám người thế tới rào rạng, trình thị giờ phút này lại không ở trong phủ, không người có thể thế chính mình nói chuyện, đành phải lạnh lùng nói, di nương nếu lục soát không ra tới cái gì, nhưng cần đến cho ta một công đạo. Nói, liền ở trên ghế ngồi, lại không nôn ngữ. Lan di nương cười cười, nói, cái này tự nhiên. Nói xong, liền phất phất tay. Đi theo nàng tới một chúng tức phụ, được ý bảo, nhất thời liền ở trong phòng lục tung. Hợp với trình thủy thuần áo lót dày chân đều sốc ra tới, ném đầy đất đều là. Trình thủy thuần ngồi ở ghế thượng, thờ ơ lạnh nhạt, đêm này loại tình hình thu hết trong mắt, trong ngực tuy tức giận khó bình, rồi lại vô pháp khả thi. Kim Truy Nhi đi tới, đứng ở nàng phía sau, lo sợ bất an. Nay khởi người lục soát nửa ngày, không thấy cái kết quả, liền có người đi tới hướng lan dị nương nhẹ nhẹ nói, giống như không có. Trình thủy thuần lạnh lùng cười, phương Dục chào phúng, rồi lại nghe một phụ nhân lớn tiếng nói. Này nhưng còn không phải là di nương kim vòng nhi sao? Nguyên Lai like ở chỗ này, nói, kia phụ nhân đã lớn bước lại đây, đôi tay phủng kia vòng nhi, đưa đến Lan Dĩ nương trước mặt. Trình Thủy Thuần trong lòng đột nhiên chấn động, nhịn không được đứng dậy, duỗi dài cổ nhìn lại, liền thấy kia phụ nhân trong tay một phương khăn, bên trong vàng lóng ánh một kiện sự việc, đúng là một chi hệ diệp nhi khoan kim vòng tay. Trình Thủy Thuần đại kinh thất sắc, trên mặt huyết sắc toàn vô, thất thanh nói, chuyện này không có khả năng. Thứ này nhất định là các ngươi trộm lấy tiến bảo. Ta muốn nói cho cô mẫu, các ngươi đều không phải người tốt, nhất định là các ngươi ở hại ta. Lan Dị nương liếc nàng liếc mắt một cái, cười nhạt nói, biểu cô nương, cơm có thể tùy tiện ăn, lời này cũng không thể tùy ý giảng. Nhiều như vậy tẩu tử cùng nhau động tay, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, ai muốn trộm lấy đồ vật tiến bảo, còn nhìn không thấy sao. Này đó tẩu tử, nhưng đều là trong phủ quản sự. Chính là Thái thái, cũng rất là tin các nàng. Ngươi lời này. Chính là ở ngầm máu phun người. Chương 46 Đường thượng đang ở hầm ý, đống nhiên lại có người lớn tiếng nói, này đó là cái gì? Giọng nói rơi xuống đất, một phụ nhân ôm một bao sự việc, tiểu bước chạy tới, đưa tới lan dì nương trước mặt, liếc mắt một cái trình thủy thuần, đối kia lan dì nương đưa lô thai nói vài câu. Trình thủy thuần vừa thấy kia bao vây, nhất thời huyết nảy lên mặt, nhào lên tới liền phải cướp đoạn, trong miệng reo lên, đây là ta bên người đổ vật nhi ai hứa các ngươi nhảy ra tới. Lan Dị Nương trước mặt đứng mấy cái thân cường lực kiện bà tử, vừa thấy Trình Thủy Thuần bạo khởi lại đây xé rách, các tay mắt lanh lẹ, đem Trình Thủy Thuần đè lại. Lan Dị Nương nghe xong kia phụ nhân ngôn ngữ, sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng buồn còn không lớn tin tưởng, ám đạo như vậy một cái chưa xuất các tuổi trẻ cô nương, như thế nào chạm vào bậc này dơ bẩn đủ vật? Nhưng thấy Trình Thủy Thuần như thế kích động, trong lòng lại cũng không khỏi không tin, nói, đoàn người nghe thấy được, đây chính là cô nương chính mình nói, việc này căn hệ đại ta không dám làm chủ, vẫn là thỉnh lão gia thái thái bảo cho biết đi. Nói, liền phân phó mấy cái bà tử, đem Trình Thủy Thuần nhốt ở này trong phòng, lại nói, đem cô nương xem trọng, không cho phép ra sai lầm. bố trí xong, liền lại không để ý tới Trình Thủy Thuần, thu tăng vật, mới vừa rồi ra cửa. Trình Thủy Thuần mắt thấy này, khởi người đem kia nhất quan trọng đồ vật sao đi, đã kinh lại sợ, lại hận lại tức, chỉ cảm thấy đầu mục một trận hôn mê, ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Kim Truy Nhi mắt thấy những người này đều đi rồi, mới vừa rồi tiến lên, đem Trình Thủy Thuần nâng dậy, ở ghế ngồi, nhẹ nhẹ nói, "Cô nương, vậy phải làm sao bây giờ a?" Trình Thủy Thuần này mới phục hồi tinh thần lại, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Kim Truy Nhi. Kim Truy Nhi bị nàng nhìn cả người không được tự nhiên, cường cười nói, "Cô nương, làm sao vậy, làm cái gì như vậy nhìn ta?" Trình Thủy Thuần bỗng nhiên giơ tay đánh nàng một cái cái tát, khóc nức nở trách mắng, "Ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sum đổ vườn." Cô mẫu kêu ngươi tới hầu hạ ta, ngươi lại cùng người ngoài tới hại ta. Kim truy nhi lắc bắp kinh hãi, vội vang quỳ, nói, cô nương minh thấy, việc này cùng ta cũng không tương quan á cô nương vài thứ kia thu ở nơi nào, đều không phải là một mình ta biết, tiểu Cưu nhi cũng biết, cô nương như thế nào liền nhận định là ta đi mật báo đâu. Húng chi, cái kia kim vòng tay, cũng không biết là ai phóng tới cô nương trong giường. Bằng không, những người đó cũng sẽ không nhảy ra những thứ khác tới a. Trình Thủy Thuần trách mắng, nói bậy. Tiểu Cưu nhi là ta từ trong nhà mang đến người, lại như thế nào cùng người ngoài thông đồng tới hại ta. Kim truy nhi đã là rơi lệ đầy mặt, một mặt dập đầu một mặt nói, cô nương nhất định phải lòng nghi ngờ ta, ta cũng không biện pháp biện giải. Hôm kia ta từ bên ngoài trở về, tiêu tiểu Cưu nhi không thấy, lạc hậu liền thấy tiểu Cưu nhi từ lan dị nương trong phòng chạy ra. Ta hỏi nàng, nàng chỉ nói lan dị nương có chút đa dạng muốn nàng thề Ta sợ cô nương nghe xong không cao hứng, cũng liền không nói cho cô nương. Cô nương chỉ nghĩ tưởng, tiểu Cửu Nhi này hai ngày cùng phía trước có cái gì không giống nhau. Nay tiểu Cửu Nhi là Trình Thủy Thuần tự trình ra mang đến nha hoàn, cũng là từ nhỏ liền ở Trình Thủy Thuần bên người hầu hạ. Trình Thủy Thuần nguyên bản cực kỳ tin nàng, nhưng nghe Kim Truy Nhi nói nghe cứ như thật, đảo cũng không khỏi phạm vào đa nghi tâm tư. Nàng tinh tế suy nghĩ một hồi, hai ngày trước tiểu Cửu Nhi trong nhà mẫu thân sinh bệnh, cần tiền mua thuốc. Tiểu Cửu Nhi tới hỏi nàng, không dám nói mượn, chỉ nói muốn trước tiên chi lãnh 1 tháng tiền tiêu vặt. Trình thủy thuần thứ nhất vốn là không lắm dư giả, thứ hai lại là cái cực hảo mặt mũi người, nàng người ở khách trung, không chịu hướng trình thị mở miệng, rất sợ bị này liền căn người nhà đã biết, sau lưng cười nhạo nàng nghèo. Nàng liên một ngụm từ chối tiểu kiêu nhi, chỉ nói không có tiền, teo nàng mặc cho số phận đi. Tiểu kiêu nhi cầu tới cầu đi, thấy nàng không chịu nhả ra, đảo cũng thế. Mấy ngày hôm trước còn thấy nàng đầy mặt ú sầu, hai ngày này đảo không thấy nàng phát sầu. Chỉ sợ, chính là từ người khác nơi đó cầm bạc tứ này đã thu người khác chỗ tốt, tự nhiên muốn thay người khác làm việc. Trình Thủy thuần nghĩ đến này điểm, trong lòng cũng điểm khả nghi tiệm sinh, lại xem lúc này trong phòng bị người kê biên tài sản, lại cứ kia chân không ở trước mặt, liền chắc chắn chính là Tiểu Cưu Nhi làm hạ hoạt động. Nàng đảo không nghĩ chính mình như thế nào khắc nghiệt, chỉ thâm hận Tiểu Cưu Nhi cấu kết người ngoài hại nàng. Lập tức, nàng kéo Kim Truy Nhi lên, nói, ngươi nói không tồi, nên là kia chân hoạt động, tà sai hoa ngươi. Kim Truy Nhi cái chán xương đỏ, nước nở nói Cô nương mau đừng nói cái này, trước mắt thành như vậy, vẫn là mau tưởng cái biện pháp bãi. Trình Thủy Thuần cắn răng nói, ta còn có thể có cái gì biện pháp. Các nàng tướng môn bảo vệ cho, ta cũng ra không được. Đành phải chờ cô mẫu trở về, lại đi phân biệt bãi. Trong miệng nói, trong lòng liền tính toán nói, ta không phải cố ra người, cô mẫu dưỡng cũng không thể đem ta thế nào. Đến vô dụng, ta về nhà đi là được. Chỉ là đáng tiếc này một chuyến chu tính. Như vậy nghĩ, nàng nghĩ lại lại nói, trận này sự tình. Rõ ràng là cố tư hiểu xử người tới treo cả ta. Hắn vừa không làm ta hảo quá, ta tất nhiên cũng không cần hắn hảo quá. Chờ lát nữa dưỡng nếu muốn hỏi ta lời nói, ta liền đem hắn làm hạ những cái đó rẻm pha đều rũ ra tới. Cố gia yêu quý thể diện, tất nhiên nhấp việc này đâu. Chưa chừng, còn phải cho ta chút chỗ tốt, hảo kêu ta không nói đi ra ngoài đâu. Nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được đắc ý rảo giật lên. Lan Dị nương kê biên tài sản trình thủy thuần nhà ở, lục soát được tăng vật liền xuất một loại vũ giả ra cửa. Đi đến ngoài cửa, nàng liền điểm mấy cái thân thể thô tráng phụ nhân trông coi môn hộ, nói, "Nhìn kỹ, đừng làm nàng chạy, càng không cần kêu nàng tìm chết. Làm ra sự tới, các ngươi cùng thái thái nhưng vô pháp công đạo." Kia mấy cái phụ nhân đồng thời tuân mệnh, liền ở trên cửa thủ. Lan dì nương ly trình thủy thuần chỗ ở, buồn muốn hướng ngồi quên trai chỗ đó đi báo cái tin nhi, tâm niệm hơi đổi, liền sai rồi bước chân, trở về chính mình chỗ ở, khắc bắt cái không chớp mắt tiểu nha đầu qua đi. Cố Tư hiểu được tin tức, đảo cũng rất có vài phần kinh ngạc. Hắn nguyên ý chỉ là muốn đem Trình Thủy Thuần đuổi đi ra phủ, tới rồi bên ngoài, có khách nhân thủ biện pháp bài bố với nàng. Lại chưa từng nghĩ đến, tự nàng trong phòng thế nhưng có thể lục soát mấy thứ này. Nay nữ tử bị gọi ô lạ, so với hắn suy nghĩ càng sâu. Bậc này đưa tới cửa tới nhược điểm, tự nhiên là phải hảo hảo nắm chắc. Hắn nguyên bản liền ở chu tính, đem ra quyền tự trình thị trong tay cướp đoạt ra tới, chỉ là không cái thích hợp thời cơ. Hiện giờ, Lại là không thể tốt hơn. Có thể làm hạ loại sự tình này, đó là phụ thân, cũng dung không dưới nàng. Cố tư yếu ánh mắt hơi thầm, hướng về kia tiểu nha đầu nói, trở về nói, ta đã biết. Việc này ta không tiện ra mặt, tiêu di nương nhìn làm bãi. Chỉ là, chớ nên bỏ lỡ hảo thời cơ. Kia tiểu nha đầu gật gật đầu, chạy ra môn đi. Đại nàng đi ra ngoài, đứng ở trên cửa cốt dược tiến vào, đáp lời nói, có việc hồi bẩm nhị gia, sở ra khẩu tin. Kia người trèo thuyền toàn gia người tung tích đã là tìm. Nguyên lai like bọn họ toàn gia người tới Hạ Du huyện thành, lại biến chuyển đi nơi khác, hiện giờ đã trở lại ở nông thôn quê quán. Sở gia kêu tiểu nhân thượng phúc nhị gia, người đã tìm, thừa sự tình liền đều dễ làm, Tiêu nhị gia chờ tin tức chính là, Tả Hưu chính là này hai ngày. Cố tư hiểu hơi hơi gật đầu, nói, ta hiểu được, hóa hành sự, cung kêu ngươi Sở gia để một chút. Quốc dược trả lời, trước hồi nhị gia phân phó mấy thứ hóa, sắp xỉ đã bị tề. Chính là nhị gia nói mấy người kia, sở ra còn ở tìm. Nói, liền lui ra. Cố tư hiểu đứng ở bên cạnh bàn, nhìn vừa mới viết xuống mấy chữ, chỉ cảm thấy đều không được tốt, liền quấn xuống dưới ném ở lưu hương tử. Kế tiếp phải làm sự, đến khẳng chút. Tuy nói ly hoàng đế đại sự chi kỳ thượng xa, nhưng hắn cũng không như vậy nhiều công phu xử trí ra môn loạn tao sự. Lại thứ nhất, kiếp này cùng kiếp trước làm như rất có bất đồng, tây phủ bên này là bởi vì có hắn cái này sống một đời người ở hầu phủ bên kia. Rồi lại là bởi vì cái gì? Lý Di Nương thế nhưng xối dục cố văn thành, muốn đem Hồng Lăng đưa đến Tử đường đi. Nay ở đời trước, là chưa bao giờ từng có việc. Chắc là nhân Hồng Lăng kiếp này quá mức xuất sắc, làm Lý Di Nương cảm nhận được uy hiếp, mới vừa rồi muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà, Hồng Lăng rồi lại vì sao cùng kiếp trước hành vi lại có như vậy đại sai biệt? Hay là, nàng cùng chính mình thế nhưng là giống nhau? Cố tư hiểu đấy lòng hơi hơi chấn động, tuy là việc này quá mức không thể tưởng tượng nhưng nếu chính mình có thể trọng sinh, vì sao người khác không thể? Nếu là nàng thật sự cũng là việc nặng lại đây, như vậy nàng ở hầu phủ xuất đầu cũng hảo, chủ động tới cùng chính mình liên thủ cũng thế, liền đều có thể thuyết phục. Cố tư hiểu trường mắt hiếp lại, đem tay bên một chén lênh trà, ngã xuống buồn hoa bên trong. Lan dị nương thu được tin tức, đáy lòng hiểu ý. Nay tự nhiên là cái vận ngã trình thị tuyệt hảo thời cơ, nàng cũng kiên quyết sẽ không bỏ qua. đại nghe bọn nha đầu nói lên, lão gia đã trở lại nàng ở kính trước lý một hồi chăng dùng liền mang theo vài người hướng chính phòng bước vào cố võ đức mới tự cùng liêu chỗ trở về vị kia đồng liêu tân mua một cái tuyệt sắc vũ cơ phong nguyệt công phu rất tốt cực thiện định hot ga rua, đem hắn mê đến thần hồn điên đảo vui đến quên cả trời đất chỉ tiếc là người châu ái hắn cũng chỉ có thể nhìn xem trong lòng liền có vài phần buồn bực không mau về đến nhà cố võ đức nghe nói trình thị đi tỉnh thủy am cũng hoàn toàn không để ý hắn lòng tràn đầy chỉ nhớ cái kia vũ cơ nhìn trong nhà này đó thê thiếp gương mặt cũ cũng đều có vài phần nhảm chán liền một lòng một dạ nghĩ bao lâu lại nạp một cái tín bảo đang ở lòng tràn đầy tính toán chợt nghe trên cửa nha đầu nói một câu Lan Dị nương tới liền thấy một quyến rũ diêm dúa phong vận thiếu phụ lay động đi vào muối tới Lan Dị nương tư dung buồn hảo hôm nay lại đây lại là cố tình trang điểm quá dừng ở cố võ đức trong mắt tuy đã qua rất tốt niên hoa lại có khác một phen thành thuộc phong vận cố võ đức cùng nàng cũng có chút nhật tử không thấy Trình thị cầm giữ cực hẳn, trừ bỏ nàng chính mình tiểu nhật tử, bên thiếp tỷ khó đến trước mặt. Tục nữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, cố võ đức lại là cái đồ háo sắc, thấy bậc này tư dung, nào có không yêu. Tuy là có vài phần mệt mỏi, sắc mặt nhưng thật ra hòa hoán vài phần, ôn tồn hỏi, thời tiết viên nhiệt, ngươi như thế nào này một chút lại đây. Phần 47 Lan Dị nương tiến lên, hỏi trước cai an, liền nói thẳng nói, hôm nay lại đây, có kiện quan trọng sự nói cho láo ra. Vốn là muốn cùng thái thái nói, chỉ là thái thái không ở nhà. Việc này can hệ quá lớn, ta là không dám chậm trễ. Nói, rồi lại dừng lại. Cố võ đức trong lòng nghi hoặc, thấy nàng muốn nói lại thôi, chỉ là nhìn tả hữu, trong lòng hiểu ý. Liền phân phó nói, các ngươi trước đi xuống, không có ta phân phó, tạm thời không cần tiến bảo. Đường thượng hầu hạ phó thì nghe xong, liền từng người lui đi ra ngoài. Lan dị nương liền đem hôm nay việc nhất nhất nói, lại nói, chỉ cô nương là thái thái thân chất nữ nhi. Cũng là thi thư lễ nghi dòng roi xuất thân, theo lý thuyết cũng không đến mức dính mấy thứ này. Nhưng này đó đồ vật nhi, lại thật sự là tự nàng trong phòng tìm ra. Người nhà tức phụ nhi đưa cho ta nhìn lên, ta cũng hoảng sợ. Hiện giờ cũng không biết như thế nào cho thỏa đáng, đành phải đem trình cô nương trước trông giữ lên. Xem lão gia xử trí như thế nào việc này. Nhà chúng ta còn có không thành thân ca nhi tỷ nhi, này nếu như bị kẻ gian bắt cóc nhưng nên như thế nào là hảo. Nói liền đem kia một bao tử đồ vật lấy ra tới. Cố võ Đức nghe xong lan gì nương kể rõ, cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn kia một bao bọc đồ vật, quả nhiên toàn là chút nam dương lại đây bí dược, trong phòng dùng nhân sự đồ vật nhi, còn có chút đương thời lưu hành đồng cung vẽ buồn. Chương 47. Cố võ Đức thấy này đó đồ vật nhi, tức khắc giận tí mặt. Việc này nếu nhiên là ra ở người ngoài trên người, hắn còn muốn nghi thượng vài phần, nhưng ra ở trình thủy thuần trong phòng, hắn lại không khỏi không tin nguyên lai like. Lúc trước hắn thảo trình thị khi, cũng không phải chính đạo đi lên. Khi đó, cơ duyên xảo hợp, chưa xuất giá trình thị kết bạn tang thê không lâu cố võ đức. Trình thị vì ba thượng cố gia pha xử chút thủ đoạn. Cố võ đức cùng nàng, là không mai mối tẳng tiểu với nhau, chưa từng thành thân liền trước làm ra xong việc tới. Việc này với cô võ đức, nguyên không tính cái gì. Hắn hàng năm du tẩu xóm cô đầu, chiếu cô xinh ý, cũng rất là không ít. Nhưng mà trình thị không thể so những cái đó hạ tam lạm nữ tử. Chính Gia dòng dõi tuy không cao, rốt cuộc cũng là trong sạch quan lại nhân gia, loại sự tình này cũng không phải là lấy bạc là có thể mặt bình. Cố Võ Đức lại là cái đồ háo sắc, tham luyến Trình Thị tuổi trẻ mạ mỹ, cuối cùng đó là thảo Trình Thị làm tốt huyền. Bởi vì Trình Thị năm đó việc làm, Trình Gia gia tới nữ nhi làm hạ bậc này hoạt động, Cố Võ Đức cũng hoàn toàn không kỳ quái. Rốt cuộc, thượng bất chính hạ tắc loạn, Trình Gia gia phong ước chừng chính là như thế. Nhưng mà Việc này ra ở hắn nhà mình trên người đảo không có gì, nhưng hiện giờ hắn đã làm cha, dưới gối đã có một trai một gái, nữ nhi chưa thành niên, nhi tử lại chưa cưới thân, Trình Thủy Thuần đem mấy thứ này lộng tới trong nhà tới, không phải dạy hư nữ nhi, đó là muốn thông đồng nhi tử, hắn có thể nào chịu được? Lan Dị Nương nhìn cố võ Đức sắc mặt, nhẹ giọng nói, này biểu tiểu thư, cố võ Đức sắc mặt tâm trầm, há mồm trách mắng, cái gì tiểu thư, căn bản chính là cái dâm, phụ. Lan Dị Nương nghe xong lời này. Đảo không hảo tiếp lời, ngược lại nói, kia trước mắt, lao ra dự bị xử trí như thế nào. Nay trình cô nương là thái thái chất nữ nhi, thả không phải nhà chúng ta người, đảo không hảo thế nào. Cố võ Đức trên mặt âm trầm không trừng, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới vừa nói nói, nàng hiện nay ở nơi nào. Lan dì nương nói, ta sợ nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, tìm cái chết, liền đem nàng tạm thời nốt ở nàng chỗ ở, để lại hai cái thỏa đáng người trông coi. Cố võ Đức liền nói, đem nàng đưa về trình gia. Chính ra người nhưng hỏi tới, liền muốn bọn họ chính mình hỏi bọn hắn ra nữ nhi đi. Nói, lược dừng một chút, lại nói, để tránh nàng nói hiểu nói vượng, đem nàng chói, đem miệng cũng phong, không được nàng la lối khóc lóc hôn áo. Lan dì nương lên tiếng, lại nói, chỉ sợ thái thái trở về muốn hỏi. Cố võ đức vẻ mặt khói mù, trách mắng, nàng trở về, ta đảo còn có chuyện muốn hỏi nàng. Lan dì nương được phân phó, lập tức ra cửa, điểm hai cái cường tráng phụ nhân, liền hướng trình thủy thuần trô ở bước vào. Đi đến phòng Úc trước mặt, lại thấy kia hai cái trông coi người nhà tức phụ đều ở trên cửa đứng. Lan Dị nương tiến lên, thấp giọng hỏi nói, bên trong ra sao? Kia hai cái tức phụ trả lời, không có gì động tĩnh cũng không thấy nàng nháo. Lan Dị nương gật gật đầu, đẩy ra cửa phòng, bước vào ngay cửa. Đi đến trong phòng, chỉ thấy Trình Thủy Thuần ngồi ở bên cạnh bàn, hai mắt thường đỏ, trên mặt nhưng thật ra một bộ chấn định thần sắc. Lan Dị nương tiến lên, cười nhạt nói, cô nương thật là hảo tâm tính, ra chuyện như vậy. Đảo giống không có việc gì giống nhau. Nhà ai hài tử, có thể có cô nương bậc này thật can đảm phách. Trinh Thủy Thuần cũng cười cười, nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nhà các ngươi rẻm pha bị ta đã biết, đem mấy thứ này tải phái cho ta, ngạnh cho ta niết tội danh. Các ngươi nhân ra như vậy, nhất có thể tàng ô nạc cấu, cái gì dơ bẩn dơ bẩn việc biết không ra tới. Lan gì nương khẽ hừ một tiếng, trách mắng, nhưng bằng này một câu, nên ta Mấy thứ này đều là từ ngươi trong phòng kê biên tài sản ra tới, đảo ngạnh đầy ở người ngoài trên đầu. Cái gọi là dâm, phu ái cá lộn, lời này quả nhiên không tồi. Trình Thủy thuần đỏ mặt lên, há mồm trả lời, phi, các ngươi mắng ta là, không biết nhà các ngươi thiếu gia dám trộm tàu tử. Nhà các ngươi rẻm pha bị ta đã biết, hiện nay muốn che đậy, liền ngạnh hướng ta trên người tài phái tội danh. Lời này rơi xuống, trong phòng những người này đảo hai mặt nhìn nhau, cố tư hiểu là tây phủ trưởng tử, phía trên cũng không ca ca. Lại từ đâu ra cái gì tẩu tử? Nếu nói lão gia cố võ đức, càng là lời nói vô căn cứ. Lan dị nương cười nói, cô nương ước chừng là cấp điên rồi, vì cho chính mình rửa sạch tội danh, liền bậc này nói dối đều biên ra tới. Chúng ta thiếu ra phía trên không có tẩu tử, lại hướng chỗ nào trộm đi. Trình Thủy Thuần cười giữ tận nói, hắn bên này không có, hầu phủ bên kia chính là phong cái ở góa đường tẩu. Cố tư hiểu cùng kia Khương Thị không sạch sẽ, bị ta nghe thấy được cho nên mới làm ra như vậy thủ đoạn tới bài bố ta. Những cái đó người nhà nghe xong lời này, trên mặt bất giác hiện ra chút khắc thường thần sắc tới. Lan dị nương hơi hơi nhúng mày, lập tức nói, lời này càng là hoang đường buồn cười, nhị gia ngày thường hiếm khi quá bên kia đi. Đại thiếu mãi mãi lại là cái ở góa phụ nhân, cũng hiếm có ra cửa thời điểm, lại như thế nào thông đồng. Chính ngươi không biết xấu hổ cũng liền thôi, hiện nay còn muốn ngậm máu phun người tới âu người danh tiết. Nói, liền thét ra lệnh nói các ngươi đều thất thần làm cái gì, tay bị bó chứ không thành. theo tới vu già lập tức như ngọng mới tỉnh, tiến lên liền đem trình thủy thuần kéo dài tới trên mặt đất, lấy dây thường đem nàng trói. trình thủy thuần không để phòng biến cố, đại kinh thất sắc, một mặt dây dùa, một mặt kêu to nói, các ngươi muốn làm cái gì? Là muốn giết người diệt khẩu sao? đường đường hồi phủ, như vậy thảo gian nhân mạng. nàng người đơn lực mỏng, lập tức đã bị trói cái gian chắc. lan dị nương cười nói, trình cô nương cũng không cần hoảng. Chúng ta cố ra không có làm hạ cái gì nhận không ra người sự, tự nhiên cũng sẽ không làm diệt khẩu hoạt động. Nhưng thật ra cô nương ơi, hôm nay sự ngày sau lan truyền đi ra ngoài, không biết chỉnh cô nương tại đây Giang Châu trong thành tìm không tìm được đến nhà chồng. Ta hiện giờ nói cho ngươi, lão gia nghe xong chuyện của ngươi, thập phần sinh khí, kêu đem ngươi đưa về ra đi. Cô nương siết quá nhiều, sợ này trên đường tái sinh ra cái gì thị phi tới, cho nên kêu mấy cái người nhà đem ngươi hảo sinh đưa về ra đi. Rốt cuộc. Cô nương tốt xấu cũng là cố gia khách, thật ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đối với ngươi trong nhà cũng vô pháp công đạo không phải. Một ngữ chưa hưu, nàng liền nương túi đầu đâu dày, phụ đến trình thủy thuần bên hai, nhẹ nhẹ nói, ngươi hiện nay cắn nhị ra có ích lợi gì. Nhị ra chưa chắc sẽ như thế nào, ngươi thanh danh này lại là hư thấu. Ngươi còn không khẩn vội vàng đem chính mình chọn ra tới, đem sai sự ngươi làm này đó lạn tao sự cung ra tới, còn chờ cái gì đâu. Nàng một lòng chỉ cân nhắc nàng tiền đồ căn bản quản không được ngươi chết sống. Ngươi này nha đồ ngốc, còn che chở nàng đâu? Nay buổi nói chuyện lại là suối dục chi ngôn. Ngụ ý, tự nhiên là muốn chỉnh thủy thuần cắn thượng Trình thị. Trình thủy thuần là cái thông minh người, nơi nào nghe không ra lời này ngoại chi âm. Nàng cùng kia Trình thị, kỳ thật cũng cũng không phải phần thân thích tình ý, vô quá là lẫn nhau lợi dụng. Trình thị muốn bắt nàng bắt cảnh đêm, nàng cũng trông cậy vào dựa Trình thị lên làm cố gia thiếu nãi nãi. Nhưng mà hiện giờ xem ra Này đương thiếu nãi nãi là vô vọng, chính mình còn muốn đáp thượng thanh danh. Chân chính là, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trình thủy thuần vốn chính là cái lợi kỷ người, tới rồi này thời điểm thượng, cũng liền càng cố không chính thị. Nghe xong Lan gì nương nói, cũng cảm thấy rất là có lý. Này cố ra thiếu nãi nãi làm không thành, nàng sau này còn phải gả người. Loại chuyện này Lan truyền đi ra ngoài, nàng đừng nói đính hôn người trong sạch, không bị trong nhà đánh thắt cổ, đã là khó được. Lập tức, trình thủy thuần cắn răng. Nói, các ngươi chậm đã động thủ, đưa ta đi gặp Dượng, ta có lời muốn cùng Dượng nói. Lan Dị nương mắt thấy nàng này biểu tình, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, tuy muốn phòng nàng thấy Lao Gia nói bậy, nhưng có này đôi đồ vật ở, nàng nói bên, Lao Gia cũng kiên quyết không tin. Liên cười nói, cô nương như vậy nói, này phía dưới nói vậy còn có ẩn tình. Đã là bậc này, ta liền đưa ngươi đi gặp Lao Gia. Trong miệng nói, liền phân phó người nhà cùng nàng mở chói, Một chúng người nhà đem trình thủy thuần tự ngầm phóng khởi. Trình Thủy Thuần đứng dậy, sửa sửa tóc mai, túi đầu không nói. Lan dì nương cười nói, chờ lát nữa muốn nói gì, cô nương cần phải lưu ý lao gia này một chút tính tình thật không tốt. Cô nương nhất thời nói sai rồi lời nói, cẩn thận hắn cần phải đánh ngươi đâu. Trình Thủy Thuần nâng lên đôi mắt, nhìn nàng, dày đặc cười, nhẹ nhàng nói, dì nương yên tâm. Lập tức, Lan dì nương liền bạn Trình Thủy Thuần ra nhà ở, hướng lên trên phòng bước vào. Đi đến thượng phòng đường trung, cố võ Đức đang ở đường thượng ngồi dùng trà. Thấy Lan Dị nương cùng trình thủy thuần một đạo tiến vào, hắn bất giác sắc mặt trầm xuống, đem bát trà thật mạnh đặt ở trên bàn. Lan Dị nương cũng sợ hắn tức giận, cướp nói, cô nương nói, có chuyện muốn nói cho lão gia. Nói xong, liền phân phó thuộc hạ đều lui đi ra ngoài, tướng môn cũng tự bên trong khép lại. Cố võ đức nhìn đường hạ này nữ tử, thấy nàng sinh thanh tú văn ngược, dung mạo so này cô mẫu kém khá xa, nhớ tới nàng hành hạ sự, trong lòng cũng là tức giận, chỉ là rốt cuộc là cái nữ tử, lại là văn bối liền nhẫn khí hỏi, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Trình Thủy Thuần đã là quyết định chủ ý, hai đầu gối một loan, quỳ dạp xuống đất, hướng về cố võ Đức nước nở nói, dượng còn nghe chất nữ một lời, vài thứ kia đều là cô mâu gọi người đưa cho chất nữ, đều là cái gì danh mục, làm cái gì khiến cho chất nữ một mực không biết. cố võ Đức đảo cũng đoán được, nơi này hơn phân nửa có Trình thị tay chân, nhưng nghe Trình Thủy Thuần giáp mặt nói đến, vẫn là nhịn không được hỏa khí dâng lên, hướng Trình Thủy Thuần quát, ngươi giảng. Trình Thủy Thuần liền đem lúc trước Trình Thị như thế nào súi dục với nàng nói, nói, cô mẫu nói, nhị gia lớn, ngày sau cũng là phải đón dâu, cùng với tiện nghi người khác, không bằng thân càng thêm thân. Cô mẫu còn nói, nàng không có nhi tử, sau này nhà này nhất định là nhị gia định đoạt. Nàng trong lòng hốt hoảng, muốn tìm cá nhân quản nhị gia, tiêu ta nhiều hơn cùng nhị gia thân thiết. Nếu là nhị gia coi trọng ta, chính là ta tạo hóa, cả đời vinh hoa phú quý. Lòng ta lại sợ lại thẹn. Chỉ là ta đơn độc nhi ở chỗ này, chỉ có thể nghe cô mẫu phân phó. Nhị gia trướng mắt ta, ngay thường liền lời nói cũng không cùng ta nói thượng một câu. Cô mẫu đảo mắng ta vô dụng, gian dậy ta vài lần. Có một ngày, liền kêu tương lan cầm mấy thứ này lại đây, nói kêu ta nhân cơ hội xuống tay. Đãi gạo nấu thành cơm, nhị gia chính là không nhận cũng không còn dùng được. Cố võ đức nghe xong nàng này phiên ngôn ngữ, thật sự là khí hướng phế phủ. Trinh thủy thuần này phiên ngôn ngữ, nửa thật nửa giả với tình lý có lợi lại là nói được thông cố tư hiểu cùng trình thị không mù cố võ đức cũng lược có điều nghe trình thị có này cố kỵ đảo cũng là hợp tình hợp lý cho nên cố võ đức cũng không khỏi không tin lan dị nương ở bên cũng vô mặt nói nói đến cũng là trình cô nương là cái không xuất giá nữ hài nhi ra lại tại đây nhà cao cửa rộng lại hướng chỗ nào đi tìm tòi mấy thứ này trình thủy thuần đầy mặt là nước mắt vội vội hướng cố võ đức nói ta thật sự không biết mấy thứ này đều là làm cái gì khiến cho Tương Lan lấy tới ta cũng liền phóng, lại chưa từng chẳng qua. Cố võ đức khí sông lên đầu, quát to, đem Tương Lan này tiện tì áp tới gặp ta. Trường 48 Trình thị hôm nay đi tịnh Thủy Am dân hương, vẫn chưa mang theo Tương Lan. Giờ phút này, kia Tương Lan đang ở trong phòng nhàn ngồi, thượng không biết ra cái gì biến cố, đồng nhiên liền thấy trong nhà mấy cái quản gia tức phụ hùng hổ tiến vào. Tương Lan ném xuống trong tay kim chỉ, vội vàng đứng dậy, bồi cười nói, vài vị tẩu tử, cấp vội vàng lại đây có cái gì quan trọng sự sao? Thái thái còn không có trở về. Dẫn đầu tức phụ lệnh lùng nói, chúng ta hiểu được thái thái không trở về, là lao gia muốn ngươi qua đi hỏi chuyện. Tương Lan không biết nơi này có chút chuyện gì, nhưng xem này mấy cái quản gia nương tử sắc mặt không tốt, lại biết rõ các nàng đều là chút thế lực hạ người, bất giác đấy lòng lột bột một chút. Phần 48 Lập tức, nàng tùy ý thu thập một chút, liền nhích người theo đi chính đường. Tới đường trước, kia mấy cái phụ nhân liền đứng ở trên cửa không chịu đi vào chỉ đẩy nàng đi vào, tương lan trong lòng càng thêm không đế, mới dào bước tiến lên nẹt cửa, kia môn liền ở sau người khép lại. nàng đi vào trong phòng, liếc mắt một cái liền trông thấy trình thủy thuần ở đường trung quỷ khóc hoa lê dính hạt mưa, cố võ đức ở thượng đầu ngồi, vẻ mặt xanh mét, lan dị nương cũng ở bên hầu lập, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt. tương lan vừa thấy cảnh này, bối thượng tức khắc phát lệnh. nàng là trình thị của hồi môn nha đầu, trình thị ở cố gia làm hạ rất nhiều không thể gặp quan sự, nàng tất cả đều cảm kích. Trình Thị muốn nàng đệ đồ vật cấp trình thủy thuần phía dưới kia đoạn tâm sự nàng ước chừng cũng biết chút hiện giờ thấy cố võ đức cầm trình thủy thuần tới hỏi chuyện chỉ sợ đó là chuyện đó đã phát tương Lan rốt cuộc là theo Trình Thị nhiều năm nha hoàn có chút ứng biến chi tài gặp biến bất kinh ổn ổn tâm thần tiến lên hướng về cố võ đức cùng Lan Dì Nương nói cái vạn phúc trong miệng nói không biết lao ra truyền ta lại đây có chuyện gì muốn phân phó cố võ đức trầm khuôn mặt một chữ không phun chỉ là nhìn thoáng qua Lan Dì Nương. Lan dị nương liền đem trong tay kia một đống đồ vật nhì ném ở nàng trước mặt, nói, mới đi chỉnh cô nương trong phòng lục xoát quá, đây đều là từ cô nương trong phòng kê biên tài sản ra tới. Cô nương nhận tội ra tới, nói là đều là thái thái kêu ngươi đưa đi, nhưng có việc này. Tương Lan âm thầm cắn răng, liếc mắt một cái chỉnh thủy thuần, thấy nàng bạch khuôn mặt nhỏ, thút tha thút thít nước nở, không nói một câu, liền đã đoán được này nữ tử ước chừng là đem thái thái ném đi ra ngoài, hảo bảo toàn nàng tự thân, đáy lòng thật là khinh thường Nàng dừng một chút, nói, hồi lao ra nói, cũng không việc này, ta không biết. Trình Thủy Thuần đống nhiên ngẩng đầu, hướng về Tương Lan nói, Tương Lan cô nương, này đó đồ vật nhi rõ ràng là ngươi mấy ngày trước đây lấy tới cấp ta, nói là cô mưu muốn ta cầm, như thế nào hiện giờ lại không nhận? Tương Lan nói, cô nương đây là làm sao vậy? Nơi nào tìm tới mấy thứ này, liền đẩy ở Thái Thái trên người. Trình Thủy Thuần nước mắt lưng tròng, nôn nói, ta một cái không xuất các cô nương ra liên này đó ngoạn ý nhi danh mục còn không biết, lại như thế nào đi lậu. Nói, lại hướng cô võ đức nói, dượng ngươi cần phải vì thuần nhi làm chủ, thuần nhi là cái trong sạch cô nương ra, như vậy đại tội danh dừng ở thuần nhi trên người, thuần nhi chịu không dậy nổi. Tương Lan Dương giọng nói, cô nương lời này cũng thật không đạo lý, mấy thứ này từ cô nương trong phòng kê biên tài sản ra tới, cô nương chỉ nói một câu không quen biết liền xong rồi. Chẳng lẽ thái thái là nhận thức, liền đẩy ở thái thái trên đầu. Lời này nghe vào cố võ đức trong thai, liền có vài phần không thuận, kêu chỉnh thị tự nhiên là biết đến. Lan dị nương thấy các nàng nhà mình trong ổ cắn đi lên, liền nói, như vậy đẩy tới đẩy đi, cũng không biết ai nói chính là thật sự. Ta coi, không bằng như vậy. Cô nương trong phòng thượng có kim truy nhi, tiểu cưu nhi hai cái, các nàng đều là bên người hầu hạ cô nương người, nói vậy biết đến rõ ràng. Đem các nàng lấy xuống, lấy lang ngân triệu thượng mấy roi, bảo đảm liền nói lời nói thật. Tương Lan sắc mặt vi bạch chỉ là cường tự chấn định, đem lưng đĩnh thẳng tắp. Trình Thủy Thuần như cũ quỳ trên mặt đất, khựt khí nói, nhưng bằng rượng làm chủ. Cố võ đức này phương mở miệng, trầm giọng nói, cứ làm như vậy đi đi. Bên ngoài thủ vũ già nghe xong phân phó, vội vàng chạy đến ban sai. Đường thượng nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Trình Thủy Thuần kia đức quăng nghẹn ngào tiếng động. Cố võ đức thấy Trình Thủy Thuần quỳ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân hình phát run, phảng phất chống đỡ không được, đấy lồng hơi hơi vừa động, liền phân phó nói. Xăm cô nương lên, lấy cái ghế cùng cô nương ngồi. Lan Dị nương nhìn kia cố võ đức liếc mắt một cái, bởi vì việc này tư mật, vừa mới nàng đã hạ nhân đều đuổi đi ra ngoài, này đường thượng trước mắt chỉ dư một cái tương lan. Nàng tâm niệm vừa chuyển, tiến lên đem kia trình thủy thuần nâng dậy, cười nhạt nói, ngầm lệnh cô nương tiểu tâm băng thân mình. Trình thủy thuần dưới mặt đất quỳ lâu rồi, này đột nhiên đứng dậy, đầu có chút chóng váng, hai chân cũng bủn dụng thực, nương lan Dị nương cánh tay mới vừa rồi đứng vững hướng về cố võ đức giọng nói hêm ái một tiếng đa tạ dưỡng Liên ở một bên ghế ngồi qua ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu kia đi cha tấn người nhà trở về báo khen trinh hỏi kim Truy nhi tiểu cưu lời khai hai người sở thuật nhất trí toàn xương ba ngày trước chạm vạng thời điểm thái thái bên người tương lan cẩm kia một bao đồ vật lại đây đưa cho cô nương tương lan nghe xong lời này sắc mặt sáp cha cũng dường như trắng bệnh tức khắc nằm liệt trên mặt đất trinh thủy thuần trên mặt nước mắt rơi như mưa khóc càng thêm thê thảm Bởi vì trình thị là nàng cô mẫu, nàng đảo cũng không hảo nói nhiều cái gì. Cố võ đức nhất thời lại không có chủ ý, việc này thành nhà hắn nội dèm không rõ, trình thủy thuần tuy là văn bối, rốt cuộc là người ngoài, không có phương tiện xử trí. Hắn ấm mặt, im lặng không nói. Lan dị nương xem ở trong mắt, tiến lên thấp giọng nói, lao gia, chuyện này đã là thái thái làm, vẫn là hỏi thái thái. Nay trình cô nương không phải nhà chúng ta người, ra như vậy sự, vẫn là mau chóng tống cổ nàng trở về bãi. Cố võ đức lại nhìn Trình Thủy Thuần liếc mắt một cái, thấy nàng che mặt khóc nức nở, tinh tế thân hình run như gió trung lá rụng, đảo cảm thấy nàng đáng thương, trong lòng tiếc khí thế nhưng cũng tiêu vài phần, liền gật đầu nói, phân phó người chuẩn bị xe ngựa, đem biểu cô nương hảo sinh đưa về ra đi. Thuộc hạ theo tiếng mà đi, không bao lâu liền trở về báo nói đã thỏa đáng. Trình Thủy Thuần mắt thấy nơi đây là nó thân không được, lại sợ Trình Thị trở về cùng nàng tính sổ, cũng tưởng mau chóng về nhà, vội vàng trở về thu thập bọc hành lý. Mang theo tiểu cưu nhi lại đây củng cố võ đức chào từ biệt, liền liền đi. Kêu trình thị đi tịnh Thủy Am dân hương, tịnh Thủy Am chủ trì với này đó hảo môn phủ đệ các phu nhân xưa nay rất là hiếu kính. Trình thị bị nàng nịnh hót hưởng thụ, liền không lớn chịu đi, ăn thức ăn chay lại nấn ná hai cái canh giờ mới vừa rồi nhích người trở về. Vào phủ là lúc, đã là trạng vạng lúc lên đèn. Trình thị vào phủ, còn không biết ra bậc này biến cố. Mới đi đến nhị môn thượng. Liền thấy một cái thường ngày dùng nhị đẳng bà tử hoang mang rối loạn chạy tới, trong miệng thấp giọng nói, thái thái, không hảo. Hôm nay Lan dì nương không biết sao liền dẫn người sao biểu cô nương nhà ở, dường như tìm ra chút cái gì thứ không tốt. Lão gia đã biết, nổi trận lôi đỉnh, đã đem cô nương đuổi ra phủ. Trình thị nghe xong này tin tức, thẳng như ngũ lôi hoanh đỉnh, một thùng nước đá tự đỉnh đầu khuynh hạ, bắt lấy kia bà tử hỏi, này lại là cái gì duyên cớ? Em đẹp, Lan dì nương rửa vào cái gì sao cô nương nhà ở? kêu bà tử bất quá là trong nhà nhị đảng vũ giả, bên trong sự một mực không rõ ràng lắm, chỉ nói, phía dưới chuyện này, Lao nô cũng không biết. Trước mắt Lao ra đang ở đường thượng chờ thái thái, thái thái vẫn là mau tưởng lời nói đi hồi bãi. Trình thị nghe được không đầu không đuôi, lại cũng đoán chứ là vì chuyện gì, nói vậy chính là phía trước nàng kém tương lan đưa cho trình thủy thuần đồ vật bị nhảy ra tới. Nàng trong lòng lo sợ bất an, dưới chân bước chân hơi hoãn, một đường đều ở suy tư như thế nào ứng đối mới qua hai điều hành lang chuyển qua một đạo góc đường, đón đầu liền thấy trong phủ quản sự nương tử lại đây. Kia phụ nhân nói, Thái thái đã trở lại, lao ra ở đường thượng chờ thái thái qua đi nói chuyện, phân phó ta tới đón thái thái. Trình thị ngực thình thịch khiêu hai hạ, cũng không tâm nói thêm cái gì. Nàng tại đây trong nhà hoành hành quán, đáy lòng có việc toàn bại ở trên mặt, nhất thời một khuôn mặt liền âm xuống dưới. Một đường không nói chuyện, đi đến chính đường, Trình thị đi lên bậc thang, vào cửa liền lớn tiếng reo lên, Trình thủy thuần, cái này tiện nha đầu chết đến chạy đi đâu, còn không có gả chồng cô nương ra, thế nhưng làm hạ bậc này không biết liêm sỉ sự thể, thật sự là bại hoại ta trình gia nề nếp gia đình. Nàng trong lòng quyết định chủ ý, trước một ngụm cắn ở trình thủy thuần trên người, đem chính mình chọn cái xét xẽ. Cố võ đức buồn ở bước bụi, thấy nàng bậc này diễn xuất, trong lòng kia chán ghét chi tình càng nhiều vài phần, há mồm quát lớn nói, ngươi loạn gào chút cái gì? Trình thị tiến lên, nhìn lan dì nương liếc mắt một cái, liền chuyển hướng cố võ đức nói, lao ra. Ta mới vào phủ, liền nghe thuộc hạ nói ra bậc này sự. Thuân nhi tuy là ta chất nữ nhi, nhưng làm ra bậc này đổi phong bại tục sự tới, ta cũng dung không dưới nàng. Nàng hiện tại nơi nào, đem nàng lấy tới, ta muốn hảo sinh quản giáo quản giáo. Lan dị nương cùng này trình thị cũng coi như là đánh nhiều năm giao cho, với nàng này phiên hành vi sớm đã thuộc tấu bất giác cười khẽ một tiếng, nói, thái thái lời này thú vị nhi, đã đã nghe nói hạ nhân nói, như thế nào lại không biết trình cô nương đã là bị đuổi ra ngoài. Trình thị trên mặt hơi hơi đỏ lên, sự phát đột nhiên, nàng không công phu tư tưởng ứng đối chi sách, chỉ nghĩ như thế nào đem chính mình rửa sạch ra tới, lại đã quên này tiết. Cố võ Đức sắc mặt tâm trầm, gật đầu nói, vài thứ kia, chính là ngươi đưa cho nàng. Trình thị cái chảy cái cối nói, lao ra lời này hỏi nhưng thật ra cổ quái, nàng một cái không gả chồng cô nương, ta cho nàng mấy thứ này làm cái gì. Cố võ Đức xem nàng không nhận, trong lòng càng thêm tức giận, giơ tay đó là một cái cái tát đánh vào trình thị trên mặt. Cố võ Đức ra tay rất nặng, trình thị bị hắn đánh tấn oai thoang nghiêng, nửa cái thể diện cao cao sướng khởi, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Trình thị từ khi kết bạn này cố võ Đức cho tới bây giờ, cố võ Đức ở trong nhà từ trước đến nay là nhường nàng, mỗi người toàn nói này nhị lao ra có chút sợ vợ tật xấu. Ở nàng trước mặt, cố võ Đức một câu lời nói nặng cũng chưa từng nói qua, húng chi là đánh nàng. Trình thị chỉ cảm thấy nửa khuôn mặt nóng rất đau, thả làm trò lan gì nước mặt, chỉ cảm thấy cảm thấy thẹn khó làm, tức giận không thôi. Lập tức về phía trước năm cố võ Đức cổ áo, giải khởi bắt tới, cố võ Đức, ta rốt cuộc làm hỏng rồi ngươi chuyện gì, ngươi liền giơ tay đánh ta. Ta từ nhỏ đến lớn ở trong nhà, cha mẹ còn chưa từng đụng đến ta một đầu ngón tay, ngươi liền dám đến đánh ta. Ta hôm nay bị ngươi đánh, ngày mai còn có mặt mũi đi gặp này một nhà lớn nhỏ. Ngươi có bản lĩnh, đánh chết ta hảo. Trinh thị xuất thân buồn thấp, lời nói việc làm nhất quán không lớn hợp hảo môn phu nhân diễn xuất, tới rồi này một chút càng cái gì cũng không màng. Xe y xả phát tu cố võ đức nháo đem lên. Cố võ đức kinh không được nàng bậc này sẽ nháo, đem nàng bắt lấy cánh tay, dơ lên ném ở ngầm, trách mắng, thật là cái quán sẽ la lối khóc lóc chơi để phụ nhân. Ngươi ngày thường hồ nháo cũng liền thôi, ta không ngôn ngữ, ngươi phải ý, hiện giờ dám liền tư hiểu cung coi như kế lên. Ngươi hướng ngươi kia chất nữ nhi nói chút nói cái gì, lại muốn nàng làm cái gì. Ta sớm đã thẩm vấn rõ ràng minh bạch, ngươi mơ tưởng làm kia thiên thu đại mộng. Hắn càng nói càng giận chỉ cảm thấy một cổ lửa đốt bi đất ấn không được thế nhưng tiến lên hướng về trình thị trên eo đạp hai chân trình thị nằm dưới mặt đất nhất thời bò không đứng dậy lại ăn này hai chân nhất thời kêu thảm thiết liên tục lan di nương ở bên nhìn đảo sợ làm ra sự tới tiến lên giữ chặt cố võ đức khuyên đủ lao ra bứt giận thái thái thân thể yếu đuối chịu không nổi bậc này đã đánh cố võ đức thở hừng hực hướng về ngầm trình thị nói từ hôm nay khởi ngươi liền ở ngươi kia trong phòng đợi hảo sinh tu tu người kia đức hạnh Nói, lại hướng lấy hạ nhân phân phó nói, không có ta phân phó, ai cũng không được phóng này phụ nhân ra tới. Một ngữ chưa hưu, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Lan Dĩ Nương, nghĩ nghĩ, nói, trong nhà nội vụ, tạm thời giao từ Lan Dĩ Nương xử lý. Trình thị từ khi vào cố gia môn, chưa bao giờ ăn qua bậc này lỗ nặng, trên người đau đớn, trong lòng buồn bực, lại cảm nhục nhã, mấy phen ghé vào một hối, đang muốn kéo ra giọng nói khóc hào, lại nghe cố võ đức nói âm tự đỉnh đầu rơi xuống, vũ nhi giao người nuôi ngấng. Ta cũng thật sợ ngươi đem nữ nhi dưỡng hỏng rồi. Chờ lát nữa, liền kêu người đem Vũ nhi từ thượng phòng dịch ra tới, đưa đến Lan Dĩ nương chô đó đi. Chương 49. Trình thị nghe nói Cố Võ Đức thế nhưng muốn đem nữ nhi cũng giao cho Lan Dĩ nương nuôi nấng, tức khắc nóng nảy, một lộc cộc tự ngầm bỏ dậy, nắm Cố Võ Đức ống tay áo, chửi bậy nói, "Cố Võ Đức, ngươi cái này không thiên lương, ta gả cho ngươi mấy năm nay, thế ngươi sinh nhi dục nữ, quản lý việc nhà, qua mấy ngày ngày lành. Ngươi không yêu quý cũng liền thôi." Thế nhưng liền nữ nhi cũng muốn cho người khác Ta đó là kêu ta chất nữ nhi Thông đồng người nhi tử lại như thế nào ngươi là cái gì người đứng đắn Lúc trước cùng ta tốt thời điểm Chuyện gì chưa làm qua Cố võ Đức thấy nàng không quan tâm Cái gì đều gào ra tới Tuy đều là chút chuyện cũ năm xưa Đảo cũng sợ trong phủ hạ nhân nghe qua Bị thương mặt mũi lập tức quát Thái thái phát điên bệnh, mau đem thái thái đỡ trở về phòng đi Bên ngoài người nhà nghe thấy Vội vàng tiến vào liền lôi túm liền phải đem Trình Thị hướng trong phòng đưa. Trình Thị đục lỗ nhìn lại, chỉ thấy lôi kéo nàng người đều là ngày thường ở nàng thủ hạ làm việc, kia từng trương quen thuộc gương mặt, giờ phút này đều thay lạnh nhạt biểu tình. Nàng trong lòng lại cấp lại hoảng, chửi hầm lên, nhất thời mắng cố võ đức không màng phu thê tình cảm, táng tận thiên lương, nhất thời mắng lan dì nương vô sỉ hoặc chủ. Trong chốc lát lại mắng này đó quản sự lấy oán trả ơn, lợi thế tiểu nhân. Những cái đó người nhà nghe nàng mắng năng ham, chỉ vì nàng là thái thái. Không dám tới tắc nàng miệng. Phần 49 Nhưng thật ra cố võ đức, tự tay háo đảo một cái khăn tay, nhét vào trình thị trong miệng. Trình thị thủ túc bị chói, vô lực chống cự, bị người một đường kéo túm, đưa về nàng chỗ ở. Nàng này một đời muốn cường quán, lại là cái cực hảo mặt mũi người. Tại đây tây phủ bên trong có từng ăn qua như vậy đau khổ, lại là làm trò này đó hạ nhân mặt. Nàng này thái thái huy phong, thật sự quét đầy đất. Trình thị bị một chúng người nhà cường đưa về phòng. Cố võ Đức liền phân phó mấy cái thân cường thể kiện phụ nhân trông coi môn hộ, cắt lượt canh gác, không chuẩn trình thị ra tới loạn nháo, đối ngoại liền chỉ nói trình thị nhiễm bệnh hiểm nghèo, không nên gặp người. Lại sợ nàng bệnh truyền nhân, đem Cố Vũ Dịch tới rồi Lan Dĩ nương chỗ. Cố Vũ tuổi thượng ấu, không biết này đó ân oán thị phi, phụ thân đã nói mẫu thân bệnh nặng, muốn nàng đến Lan Dĩ nương chỗ trụ, nàng tuy luyến tiếc mẫu thân, cũng chỉ đến tùy nãi mẫu, thu thập đồ vật qua đi. Trình thị bị nhốt ở trong phòng, trong lòng không cam lòng lại là cái đanh đá tính tình, chu lên nửa đêm. Nhưng mà này nhà cao cửa rộng, nàng lại ở tại phía sau, trừ bỏ trên cửa trông coi mấy cái nô buộc, không người nghe thấy nàng, kêu chút cái gì. Màn đêm buông xuống, cố võ đức liền ở lan dì nương chỗ trú hạ. Cách nhật lên, cố võ đức liền già phủ đi nha môn. Lan dì nương tống cổ hắn ra cửa, liền thay đổi xiêm y yể, đi tới ngồi quên trai. Cố tư hiểu hôm nay không có ra cửa, đang ở thư phòng nội xem tin. Lan dì nương kinh truyền báo cất bước vào thư phòng, lại thấy cố Tư Tiểu An mặc một bộ màu nguyệt bạch ti bố viên lanh áo sơ mi, một cái xanh lá mạ gấm vóc quần, ngồi ở trước bàn, thân mình nửa dựa vào lưng ghế, biểu tình hơi có lời nhác, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào kia tuấn mỹ vô chủ trên mặt, Lan Dị nương hơi hơi có chút thất thần, trong lúc lơ đãng, cái này ở trong phủ vô thanh vô tức, nơm nớp lo sợ hài đồng, trưởng thành như vậy một cái phong thần tuấn lãng, khí thế bức nhân nam tử, Trình Thị ương nạnh, cố võ đức lại không lắm lưu ý hậu trạch vui vặt trong phủ người đều nói này đằng trước thái thái lưu lại tiểu thiếu gia ước chừng là trường không lớn. Nhưng mà cố tư hiểu vẫn là trưởng thành, trình thị trừ bỏ cố vũ liền không có con, này tây phủ tương lai nam chủ nhân chỉ có thể là hắn. tưởng cập mấy ngày này, nàng cùng cố tư hiểu lui tới, lan gì nương đấy lòng đống nhiên sinh ra chút hàn ý. Cố tư hiểu vẫn chưa nhiều làm cái gì, chỉ là nói cho nàng, những năm gần đây nàng vô tử căn do toàn ở trình thị, nàng chính mình liền toàn tâm toàn ý đối phó nổi lên trình thị cô chất hai người. Tiện đa đó là hôm qua, cố tư hiểu sai người nói cho nàng, muốn nàng động thủ. Trình thủy thuần chỗ đó lục xoát ra tới kim vòng tay, thật là nàng đưa cho tiểu cưu nhi. Chuyện này, trừ bỏ nàng cùng nàng trong phòng hầu hạ người ngoại, liền lại không một người biết. Cố tư hiểu, lại là như thế nào biết đến. Lan Dị nương đông nhiên có loại kỳ quái cảm giác, này tây phủ trung nhất cử nhất động, toàn tại đây cố nhị ra trong không chế. Văn ngã trình thị, từ đầu đến cuối, cố tư hiểu vẫn chưa ra tay, chỉ là mượn tay với nàng. Tỏa sơn quan hổ đấu. Trình thị không con, nhưng trung quy là thái thái, Cố Tư Hiểu tương lai mặc dù kế thừa gia nghiệp, cũng ít không được muốn hiếu kính nàng này mẹ cả. Mà Lan dì nương tự thân, đã vô con nối dõi, lại là cái gì nương, chẳng sợ nhất thời đắc thế cầm quyền, cũng trung quy là vô dụng. Đại tương lai Cố Tư Hiểu cưới vợ, nay quyền bính tự nhiên chính là kia tân nhiệm nữ chủ. Cố Tư Hiểu, là sớm đã tính toán hảo này hết thảy. Lòng dạ sâu, lệnh người không thể không sợ. Bất quá cũng may Nàng không phải trình thị, không có xuân đến cùng này Tây phủ tương lai chủ nhân tranh đấu nông nỗi Cố tư hiểu muốn nàng làm cái gì Nàng ước chừng có thể đoán được Cố tư hiểu thấy nàng tiến vào Ngồi ở ghế, không chút sức mẻ Chỉ nhàn nhạt nói một câu Chúc mừng Di Nương Lan Di Nương cười nhạt trả lời, nhị ra cùng vui Cố tư hiểu nghe vậy Câu môi cười nhạt, hắn thích cùng người thông minh giao tiếp Bung trong tay thư tử Hắn nhìn về phía Lan Di Nương Nhàn nhạt cười nói, Di Nương là người thông minh Lan Di Nương gật đầu nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nhị gia trong lòng cái gì tính toán, ta cũng biết. Nhị gia yên tâm, nếu hiện giờ kêu ta quản gia, này trong phủ sự tình, ta liền thế nhị gia nhìn chằm chằm. Chỉ là nhị gia tương lai nếu có tính toán gì không, vẫn là tiên tri sẽ ta một tiếng, đừng gọi ta mạc danh vào bao, còn đang nằm mơ đâu. Cố tư hiểu nghe nàng lời này nói thú vị, bất giác cười cười, nói, Di Nương yên tâm, người không phụ ta, ta tất không phụ người. Lan dì nương được hắn những lời này, trong lòng mới vừa rồi kiên định. Lại nhân rốt cuộc là tuổi trẻ thiếu gia thư phòng, nàng không dám ở lâu, lược ngồi ngồi, liền đi ra ngoài. Trước khi đi khoảnh khắc, cố tư hiểu đống nhiên nói, thái thái đã được bệnh hiểm nghèo, vẫn là thỉnh cái đại phu nhìn xem cho thỏa đáng. Lan dì nương cười cười, nói, không nhọc nhị ra lo lắng, ta đều biết. Nói, liền đi. Đại lan dì nương đi sau, cố tư hiểu đứng dậy, phân phó Minh Châu lấy xiêm y đi thay quần áo vấn tóc dự bị ra cửa. Minh Châu khai cái dương lấy trường bào áo ngắn, hầu hạ cố tư hiểu mặc quần áo, trong miệng hỏi nhị gia đây là chỗ nào đi cố tư hiểu nói, thái thái được như vậy trong bệnh, tự nhiên muốn hướng hầu phủ bên kia báo cái tin. Minh Châu trong lòng nghĩ hoặc, nói đó là như thế, tông cổ cái hạ nhân đi một chuyến là được, nhị gia hà tất tự mình chạy này một chuyến cố tư hiểu cũng không trả lời, xử lý ý để trang xong, tiêu quốc dược đi theo liền kính hướng hầu phủ mà đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy thời tiết thanh cùng, trời cao vạn dặm, một bích như tẩy, gió nhẹ quất vào mặt mà đến, hắn trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng. Vạn ngã trình thị là hắn mưu hoa bên trong sự tình. Chỉ là chưa từng dự đoán được, trình thị lại là như thế xuân độc, hắn cũng bất quá là thuận thế mà làm. Sống một đời, hắn là biết trong phủ này đó nữ nhân chi gian ân đoán câu chuyện, không cần hắn tốn nhiều cái gì sức lực, các nàng chính mình liền đấu đi lên. Trong phủ gia tài quyền to đều ở trình thị trong tay, với hắn bên ngoài hành sự nhiều có bất tiện. Nhưng mà hắn hiện giờ chưa đón dâu, cũng cũng không khác vợ người được chọn. Hắn lựa chọn này lan gì nương, cũng là nhìn chúng đời trước nàng làm người sảng khoái thức thời, không phải những cái đó hết ngồi đáy giếng, hạt hạt thích thích phụ nhân. Nghĩ đến vợ một từ, hắn trong lòng đống nhiên thoáng qua một bóng người, dưới chân bước đi không khỏi nhanh vài phần. Tây phủ cùng hầu phủ có tiểu đạo cửa nách tương liên, cố tư hiểu tự nhiên sẽ không đường vòng đi bên ngoài đại lộ. Một lát công phu, chủ tớ hai người đã đến tùng hạc đường ngoại. Thủ vệ nha đầu nhìn thấy, cảm thấy kinh ngạc, vội vàng hướng trong thông báo, nhị ra tới. Lúc đó, cố vương thị đang ở đường thượng ngồi, nghe thấy một tiếng, liền hướng phía dưới cười nói, tư hiểu đứa nhỏ này nhưng thật ra có vài phần hiếu tâm, gần đây chạy cực kỳ cấn mẫn. Khương Hồng Lăng, cố huyển, cố họa, có khác mấy cái trong tộc tuổi trẻ tức phụ, đều ở đường thượng đổi cố vương thị nói chuyện. Khương Hồng Lăng nghe thấy cô tư hiểu lại đây, đáy lòng khẽ nhúc nhích, liền mang trà lên chén, túi đầu dùng trà che lấp trên mặt biểu tình. Từ ngày ấy nàng cùng cố Tư Hiểu gặp lén lúc sau, Phạm Làng nghe được tin tức của hắn, này đấy lòng luôn có vài phần nói không nên lời khác thường. Cố Vương Thị nói đùa vài câu, liền mệnh mời vào tới. Chỉ giây lát công phu, mọi người liền thấy một hiên ngang nam tử bước vào ngay cửa. Cố Tư Hiểu tiến lên, hướng về cố Vương Thị thỉnh an vẫn an. Cố Vương Thị hàn huyên hai câu, liền mệnh nha đầu phong ghế làm hắn ngồi. Kia ghế liền gác ở cố Vương Thị bên tay trái cùng Khương Hồng Lăng đúng lúc ở đối diện. Cố Tư Hiểu sốc y liền ngồi xuống, hướng Cố Vương thị nói: "Hôm nay lại đây là tới thăm tổ mẫu. Hiện giờ thời tiết Hàn ấm không chừng, tổ mẫu cần phải bảo trọng thân mình. Chúng ta thái thái hôm qua xuất ngoại một chuyến, trở về liền nhiễm bệnh hiểm nghèo. Hiện giờ chỉ ở trong nhà ngăn cách tính dưỡng, liền muội muội cũng dịch ra tới, chỉ sợ truyền nhân." Mọi người nghe xong này tin tức, tức khắc cả kinh. Cố Vương thị vội vàng hỏi: "Em đẹp, lại không phải phát bệnh dịch thời điểm?" Như thế nào đột nhiên liền nhiễm bệnh hiểm nghèo. Nhưng thỉnh đại phu chưa từng. Cố tư hiểu trả lời, không nhọc tổ mâu vướng bận, đã thỉnh đại phu, nói này bệnh tới tuy hung, lại không lắm quan trọng, chỉ là sợ truyền người, cho nên cần phải ngăn cách tĩnh dưỡng. Cố vương thị này phương nhẹ nhàng thở ra, lại hướng phía dưới mọi người nói, đã ra bậc này sự, mấy ngày nay các ngươi cũng không cần ra cửa. Bên ngoài nhiễm bệnh trở về, cũng không phải là đùa giỡn. Mọi người liền đều đáp ứng rồi một tiếng. Lại phụ họa Cố Vương thị nói chút thiên ấm nước lạnh nhàn thoại. Khi nói chuyện, một người bỗng nhiên nói, "Này nhị gia năm nay bao lớn hơn rồi, sợ không phải nên nói hôn đi?" Chính là nói định rồi chưa từng. Cố Tư hiểu hơi hơi một đốn, nhìn về phía kia phụ nhân. Chỉ thấy kia phụ nhân tuổi chừng 30 tuổi, sinh một trương bạc buồn đại mặt, thân mình cực kỳ đẫy đà, ăn mặc một kiện nửa cũ nửa mới tơ lụa cân và táo kép, một cái hoàng lụa váy. Nay phụ nhân họ Triệu, chính là Cố thị thân tộc, nhàn ở trong nhà không có việc gì. Thường xuyên ra tới xuyến môn đi lại, luồn túi linh hót. Cố Tư Hiểu nhìn nàng một cái, vừa vặn Khương Hồng Lăng cũng chính hướng kia phụ nhân lui tới, hai bên ánh mắt liền chạm vào ở một chỗ. Khương Hồng Lăng hơi hơi một đốn, lại thấy Cố Tư Hiểu trong mắt hình như có ý cười, vội vàng rũ xuống đôi mắt, trên mặt một trận năng nhiệt. Cố Tư Hiểu khóe môi hơi chọn, nguyên lai like nàng cũng là để ý. Có trưởng bối đang ngồi, Cố Tư Hiểu liền cũng không có trả lời. Cố Vương Thị liền mỉm cười nói, năm nay đầu năm mới làm qua hắn đại ca sự còn chưa từng làm ai. huống chi, đứa nhỏ này là Tây Phủ bên kia, hắn việc hôn nhân vẫn là hắn lao tử nói tính. Triệu thị đầy mặt đôi hạ cười tới, lao thái thái nói gì vậy, toàn gia toàn lấy lao thái thái vi tôn, lao thái thái nói một câu, nhị lao gia còn có thể nói không sao. Ta hôm kia ở một hộ nhà thấy một cái cô nương, sinh hoa dung nguyệt mạo, lại rất là ôn nhu hiền thủ. Ta xem nhị gia cũng là tuấn tú lịch sự, cùng kia cô nương, thật sự là một đôi nhi đầu. Trưng 50. Hầu phủ hậu duệ quý tộc dòng dõi, con cháu tôn quý, tựa bậc này tới cửa loạn dần dây, mỗi tháng không có 10 cái cũng có 8, húng chi cố gia này mấy cái hài tử, lại đều tới rồi làm mai tuổi tác. Cố vương thị với bậc này sự thấy được nhiều, trên mặt cúc văn ra hắn ra, hiền hòa cười, nói, nhưng thật ra làm phiền hắn thím lo lắng, bọn nhỏ lớn, là nên nói thân thời điểm. Cũng không biết là nhà ai tiểu thư. Này môn đệ không lắm quan trọng, nhưng thật ra dung mạo tính tình hảo, mới là đỉnh đỉnh quan trọng. Nhà chúng ta tôn nhi đồng lứa thượng, niệm sơ tứ phụ hồng lăng, là này Giang Châu trong thành đầu một cái mỹ nhân nhi. Không dám nói phía dưới cách như thế, cũng không cần thực ly cách mới là. Khương Hồng Lăng nghe xong kia Triệu thị vì cố tư hiểu là mai lời nói, chính lòng tràn đầy không được tự nhiên, chợt nghe Cố Vương thị nhắc tới chính mình, bất giác run lên, trong tay khăn liền dừng ở ngầm. Mọi người ánh mắt toàn dừng ở trên người nàng, Khương Hồng Lăng túi người nhặt lên khăn, im lặng không nói. Triệu thị phía trước cũng là nghe qua hầu phủ xung hỉ việc này, Nay thấy Khương Hồng Lăng, đem nàng trên dưới đánh giá một phen, thấy nàng quả nhiên như đồn đại giống nhau, xinh cực kỳ xinh đẹp tuấn tiếu, liền miệng đầy a du nịnh hót nói, này đó là đại thiếu nãi nãi. Ngày ấy lại hỉ, lại cứ ngươi chất nhi bị bệnh, ta không thể có, không qua ngươi ngày lành. Hôm nay vừa thấy, thật sự là thiên tiên giống nhau nhân vật. trả trách lao thái thái như vậy thích ngươi đâu. Khương Hồng Lăng nghe nhiều bậc này nghĩ một đằng nói một nẻo nịnh nọt ngôn ngữ, chỉ nhợt nhạt cười, không có nói tiếp Cố tư hiểu nhìn nàng một cái, như suy tư gì. Cố vương thị đem Khương Hồng Lăng dọn ra tới, đó là thoái thác chi ngôn. Ngụ ý, phải làm nàng hầu phủ tức phụ, dung mạo tất không thể so Khương Hồng Lăng thấp quá nhiều. Rốt cuộc, Khương Hồng Lăng diễm áp Giang Châu, chỉ cần là Giang Châu nhân sĩ không người chưa từng nghe qua nàng diễm danh. Nếu muốn tìm cái tư sắc cùng nàng có thể tương địch nổi nữ tử, thật đúng là không lớn dễ dàng. Nay triệu thị lại dường như nghe không rõ, thấy Cố vương thị hỏi dòng dõi chỉ đương nàng thiệt tình cố ý kết thân đảo cao hứng lên đầy mặt hồng quan nói kia tiểu thư họ Vương ra ở tại Đông đường cái cổng trào phía dưới nhà nàng chung là khai tơ lụa cửa hàng ca ca ở trong nhà môn nhập làm này Vương tiểu thư sinh đến mà khi thật là xinh đẹp tuy cập không thượng đại thiếu nãi nãi cũng là trăm rằng mới tìm được một tinh tình cũng cực kỳ hòa thuận nuẩn nüyển Lão Thái Thái nếu thích đâu ngày mai ta liền đến trong nhà nàng nói đi đem cái này cô nương mang đến cấp Lão Thái Thái tương xem tương xem Nàng giọng nói này rơi xuống, đường thượng một chúng nữ quyến toàn buồn cười, kia cố họa thậm chí nhịn không được cười ra tiếng tới. Cố gia tuy đã phi cường thịnh chi kỳ, trung quy vẫn là hầu phủ dòng dõi. Kia làm là quan trường nhất hạng bét bất quá một cái chức quan, bất quá là buồn phương quan viên chính mình mướn văn trước, liền triều đình đứng đắn quan viên còn không tính. Cố tư hiểu là cố gia chính phái cháu đích tôn, như thế nào có thể thảo như vậy xuất thân nữ tử vì chính thất. Triệu thị đầu hóc mê muội, thế nhưng đã quên cố kỵ. Bậc này không biết lượng sức nói cũng có thể nói ra tới. Mọi người đành phải tựa nghe xong một hồi chê cười. Lại cứ này triệu thị không thấy suốt quan khiếu, chỉ là truy vấn cố vương thị. Cố vương thị tuy có vài phần không kiên nhẫn, vẫn là ứng phó cười nói, này liền miên bãi, lại nói tiếp, ta cái này tồn tử là dưỡng ở tây phủ bên kia, hắn việc hôn nhân còn đương hỏi hắn lão tử nương. Ta già rồi, con cháu bối thượng sự tình đều không lớn quản. Chính là niệm sơ thảo hồng lăng, cũng là hắn cha mẹ ý tứ. nói. Dừng một chút, lại cười nói, cũng nhiều lao ngươi có thể nhớ thương, nếu là thật sự có tuyệt hảo nhân tài, ngươi liền lánh tới, cho hắn thái thái tương xem tương xem. Phần 50. Triệu thị này mới phục hồi tinh thần lại, Cố Vương thị này phiên đều là thoái thác chi tử, nàng thảo cái lao đại không thú vị, liền có vài phần hề vài không vui. Chỉ là người trước cũng không hảo hiển lộ ra tới, cường đánh lên tinh thần, nói đùa vài câu. Cố Vương thị cùng mọi người nói chút nhàn thoại, liền hướng Khương Hồng lăng hỏi, "Lăng nha đầu, này nữ học sử chuẩn bị mở ra sao. Đường thượng mọi người nghe vậy, ánh mắt lần nữa dừng ở Khương Hồng Lăng trên người. Khương Hồng Lăng thấy cố tư hiểu cũng chính nhìn chính mình, trên mặt nóng lên, cũng chỉ làm không thấy, hướng cô Vương Thị trả lời, sân đã chất phấn hảo, gia cụ cũng đặt mua đủ. Vị kia nữ thuộc sư, thu tôn tức thiệp, cũng đáp ứng lại đầy trong phủ. Chỉ đợi nàng tới rồi, liền đều thỏa đáng. cố Vương Thị ha hả cười to, hướng về phía dưới một chúng nữ quyến nói, ta này tôn tức, quả nhiên là có thể làm. Việc này công đạo đi xuống nhiều ít nhật tử, nàng thái thái chính là làm không xong, dây dưa dây cả thẳng đến hôm nay. Nay tới rồi lăng nha đầu trong tay, không mấy ngày công phu, liền tất cả đủ. Mọi người nghe, không thiếu được đi theo cố vương thị khen vài câu. Liền có kia tò mò hỏi, thỉnh giáo lao thái thái, này nữ học lại là cái cái gì mới mẹ chuyện xưa. Chúng ta dĩ vãng nhưng chỉ nghe kia trên phố có giáo nữ tử ca vũ, gọi là cái nữ học. Chẳng lẽ chúng ta nhân ra như vậy, cũng tới nảy bộ sao? Cố Vương thị liền đem lúc trước sự tình nói một phen, nói, đây cũng là Lăng Nha đầu chủ ý, từ chúng ta trong phủ ra tiền, phòng theo bên ngoài thư viện, cũng làm cái nữ học. Đem trong nhà này đó không xuất các các nữ hải tử đều đặt ở cùng nhau, thỉnh cái nữ tiên sinh giáo các nàng chút kim chỉ thi thư quý cũ. Chúng ta nhân ra như vậy ra tới nữ hải nhi, cầm kỳ thư họa không dám nói mọi thứ tinh thông, tổng cũng muốn sẽ cái một hai dạng. Hảo quá gả trông lúc sau, làm trận mắt người mù. Chúng phụ nhân nghe, đều rác mới mẻ lại từng người tính toán đem nhà mình nữ nhi cũng đưa tới. Rốt cuộc, bọn họ những người này ra, đều không phải là các đều như hầu phủ như vậy hiền hách, nữ nhi ở trong nhà, cũng không lực lượng thỉnh cái tiên sinh tới ra giáo tập thi thư lễ nghi trờ sự. Nếu là đưa đến dân gian những cái đó nữ học, ngày ngày ra cửa, suốt đầu lộ diện, cũng không lắm phương tiện. Nay đưa đến hầu phủ tới, xem ở thân thích tình cảm thượng, quà nhập học cũng chưa chắc muốn nhiều ít. Lại thứ nhất, hầu phủ dòng dõi cao, nhân tình quảng, nữ nhi ở bên này đọc sách. Không chừng sẽ có cái gì đó cơ duyên, có lẽ có thể tìm thượng một môn hảo thân, cũng chưa chắc cũng biết. Lập tức, này đó phụ nhân sôi nổi đại tán Khương Hồng Lăng chủ ý đoan chính, còn nói thêm, đã là nói như vậy, nếu là lao thái thái không chê có điểm, chúng ta liền đem nữ nhi cũng đưa tới, chỉ đương cấp trong phủ tiểu thư làm thư đồng. Cố vương thị sĩ diện, thích nghe người ta phủng, ha hả cười to, nhất nhất đáp ứng xuống dưới, còn nói thêm, đây là chuyện tốt, người nhiều đó là náo nhiệt. Mọi người ngồi một hồi. Cố Vương Thị liền nói thân thể mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. liền từng người tan. Khương Hồng Lăng hôm nay lại đây tùng hạt đường, vốn có nói mấy câu muốn cùng cố Vương Thị nói, không ngờ đụng phải này đàn phụ nhân, lại gặp phải cố Tư Hiểu lại đây, liền chưa từng nhắc tới. Đi đến ngoài cửa, Khương Hồng Lăng ở dưới bậc lược đứng lại, liền thấy cố Tư Hiểu tự trong môn ra tới. Nàng vốn có tâm nói với hắn nói mấy câu, chỉ là bên ngoài người nhiều mắt tạp, nghị nghị vẫn là bước ra hướng ra phía ngoài đi. cố Tư Hiểu ra chính đường môn cũng thấy Khương Hồng Lăng đứng ở trong viện. Hắn hôm nay lại đây, vốn chính là nghĩ có lẽ có thể gặp phải nàng. Mặc dù không thể, cũng muốn tìm một cơ hội gặp một lần mới hảo. Đại thấy, rồi lại nói không nên lời. Người nọ rõ ràng liền ở trước mắt, lại cố tình chạm vào không nàng. Nay phiên tư vị nhi, ngạnh ở trong lòng, thật sự là một phen trá tấn. Hắn thấy Khương Hồng Lăng ly tùng hạc đường, vốn định đuổi kịp tiến đến, phía sau Xuân Yến lại đuổi theo ra ngoài cửa, sưng láo thái thái kêu hắn Cố tư hiểu vô pháp, chỉ phải lại quay đầu lại vào nhà. Khương Hồng lăng một đường trở về, trên mặt nặng nề. Vừa mới kia triệu thị ngôn nói muốn cùng cố tư hiểu là mai khi, nàng trong lòng cực kỳ hợp hứng, đã toan thả sát, lại có vài phần khổ ý nàng sáng sớm liền minh bạch, cố tư hiểu sớm muộn gì là muốn thành thân. Nàng là cố tư hiểu đường tẩu, thả vẫn là cái quả phụ, hai người chi gian trừ bỏ này liên thủ một chuyện, lại không thể có cái gì liên lụy. Kia này phiên tư vị nhi, rồi lại là từ đâu mà đến? Nhưng mà, tưởng tượng đến cố tư hiểu ngày sau liền phải thành cái nào nữ tử phu quân, nàng liền nhịn không được trong lòng không ho. Hồi đến động cú cư, nàng tới trước trang đài trước một lần nữa sửa sang lại một hồi trang dung, liền kêu như tố lại đây, đem kia gã sai vật triêu nhi truyền đến, phân phó nói, đi tùng hạc đường ngoại nhìn một cái, xem ngươi nhị ra đi rồi không. Nếu không có, liền kêu hắn đến vui mừng cư tiểu tọa, chỉ nói đại mãi mãi có chuyện nói với hắn. Triêu nhi theo tiếng, thoan thoát ngược xuôi đi ra cửa. Như tố ở bên nhìn, trong lòng sầu lo, bất giác nói, nãi nãi, này. Khương Hồng Lăng thần sắc nhàn nhạt, nhạt, chỉ nói, không ngại sự, ta chỉ là có chút lời nói cùng hắn dứt lời. kia con khỉ chạy cực mau, không đến sau một lúc lâu công phu liền đi vòng vèo trở về, lao trên đầu hãn, nói, hồi đại nãi nãi nói, nhị gia vốn là phải đi, bị ta ngăn cản. Nhị gia nói đã biết, liền ở vui mừng cư chờ nãi nãi. Khương Hồng Lăng trong thai nghe, đuổi rồi chiêu nhi đi ra ngoài, liền đến cái dương trước khai khóa. Đêm ngày trước thu kia khối ngọc đội tìm ra tới, suy ở trong lòng lực, lại ở gương to trước nhìn nhìn y y chang dung nhan, liền phân phó như tố cùng nàng ra cửa. Như tố trong lòng lo sợ bất an, cũng không dám nói cái gì, chỉ phải tùy nàng đi ra ngoài. Khương Hồng lăng tưởng nhưng thật ra đơn giản, trước hồi là nàng nhất thời xúc động, đêm này ngọc tự cố tư hiểu trên người cầm lại đây. Nàng là không biết cố tư hiểu vì sao không hướng nàng đòi lại, nhưng này đồ vật với hắn thật là quan trọng, đặt ở trên người nàng, chỉ là đồ tăng mối hoạ. Nàng đáy lòng, cũng tự hồ cho rằng, chỉ cần đêm này ngọc bội còn cố tư hiểu, này mặc danh mà đến tâm sự cũng sẽ tùy theo biến mất. Khương Hồng Lăng lặp lại báo cho chính mình, nàng chỉ là cùng cố tư hiểu liên thủ, nhưng vẫn chưa nghĩ tới muốn cùng hắn tư thông. Một đường qua đi, cũng không từng gặp phải người nào. Đi đến vui mừng cư khi, chỉ thấy Quốc Dược một người ở trên cửa thủ. Quốc Dược vừa thấy nàng chủ tớ hai người lại đây, thấp thấp thăm hỏi một tiếng, liền mở cửa thỉnh Khương Hồng Lăng đi vào, lại hướng bên trong nói một câu, nhị gia đại nội nói tới. Khương Hồng Lăng cất bước vào cửa, quả nhiên thấy Cố Tư Hiểu đang ở đường trung ngồi. Cố Tư Hiểu thấy nàng tiến vào, đứng dậy đón chào, nhuận miệng cười, chiêu nhi nói, ngươi có chuyện cùng ta nói. Khương Hồng Lăng nhìn này ôn nhuận như ngọc nam tử, cười rộ lên liền như xuân phong cùng mặt, bất giác hơi hơi có chút thất thần, giật mình mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây, mắt sáng hơi rũ, ánh mắt ngừng ở hắn trước ngực và táo phía trên, nói, có kiện đồ vật, ta cần phải trả lại ngươi. Nói Đem kia ngọc bội tự trong lòng ngực lấy ra, đặt ở Cố Tư Hiểu trước mặt. Cố Tư Hiểu nhìn kia cái ngọc bội, mờ dê cũng dường như trắng nõn, này thượng điêu khắc lưu vân trăm phúc văn dạng, đúng là ngày ấy Khương Hồng Lăng tự trên người hắn phải đi kia kiện. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Khương Hồng Lăng, nhàn nhạt hỏi, "Đây là có ý tứ gì? Ngươi đổi ý không thành?" Chương 51. Khương Hồng Lăng sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tiện đà chuyển bạch, rũ mắt không dám nhìn hắn, chỉ là êm hai nói, "Ngày ấy là ta vô lễ, nhất thời khinh cuồng." Đây là nhị gia bên người sự việc, ta một cái quả phụ lấy tại bên người, cực không thích hợp. Huống chi, này Ngọc bội với nhị gia cực kỳ quan trọng, ta cũng không nên cầm đi. Cố tư hiểu trường mắt nhẹ mị, hỏi, "Này Ngọc bội với ta cực kỳ quan trọng, ngươi như thế nào biết?" Khương Hồng Lăng nhất thời đã quên, bật thốt lên liền nói, "Đây là nhị gia mẹ đẻ di vật, với nhị gia tự nhiên quan trọng." Cố tư hiểu trong lòng hơi chấn, thân xác trầm xuống, bất giác thế nhưng kéo lại Khương Hồng Lăng nu để, đem nàng xả đến trước người. Thấp giọng hỏi nói, ngươi từ chỗ nào biết được việc này? Khương Hồng Lăng không đề phòng đống nhiên bị hắn giữ chặt, hơi hơi có chút thô giáp lòng bàn tay cọ sát chính mình mu bàn tay, chọc đến trong lòng từng trận rung động. Cố Tư hiểu vóc người cực cao, đứng ở hắn trước mặt, không ngẩng đầu thế nhưng nhìn không tới hắn mặt, ánh mắt ngừng ở hắn trước ngực, màu xanh đen tùng trang bố áo xuống thượng, theo như ý tưởng vân ám văn, giọng lớn ngực hơi hơi phập phồng. Khương Hồng Lăng không tự kìm hãm được làm nuốt một chút, nhất thời vô ý, liền nói lỡ. Cố Tư Hiểu vẫn chưa cùng nàng nói lên quá này ngọc bội lai lịch, nàng lại là từ chỗ nào biết được. Dưới tình thế cấp bách, nàng thuận miệng nói, là người khác nói cho ta. Cố Tư Hiểu nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử, nhẹ nhàng hỏi, "Này ngọc bội ta mang ở trên người, ngày thường dễ dàng cũng không kỳ người, biết được này ngọc bội lai lịch, cả nhà trên dưới tổng cộng bất quá 3 năm cái, thả đều là ta gần người hầu hạ người." "Huống chi, ngươi tử ta nơi này cầm ngọc bội đi, khắp nơi hỏi người không thành." Khương Hồng Lang nghẹn lời, thơi hơi hé miệng, lại nói không ra lời nói tới. Tuy là ngày thường như thế nào linh hoạt nhiều từ, cơ trí thiện biện, giờ phút này ở trước mặt hắn lại cũng là từ nghèo nghẹn lời, trong đầu trống giống. Cố tư hiểu nhìn nàng, hầu khẩu cũng là từng trận phát khẩn. Nàng vốn không nên biết này ngọc bội lai lịch, trừ bỏ gần người hầu hạ hữu hạn vài người ngoại, cố tư hiểu chưa bao giờ đối người ta nói khởi quá này ngọc bội chính là vong mâu sở lưu. Chỉ trừ bỏ, kia một lần. Đời trước, một lần ra hiến phía trên Ngọc đội vì một cái nha hoàng trống đi, hắn ở trong nhà đuổi rồi một đốn tính tình, mọi người thế mới biết. Nhưng mà, đây là kiếp trước sự tình. Chẳng lẽ, nàng thật sự cũng như hắn giống nhau, là trọng sinh tới. Khương Hồng Lăng hô hấp có chút rồn rập, từ đời trước đến này một đời, nàng hai đời làm người đều chưa từng cùng nam tử từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Húng chi, hắn hỏi chuyện, nàng thật sự đáp không được. Cố tư hiểu thấy nàng không chịu nói chuyện, trong mắt sáng rọi càng thêm hương hực, đưa lô thai thấp giọng hỏi nói, Hồng Lang, hay là ngươi cũng là trọng sinh tới, ám ếch tiếng nói ở bên thay vang lên, ấm áp hô hấp phun ở bên thay, cho đến Khương hồng lăng lương thượng nhảy quá một trận tê dại, thân mình mềm nũng, thế nhưng muốn chân tuột đi xuống, cố tư hiểu cánh tay dài bao quát, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tiều mềm đấy đà, lanh hương thấm cốt, cầm lòng không động, hắn buộc chặt hai tay, đem Khương hồng lăng vây ở chính mình trước ngực, tiện đà thấp giọng nói, trả lời ta. Khương hồng lăng trong lòng đống nhiên nảy dựng, cũng bất chấp thân mình ở hắn trong lòng ngực, ngẩng đầu lên. Đối thượng cặp kia lợi như chim ưng hai trong mắt, chỉ thấy kia trong mắt đen nhánh thâm thúy, anh chính mình thân ảnh. Nàng lăng môi khẽ run, không nhịn được hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cố tư hiểu nhìn nàng, mặt trầm như nước, lạnh mắt bên trong tinh quang lập lòe, ẩn chứa nói không rõ cảm xúc. Sau một lúc lâu, hắn nhàn nhạt nói, ta còn nhớ rõ, ngươi trầm giếng đêm đó, rơi xuống mưa to tầm tã. Khương Hồng lăng trong lòng kịch chấn, mắt hạnh bên trong sóng nước long lánh. Thất thanh đem đè ở đấy lòng hai đời nghi vấn vẩn ra, ta còn chưa từng hỏi ngươi, ngươi vì sao sẽ ở ta linh đường phía trên nôn ra máu? Cố Tư hiểu trên mặt gợn sóng không chừng, trong lòng mạn quá một trận mừng như điên, động tinh dưới, thế nhưng cũng đã quên cố kỵ, túi đầu ngậm lấy cặp kia nộn hồng môi anh đảo. Nhu nhuận môi, phảng phất kiều nộn cánh hoa, mềm ấm tinh tế, mê người lặp lại hút, mút nhóm nháp, càng câu dẫn ong điệp tìm kiếm đến kia đóa hoa chôn sâu trong. Cố Tư hiểu hôn càn liếm, liếm mềm nhị cánh môi. Cậy ra hẳn răng, tham nhập trong đó, tác thảo hương thơm mật hoa, câu cuốn lấy đinh hương cái lưỡi, nửa cưỡng chế muốn nàng cùng hắn cùng nhau trên miên. Khương hồng lăng chưa từng dự đoán được hắn thế nhưng sẽ đột có này cử, nhất thời thế nhưng ngẩn ngơ ở, mặc cho hắn ở chính mình trên người muốn làm gì thì làm. Nàng hai đời không biết tình yêu tư vị, bị vừa ý nam tử ôm vào trong lòng ngực, hôn môi đôi môi, nàng chỉ cảm thấy thân mình từng đợt nóng lên, hai đầu gối cũng mềm cơ hồ không đứng được, chỉ có thể dựa ở cố tư hiểu trên người. Lòng náo hương lạnh lẽo, khí vị bạn kia thành thục nam tử hơi thở xông thẳng hơi thở, hơn đến nàng có chút đầu vóc choáng váng. Trong miệng bí địa bị hắn mạnh mẽ tham nhập, thô giáp linh hoạt lưỡi cưỡng chế lại không mất ôn nhu xâm chiếm nàng. Qua hồi lâu, cố tư hiểu mới vừa rồi tự môi nàng lên, hơi thở không xong nhìn nàng, mãn nhãn đều là như nước nhu tình. Nguyên lai nàng cũng là trọng sinh trở về, thật tốt. Hắn không cần lại moi hết coi lòng chủ tính, như thế nào hướng nàng kể rõ tình ý. Thương hồng lăng dựa vào cố tư hiểu trên người. Tiêu xuyến hồi lâu mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Cố Tư Hiểu kia trương tuấn mỹ như thần chỉ mặt, đương nhiên tỉnh ngộ lại đây, hai người vừa mới làm cái gì chuyện tốt. Tức khắc huyết nảy lên đầu, ngay thường kia trương lánh diệm vũ mỹ mặt đẹp thượng, mặt hồng hào đầy mặt. Nàng lại thẹn lại cấp, cũng không biết như thế nào cho phải, tức muốn hộc máu dưới, liều mạng chất tránh lên, trong miệng thấp giọng nói, "Cố Tư Hiểu, ngươi làm chuyện tốt. Ta là ngươi quả tẩu, ngươi dám đùa giỡn ta?" Cố Tư Hiểu không được nàng trốn tránh. Một đôi mạnh mẽ hữu lực cánh tay ôm sát nàng, đem nàng gắt gao giam cầm trong ngực chung, thấp giọng quát lớn nói, Hồng Lăng, ngươi trốn cái gì? Ước chừng hai đời, ngươi còn muốn trốn tránh ta sao? Phần 51 Hai người cách xa nhau bất quá găng tức, cơ hồ có thể từng người cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Khương Hồng Lăng lo âu lo sợ nghi hoặc, nàng cũng không sinh cố tư hiểu khí, cũng hoàn toàn không phản cảm vừa mới thân mật cử chỉ, thậm chí đấy lòng còn có như vậy vài phần gần như với bén nhọn ngọt ý nhưng mà, nàng là hầu phủ quả là cố Tư Hiểu đường tẩu, nàng muốn thủ cả đời tiết, cố Tư Hiểu cũng chung có một ngày sẽ đón, đón dâu, vô luận cưới ai, đều không phải là nàng Khương Hồng Lăng. Khương Hồng Lăng con ngươi hơi hơi phím hồng, chịu đựng ngược đau đớn, run rong hỏi, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Ta là ngươi tẩu tử, ngươi tưởng ta như thế nào? cố Tư Hiểu nghe thấy tẩu tử này một từ, ngực vô danh chi hỏa đốn khởi. hắn vốn là cái bậy mưu lập kế lánh diện quân tử, giờ phút này lại bởi vì nữ tử một phen lời nói, khó có thể áp lực táo bạo lên hắn lạnh lùng nói, tẩu tử, ngươi cùng ta đường ca một ngày phu thê cũng chưa đã làm, ngươi là ta cái gì tẩu tử? khương hồng lăng nhẹ lời, nàng không biết hôm nay cố tư hiểu vì sao như vậy hùng hổ do người, lẫm người khí thế, thế nhưng lệnh nàng không thể chống đỡ. cố tư hiểu xoa bóp dưới trưởng tinh tế hiểu điệu vòng eo, mặt lạnh toẹt băng, khẩu khí cũng càng thêm lạnh băng. ngươi là ta nên tiến cố ra, cùng ngươi bái đường người cũng là ta, cưới người của ngươi, rõ ràng là ta, không phải đã chết nhớ sơ, ngươi vốn là nên là ta nữ nhân, khương hồng lăng ngạc nhiên, cố tư hiểu luôn luôn hào hoa phong nhã, khiêm tốn có lễ, cứ việc trọng sinh tới nay, hắn biến hóa rất nhiều, lại cũng không nên có thể nói ra như vậy kinh thế hai tục nói tới. nàng nhịn không được thấp giọng trách mắng, nói bậy bạ gì đó. người thay ta hôn phu được rồi bái đường chi lễ là không giả, nhưng chúng quy ta gả người cũng không phải ngươi, ngươi, chúng ta, chúng ta là không có khả năng. cố tư hiểu thật là buồn bực, nàng luôn luôn gan dạ sáng suốt hơn người. Quyết đoán có thêm, lại như thế nào ở tình đóng lại lo trước lo sau, cẩn thận chặt chẽ lên. Hắn nhẹ vô về trong lòng ngực nữ tử trên đầu như mây bùi tóc, thấp giọng hỏi nói, Hồng Lăng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta? Khương Hồng Lăng ánh mắt như nước, trên mặt đỏ ửng qua má, vốn chính là tuyệt sắc chi tư, càng bằng thêm mấy phần quyến rũ mỹ thái. Nàng thích cố tư hiểu sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng từ kiếp trước khởi, hai người tuy chưa từng nói thượng quá nói mấy câu. Nhưng ở Cố Tư Hiểu quan tâm dưới, nàng ấy lòng luôn là kiên định. Trọng sinh tới nay, Thanh Minh Hồ thượng rơi xuống nước, vì Cố Tư Hiểu cứu là lúc, nàng chỉ cảm thấy trên đời này phảng phất chỉ có hắn một người đáng tin cậy có thể tin. Bị thế cục bức bách, cùng đường cần thiết tìm kiếm Minh Hữu Khi, nàng liền không chút nghĩ ngợi tìm thượng Cố Tư Hiểu. Xong việc, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như này lại là cái bẫy dập, Cố Tư Hiểu đem nàng bán, kia lại muốn lâm vào như thế nào một cái đáng sợ hoàn cảnh. Nàng chỉ là tin hắn. Chưa bao giờ sinh quá nửa phân nghi ngờ. Như vậy toàn tâm toàn ý tin cậy, đến từ nơi nào? Đó là mới vừa rồi, cố tư hiểu như vậy khinh bạc với nàng, nàng không những bất giác sinh khí, thậm chí còn có chút lo sợ nghi hoặc vui sướng. Này, ước chừng chính là cái gọi là thích. Nàng trong lòng, là có cố tư hiểu. Khương hồng lăng rũ xuống đôi mắt, tinh mịn lông mi hơi hơi rung động, trong trẻo tiếng nói huyển chuyển nói, là lại như thế nào, ngươi hiểu được, ngươi ta cả đời này trung quy là vô vọng. Cố Tư Hiểu nghe nàng thế nhưng chính miệng nhận đang ở vui mừng quá đỗi, rồi lại nghe xong nàng nửa câu sau lời nói, bất giác ánh mắt hơi ảm trầm giọng nói: Ngươi như thế nào biết chúng ta cả đời này là vô vọng? Chẳng lẽ ngươi ta việc nặng này một đời chính là vì dẫm vào kiếp trước vết xe đổ, cách phủ tương vọng ôm hận cả đời? Hồng Lang, ta quyết không đáp ứng. Chẳng sợ ngươi lại như thế này tưởng? Nói hắn dừng một chút hướng nàng thấp giọng nói: Hồng Lang, ta muốn ngươi. Ta cố Tư Hiểu. Kiếp này nhất định muốn cưới Khương Hồng Lang làm vợ. Khương Hồng Lang chưa bao giờ từng bị nam tử như vậy buộc bạch quá tâm ý, chân tay luống cuống, lại không phải không vui. Nàng cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, làm như hạ quyết tâm, ngẩng đầu hỏi: vậy ngươi dự bị như thế nào? Người ta có như vậy danh phận, có thể nào ở bên nhau? Cố Tư Hiểu nói không tồi, nàng cũng không phải cái gì nhát gan sợ phiền phức người, bọn họ sống lại một đời không phải vì lại đạo kiếp trước vết xe đổ. Cố Tư Hiểu thích nàng, nàng cũng vừa ý người nam nhân này cứ việc dân an, đem hết chủ tính cũng là được. Liên trọng sinh như vậy, sự đều có thể buông xuống ở bọn họ trên người, còn có cái gì là không thể? Cố Tư Hiểu giơ tay, lao đi nàng bên mái tán hạ tóc mái, ánh mắt chớp động, toàn là nhu tình, ngươi không cần quản, hết thảy đều có ta ở chung, có một ngày, ta sẽ muốn ngươi đường đường chính chính làm ta cố Tư Hiểu chính thất phu nhân. Khương Hồng Lăng lại không lắm tán đồng, nhũ mày nói, nhị gia, ngươi ta quen biết một đời, ngươi hiểu được ta tính tình. Ta không phải những cái đó nhu nhược vô dụng nữ tử, này đã là chúng ta hai người sự tình, coi như một đạo nưu hoa. Không có ngươi một người toàn kiêng, ta ở một bên tránh quấy dày đạo lý. Huống chi, ngươi không nói cho ta, lòng ta cũng không yên ổn. Trường 52 Cố tư hiểu trầm ngâm không nói, lại không phải hắn không tin lại hồng lăng, việc này còn không có cái mặt mày. Tòng Long chi công nhìn chạm tay là bỏng, nhưng mà lại cũng hung hiểm vô cùng. Tuy nói kiếp trước dục vương binh phạm kinh thành, có thể đăng cơ đại thống. Ai ngờ kiếp này có hay không cái gì biến cố. Mặc dù Dục Vương vẫn như kiếp trước giống nhau được ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn kiếp này chủ tính cùng kiếp trước đã lớn có bất đồng, này trong đó gian nguy không cần nói cũng biết, hắn không nghĩ nhân này đó còn không có bóng dáng sự, làm nàng ngày đêm lo lắng. Khương Hồng Lang thấy hắn không nôn nữ, trong lòng liền có vài phần không vui, mặt đẹp hơi trầm xuống, rồi nói: "Ngươi muốn thảo tẩu tử làm nương tử, lại liền cái mưu hoa đều không có sao? Chẳng lẽ ngươi không ta, tay không họa bánh nướng lớn không thành?" Nàng vốn là đoán trách chi ý, nhưng này khẩu tiếng nói lại viên lại giòn lại ngọt lại mị, nghe vào cố Tư hiểu trong thai lại như làm nũng giống nhau. Người trong lòng trong ngực trung tiểu thanh mềm rộng, thẳng liêu hắn tâm tô khó qua. Này một chút hương hồng lăng cho dù là cùng hắn muốn bầu trời tinh nguyệt, hắn cũng muốn nghĩ cách đi lậu. Cố Tư hiểu hơi một chân chờ, liền nói, không phải ta hướng ngươi, chỉ là hiện nay sự tình còn không có cái đại khái, hà tất làm ngươi lo lắng? Và lại nói đến những cái đó bên ngoài sự tình, có ta là được. Người an bình độ nhật, chẳng phải càng tốt. Khương hồng lang mị nhãn một trọn, lạnh lùng quét hắn hai mắt, ngó sen cánh tay nhẹ ném, đem thân mình tự trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Nay bát tự còn không có một phiết, hắn liền đem nàng trở thành nhà mình nữ nhân tới quản thúc. Nàng đứng yên thân mình, sửa sửa trên người váy áo, nhàn nhạt nói, nhị gia đã bậc này xem thường người, chúng ta cũng không cần phải nói. Nhị gia thật sự có bản lĩnh, liền đem ta từ nơi này làm ra đi, lại làm bà mối thượng Khương gia cầu hôn chỉ là tới lúc đó ta còn chưa tất đáp ứng đâu nói gót sen nhẹ nhàng thế nhưng muốn đi ra cửa cố Tư Hiểu nghe nàng lời này ý tứ không đúng thả thế nhưng muốn phất tay háo bỏ đi vội vàng tiến lên kéo lấy nàng trầm giọng hỏi lời này là có ý tứ gì ta chưa bao giờ xem thường quá ngươi Khương Hồng lăng lạnh lùng nói rõ ràng hai người sự tình ngươi nhất định phải dốc hết sức đánh ý tứ này còn không phải là ghét bỏ ta vô dụng ra không được cái gì lực coi khinh với ta sao Huống chi Ngươi nói không gọi ta lo lắng, ta liền ngươi muốn làm gì cũng không biết, mỗi ngày hoa ở trong phòng hồ đoán loạn tưởng, không phải càng muốn lo lắng. Cố tư hiểu cứng họng, hắn lại đã quên, khương hồng lăng nếu bản tính lạnh lùng kiên cường lại cực có chủ kiến, liền nhất định không phải cái gì ôn nhu như nước, huyển chuyển ý, ý người nữ tử. Hắn đã là bởi vì nàng tính tình mà mê luyến thượng nàng, cũng nên nghĩ đến hai người ở trung tất sẽ như thế. Cố tư hiểu đều không phải là sẽ hướng về nữ nhân cúi đầu chịu thua nam tử nhưng cố tình liền ở Khương Hồng Lăng trước mặt, hắn kiên cường không đứng dậy. Hắn dừng một chút, ôn nhiên cười, cầm tay nàng, nói, ngươi nói rất đúng, là ta không phải. Nói xong, liền đem phía trước như thế nào cùng dục vương đáp thượng tuyến, ngày sau lại là như thế nào tính toán hướng nàng nói thẳng ra. Đều là trọng sinh mà đến người, đời trước thế cục Khương Hồng Lăng trong lòng cũng minh bạch, không cần hắn nói nhiều. Khương Hồng Lăng nghe xong hắn trụ tính, đảo cùng chính mình không như mà hợp, cũng gật đầu nói, ta lại cũng là như vậy tưởng bằng không mặc dù là có thể quá thượng mấy năm an ổn nhật tử, đãi ngày sau một sớm nổi thiên, cao ốc sụp đổ, lại có ý tứ gì? Nói, lại liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng rồi nói, ngươi cũng đúng vậy, nói rõ thì tốt rồi, cố tình muốn bực ta. Nhìn trước mắt này kiều mỹ nữ tử làm nụ phát bẻ bộ dáng, cố tư hiểu trong lòng nhất thời vong tình, trọng đem nàng ôm trong ngực chung, đưa lô thai nói nhỏ, hồng lăng quả nhiên hảo thủ đoạn, này thuần phu bản lĩnh, thật sự nhưng vì thế gian nữ tử mẫu mực. Khương Hồng Lăng bên thai một trận tê dại, thân mình nhịn không được run rẩy một chút, nghe xong hắn không biết xấu hổ tao ngôn ngữ, phỉ nổ, thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng, như thế nào ta liền thuần phu. Cố tư yếu ở nàng kia ngọc nhận tiểu xảo vành thai thượng nhẹ mổ một chút, thấp giọng nói, còn không chịu nhận. Người chạy không thoát. Hai người nhẹ giọng mật ngữ một trận, rốt cuộc sợ đợi đến lâu rồi đêm dài lắm ngộng, Khương Hồng Lăng liền tự hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nói, ta cùng ngươi nói vài món đứng đắn sự Nói xong liên đêm mấy ngày nay tới giờ như thế nào thao tác tô thị tự lý di nương trong tay đoạt quyền, như thế nào khuyến khích cố vương thị ở trong phủ thiết lập nữ học một chuyện nói. Nàng nói, lòng ta so đo, không bằng cứ như vậy làm đại thái thái quản Trên mặt tuy nói là nàng trường gia phía dưới kỳ thật là ta chủ sự, như vậy danh chính nôn thuận chút, mặc dù có chút chuyện gì cũng có hảo lọc chút. Lại thứ nhất, cái kia nữ học, tuy nói đưa tới đều là các gia nữ hài nhi nhóm, nhưng này đó nữ quyến đều là các đại gia tộc tiểu thư. Cả ngày ở nhà cao cửa rộng, chưa chừng liền nghe thấy chút cái gì. Cố tư hiểu gật đầu tán thưởng nói, ngươi chủ ý này thật là cực hảo, cũng thật chính là nữ tử chủ ý này nếu đổi làm là ta, liền không thể tưởng được này đó. Khương Hồng Lăng không để ý tới hắn này đó định hót ngôn nữ, tiếp tục nói, đại ta nghe được chút cái gì, liền sẽ khiến người nói cho ngươi. Ngươi là nam nhân, bên ngoài sự tình xử lý lên càng tiện nghi chút. Chỉ là một chút, chiêu nhi tuổi quá tiểu, thả là bên này người, hai trong phủ không được chạy động. Quá mức gây chú ý cần đến cái khác tuyển cái ổn thỏa người, qua lại truyền tin mới hảo. Cố tư hiểu trong lòng hơi một do dự, liền gật đầu nói, ta đều có so đo, ngươi yên tâm chính là. Khương Hồng Lăng lại nói, lại thứ nhất, nhìn hôm nay đường thượng tình hình, đại nữ học khai lên, tới hơn phân nửa đều là cố thị tông tộc cô nương. Nay không tốt, ta nghĩ vẫn là có thể tới chút giang Châu trong thành quyền quý nhân gia hài tử, mới vừa rồi có thể nghe được chút tin tức. Ta là cái phụ nhân, không tiện ra cửa. Chính là đi ra ngoài, chẳng lẽ gặp người liền lan truyền không thành. Ngươi cả ngày ở bên ngoài gặp người, xem như thế nào có thể đem này cố thị nữ học thanh danh, tuyên dương đi ra ngoài đó là hảo. Cố tư hiểu nhất nhất ghi nhớ, lại mỉm cười nói, hồng lăng thật không hổ là ta hiền nội trợ. Khương hồng lăng trên mặt tướng đỏ, lại phun hắn một ngụm, trách mắng, nói nói, liền không chính hình, nhất định phải ở miệng thượng chiếm ta tiện nghi mới hảo. Dĩ vãng xem ngươi, còn cảm thấy là cái chính nhân quân tử, nguyên lai cũng như vậy tiên gia tiên mặt. Cố tư hiểu môi mỏng nhẹ cong, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nói, đương chính nhân quân tử lại nếu không đến ngươi, không bằng không lo cũng thế. Khương Hồng Lăng bị hắn lời này làm cho không biết nói cái gì cho thỏa đáng, đơn giản không đi để ý tới, ngược lại hỏi, nhị thái thái thật sự là nhiễm bệnh hiểm nghèo sao. Cố tư hiểu cũng không chịu giấu nàng, đem lúc trước việc nói một lần. Khương Hồng Lăng nhật nhạt cười, nói, ta nói đi, tiếp trước nhớ rõ cũng không việc này, nguyên là như vậy. Nói, bất giác liếc cố tư hiểu liếc mắt một cái. Nhẹ trao nói, ngươi thật đúng là nhận người ra nhớ thương, lại là biểu mỗi đưa tới cửa, lại là nhân gia phải cho ngươi làm mai đâu. Hai người nói một ít lời nói, Khương Hồng lăng mắt thấy thời điểm thế nhưng qua hơn nửa canh giờ, liền phải đi về. Cố tư hiểu trong lòng không tha, nhưng cũng biết cố kỵ, chỉ có thể phóng nàng rời đi. Khương Hồng lăng lâm ra cửa khoảnh khắc, đồng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi đã nói ta tiến cô ra phía trước liền đã thích ta, ngươi lại là ở nơi nào thấy được ta. Cố tư hiểu cười nhạt, làm như nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt sâu thẳm, nói, một năm trước mùa đông, Giang Châu rơi xuống một hồi tuyết. Tây lâm chùa ngoại mai lâm bên trong, ngươi cách hoa mai hướng ta cầm hoa cười khẽ. Tự khi đó khởi, lòng ta liền có ngươi. Giang Châu tuyết thiếu, một năm trước lạc tuyết một chuyện, Khương Hồng lăng đảo còn nhớ rõ. Chỉ là nàng phàm là ra cửa, liền có rất nhiều nam tử nhìn chằm chằm nàng nhìn. Hùng chi lại qua một đời, nàng nơi nào còn nhớ rõ, năm đó Tây lâm chùa rừng hoa mai. Nàng có phải hay không gặp ai? Lập tức, nàng chỉ quay đầu mỉm cười, liền đi ra cửa, di hạ cả phòng vũ hương. Ra vui mừng cư, lại thấy như tố đang cùng quốc dược mắt to trừng mắt nhỏ ở ngoài cửa đứng. Như tố vừa thấy nàng ra tới, vội vàng tiến ra đón, trong miệng nói, ta nãi nãi, ngươi nhưng cuối cùng ra tới, chờ lòng ta phát hỏa. Vừa mới cách rừng trúc tử, thấy một cái bóng dáng thoảng qua đi, dường như là thượng phòng tiêu đào. Lòng ta đều nhảy đến cổ họng, sợ nàng lại đây hỏi một chút. Cũng may nàng phảng phất là không nhìn thấy ta, liền đi qua. Nàng đang ở rong dài, lại ở đánh giá nàng chủ tử vài lần bên trong, đột nhiên im bật. Phần 52 Nhưng thấy Khương Hồng lăng mặt có đỏ ửng, đôi môi hơi sưng, mắt chứa thu thủy, lại là một bộ xuân tình thái độ. Như tố tuy là cái cô nương ra, nhưng này đại trạch hầu hạ nha đầu, cái gì chưa từng gặp qua. Vừa thấy chủ tử bộ dáng này, nàng trong lòng liền đã đoán được vài phần, tuy là bất an, cũng không dám làm trò quốc dược mặt hỏi. Đành phải ngậm miệng không nói, đỡ Khương Hồng Lăng đi trở về. Khương Hồng Lăng tự trong phòng ra tới, chỉ cảm thấy trời cao vẫn rộng, lòng mang thoải mái, hai đời thêm ở bên nhau cũng chưa hôm nay khoái hoạt như vậy, bất chi bất giác, liền bước đi cũng so ngày thường nhẹ nhàng vài phần. Hồi đến động cú cư, mới vào cửa phòng, như cẩm liền đón ra tới, nói, mãi mãi nhưng tính đã trở lại, dung đại mãi mãi đợi mãi mãi đã lâu đâu. Khương Hồng Lăng trong lòng cao hứng, nhất thời không phục hồi tinh thần lại, thuận miệng hỏi, Cái gì Thụy Đại Nãi Nãi? Như Cẩm trả lời, Nãi Nãi Hồ Đồ. Chính là trong tộc Dung Đại Gia Nương Tử, Dung Đại Nãi Nãi. nang nửa canh giờ trước liền tới rồi, lúc này còn ở nhĩ phòng ngồi đâu. Khương Hồng Lăng này mới tỉnh ngộ lại đây, này Dung Đại Nãi Nãi đó là kia tổng tới tống tiền quả phụ Trương Thị. Này Trương Thị hàng năm rửa vào hầu phủ tiếp tế độ Nhật, trước hồi ăn tô thị bế muôn canh, đi trở về mấy ngày. Hiện giờ nghe nói bên này trong phủ thực tế quản sự chính là Đại Thiếu nãi Nãi liền lại mang theo hải tử tới khương hồng lăng nơi này thỉnh an. khương hồng lăng trong lòng minh bạch này phụ nhân sở tới vì sao? tuy là môn bà con nghèo nhưng tốt xấu là cố thị tộc nhân, mặt mũi thượng cũng không hảo quá không đi. liền phân phó nói, trước hết mời nàng đến đường thượng ngồi, ta thay đổi xem ý để liền tới. như cầm nghe, lắc mình truyền lời đi. khương hồng lăng liền vào nội thất, ở trước bàn trang điểm ngồi. như tố bạn nàng đem bùi tóc một lần nữa đánh tan trải vớt một hồi, trong miệng liền nói, cái này dung đại nãi nãi. Ngày xưa chỉ hiểu được cung kính lý di nương, cũng chẳng trách thái thái không thích nàng. Khương Hồng Lăng tự nhặt trang cầm một hộp hương chi ra tới, nhẹ nhàng cầm một ít, ở trên mặt một lần nữa đều một hồi, mới vừa nói nói, thế nhân đều là như vậy, có thể dựa vào tình nghĩa tương giao lại có mấy người đâu. Hương chi, ngươi vô quyền vô thế, cùng ngươi kết giao có vài phần chỗ tốt, kia ai lại sẽ đến. Có câu cách ngôn gọi là khi tới ngoan thiết sinh quan huy, vẫn lui thật kim vô nhan sắc. Đó là đạo lý này. như tố nghe Còn nói thêm, nãi nãi nói đạo lý ta hiểu, nhưng này chẳng lẽ không phải là nói đôi mắt danh lợi là được rồi. Khương Hồng Lăng khẽ thở dài một cái, nói, không cần bậc này tính trẻ con, chúng ta không thế lực mắt là được, ngươi còn quản người khác sao. Cái này trương thị, tuy nói di vãng nịnh hót di nương, rốt cuộc cũng chỉ là vì gia kế bức bách, thả lại chưa từng thế nàng đã làm chút cái gì. Rốt cuộc là một môn thân thích, di nương đương gia thời điểm còn tiếp tế, đến phiên thái thái trong tay liền các loại mặc kệ gọi được nhân gia nói như thế nào thái thái truyền tới lao gia lao thái thái lỗ thai tổng không có chuyện gì tốt như tố nghe liền không ngôn ngữ thế khương hồng lăng một lần nữa trải cái tùy vân bối tóc đem như y vân văn bạch ngọc thoa cắm ở bối tóc phía trên khương hồng lăng thấy trang dung thỏa đáng liền tự trang đài trước đứng dậy nàng nghĩ nghĩ đem kia lưu vân trăm phúc dương chi ngọc bội đưa cho như tố nói còn lấy phía trước khăn mặt bọc hảo sinh thu ở ta trong giường như tố thần sắc khẽ nhúc nhích liền lên tiếng Khương Hồng Lăng đi đến đường thượng, quả nhiên thấy kia Trương thị ở đường thượng ngồi, nàng kia tiểu nhi tử chính ôm dưới gối. Trương thị thấy nàng ra tới, cung quít đứng dậy, hướng nàng vốn gối nói cái vạn phúc. Khương Hồng Lăng nhợ nhạt cười, lập bị nàng lễ, mới vừa rồi nói, "Tẩu tử thật sự là khách khí." Nói, liền thỉnh Trương thị ngồi, lại phân phó nha hoàn một lần nữa sửa sang lại mâm đường trái cây trà bánh đi lên. Ít khi công phu, đường thượng làm việc nha hoàn liền tặng một mâm đường trắng mơ heo bánh, một mâm quả nhân muối tiêu kỉ bánh. Một cái đĩa dầu phao ốc đi lên. Này đó điểm tâm, lại là Khương Hồng Lăng bên này tiểu táo thượng làm. Nàng này trong viện có cái nho nhỏ cha bếp, ngày thường dự bị người lai like khách hướng bánh kẹo. Khương